Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện Lâm Ảnh Đế hay ghen. Chương 61, thiếu nợ phải trả tiền. Chu Mễ Nhã hiền nhiên bị chọc giận, ngược lại Lưu Tử Đồng vẫn bình tĩnh, cô đứng cạnh xe im lặng nhìn cô ta, khóe môi cười lạnh nói, tôi có thể đi, nhưng chị phải trả lại tiền còn thiếu cho tôi. Tôi sẽ trả tiền lãi, đây cũng là quy tắc mượn tiền. Chu Mễ Nhã khoanh tay trước ngực từ trên cao bày ra bộ dạng điềm tĩnh, cô ta dùng điều này để che giấu sự chật vật bên trong. Lưu từ đồng nhàn nhạt đáp quy tắc mượn tiền sao? Quy tắc mượn tiền cũng phải là do nhà chúng tôi đặt ra, hiện tại tôi muốn thu lại tất cả số tiền đó. Là mẹ cô cho tôi mượn cũng không phải cô, cô lấy tư cách gì chứ? Hà, lấy mẹ tôi ra sao? chị cảm thấy mẹ tôi sẽ đứng về phía chị ư. Đừng nhìn chu mễ nhã trương ra bộ dáng không chịu thua, trên thực tế cả người cô ta đang run dày, cô ta không ngừng xếp chặt quần áo của mình, hiện tại tình hình tài chính của cô ta không được tốt tiền căn bản không thể tập hợp được hơn nữa mẹ cô ta vẫn còn nằm trong bệnh viện, cô ta nói, tôi chỉ có thể trả tiền lãi, còn lại thì tôi không có. lưu tử đồng, cũng có thể, nhưng chị không còn thì tôi sẽ kêu người lại đánh giá bất động sản của chị, hơn nữa, không phải vẫn còn chiếc ten sa bên kia sao. Tầm mắt của cô dừng lại trên chiếc tên xa giống hệt của mình ở phía sân bên kia, đây cũng là đồ vật quan trọng nhất của chu Mỹ Nhã, cô ta luôn coi đó là phần quan trọng bên cạnh những thành công và huy chương giải thưởng của cô ta thậm chí những cái đó đối với lưu Tử Đồng chỉ là tương đối. Quen nhau nhiều năm như vậy, lưu Tử Đồng rất rõ ràng như thế nào mới có thể đánh tan được cô ta. trên thực tế tiền đem cho chu mễ nhã mượn chẳng qua chỉ là chín châu mất một sợi lông ở lưu gia không vì thế mà xảy ra sóng to gió lớn nào đây cũng chính là hoàn cảnh khác biệt giữa bọn họ chín châu mất một sợi lông ý là không đáng cô đây là trái luật chu mễ nhã cất giọng căm hận đòi nợ mà còn trái luật sao chỉ có ký hợp đồng vay mượn với mẹ tôi không bây giờ không lấy tiền về thì còn đợi khi nào chứ Cho dù chị không có thì chị cũng phải trả tiền lãi đấy, hiện tại nhà chúng tôi cần gấp số tiền này Cần dùng gấp, lưu ra nhà cô cần dùng gấp số tiền nhỏ như thế ư Lưu từ đồng ngồi trên đầu chiếc ten xa, hơi cười nói, đúng vậy, cho dù không gấp thì cũng không muốn cho chị mượn nữa Bộ giàng này của cô kiêu ngạo lại tùy ý, Chu Mễ Nhã nhìn thấy rất chướng mắt, ngực giống như bị con gì cắn xé, cô ta gấp gáp hít sâu một hơi, đời này cô ta phải vất vả như thế nhưng Lưu Tử Đồng lại có thể tự do tùy ý, đến cả Trần Châu cũng yêu cô Chu Mễ Nhã không cam lòng. Một khi Lưu Tử Đồng phản kích dù chỉ là một đường sống Chu Mễ Nhã cũng không có cô ta trừng mắt nhìn Lưu Tử Đồng. Lưu Tử Đồng tới đây cũng không phải cùng cô ta giờ trò bịp bợm, cầm sổ sách gõ gõ ở đầu xe tiền đâu. Chu Mễ Nhã im lặng nhắm chặt mắt một lúc sau mở ra nhìn cô, nói, vào đây tôi sẽ nói tài vụ quyết toán sổ sách cho cô. Sau khi lưu từ đồng nghe xong từ đứng dậy từ đầu xe cầm theo sổ sách đi theo, nhân viên công ty Chu Mễ Nhã đã sớm đứng ở ven đường xem tình huống, công ty mới thành lập không bao lâu, vốn dĩ vốn công ty còn khó khăn, đặc biệt là cảm xúc của Chu Mễ Nhã lúc tốt lúc xấu tất cả mọi người cảm thấy rất bất đắc dĩ, nghe lén lâu như vậy mọi người cũng phần nào hiểu ra. Thấy Lưu Tử Đồng bước vào, mọi người theo bản năng tránh đường. Đi vào văn phòng Chu Mễ Nhã, cô ta chỉ vào sofa, ngồi đi. Lưu Tử Đồng ngồi xuống. Chu Mễ Nhã lấy nước cho Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng đẩy ra, nói không cần, nhanh chóng thanh toán tôi sẽ rời đi ngay. Chu Mễ Nhã nhìn ly nước kia cô ta hít sâu một hơi, ngồi trên ghế sofa đối diện Lưu Tử Đồng, cô ta đưa tay nói, đưa tôi sổ sách. Lưu tử đồng đưa cho cô ta Chu mễ nhã mở ra nhìn một lúc, sau đó nhấc điện thoại nội tuyến gọi cho phòng tài vụ kêu họ chuẩn bị tiền. Lưu tử đồng nói, bức họa của la dịch trị giá 200 vạn, chị cũng trả lại đây. Chu mễ nhã đột nhiên nhìn về phía cô, cô có lập trường gì mà tới tôi đòi số tiền này. Lưu tử đồng ngưỡng cầm, nhìn cô ta, nói, chỉ bằng ông xã tôi nói tôi đến hỏi chị lại số tiền đó, chị cảm thấy tôi còn có lập trường gì sao. Ông xã cô biết cô yêu Trần Châu không? chu mễ nhã cắn răng hỏi lại lưu tử đồng buông tay cười nói anh ấy so với bất kỳ ai cũng đều thông minh hơn anh ấy đã sớm biết nhưng mà chị nói sai rồi tôi chỉ từng thích qua sư huynh không phải là từng yêu anh ấy đừng giống dân mạng bình loạn khắp nơi xuyên tạc quan hệ của chúng tôi chu mễ nhã siết chặt cuốn sổ trong tay lời này của lưu tử đồng là chỉ cây dâu mắng cây hòe liêu từ đồng cười lạnh với cô ta tay thưởng thức chén trà nói trương sư Tỷ, la dịch cậu ấy không tính vẽ tranh nữa cậu ấy muốn từ bỏ giấc mơ này vì sao cậu ấy từ bỏ đó đều là vì chị chu mễ nhã mờ to mắt cậu ấy từ bỏ lúc này tiếng gõ cửa vang lên trợ lý của chu mễ nhã run rẩy đi tới cầm trong tay máy tính bảng đưa đến trước mặt chu mễ nhã trợ lý cúi đầu không dám nhìn chu mễ nhã cô ấy nói chu tổng trên mạng có tin của chị cái gì chu Mễ Nhã nhận lấy có một video hiện lên cô ta nhấn xem. Bên trong là tiếng của la dịch mặt cậu được che kiểu mâu giấy nhưng lời nói vẫn rõ ràng, lúc trước tôi vẫn cho rằng cô ta là một cô giáo tốt hơn nữa cô ta cũng là sư tỷ của cô giáo dạy vẽ thêm của tôi thiền nguyệt. Khi đó tôi với cô ta có một chút thân nhau, cô ta dẫn tôi đến phòng vẽ tranh của cô ta để xem tranh tôi đương nhiên sẽ tin tưởng cô ta, nhưng mà cô ta lại sao chép tranh tôi vẽ, đến bức tranh ấy cô ta cũng lấy còn tự ý bán. Sắc mặt chu mễ nhã trắng bạch cô ta đột nhiên tát video thẳng tay ném máy tính bảng lên bàn cô ta ngẩng đầu chừng mắt với Liêu Tử Đồng, có phải là cô không? Là cô đúng không? lưu Tử Đồng mở điện thoại, nhìn thoáng qua, bản tin có tiêu đề chu mễ nhã đập vỡ giấc mơ người khác, khiến cho họa sĩ trẻ vẽ bức tranh ấy từ bỏ đi tiếp con đường. Tất cả đều che trời lấp đất. Chiều này tung ra là tốt nhất trong lòng Lưu Tử Đồng gieo hò bởi vì cô ít khi đụng đến những ứng dụng trên Internet cho nên lúc cô bị người người lên tiếng cũng không nghĩ đến biện pháp này, chắc hẳn đây là do một người tốt nào đã ra tay. Cô chỉ vừa mới nghĩ như vậy thì đã nhận được một tin nhắn WeChat. Lưu Tử Đồng nhấn mở, Lâm Đế gửi giọng nói đến. Bà xã, em xem tin tức chưa? Như vậy em hài lòng không? giọng nói dễ nghe nhưng đâu đó vẫn có phần khàn khàn mệt mỏi lưu tử đồng đưa mắt nhìn chu mễ nhã mặt chu mễ nhã ngây ra lưu tử đồng cười nói ngại quá là ông xã tôi làm chu mễ nhã lau nước mắt từ hốc mắt tràn ra cô ta nghẹn ngào nói Tử đồng tôi cô nhiều năm như vậy lưu tử đồng đưa tay lên chặn những lời cô ta nói trương sư thì tất cả đều là do chị gieo gió gặt bão vốn dĩ chuyện của la dịch qua đi quan hệ giữa tôi và chị vẫn có thể giữ lại một chút cảm tình nhưng không liên hệ là điều tốt nhất Là dịch từ bỏ giấc mơ cậu ấy cũng có suy nghĩ của mình, nhưng chị cũng ngàn vạn không nên đem bức tranh lúc trước nhìn thấy trong phòng làm việc của tôi tuồn ra ngoài. Chị làm như vậy là dẫm đạp quan hệ tình cảm nhiều năm của tôi và sư huynh. Chính là anh ta không yêu tôi, anh ta muốn chia tay với tôi, cô biết không? Cho dù tôi có tự sát thì anh ta cũng sẽ không trở về. Rõ ràng, rõ ràng là tôi đã đem hết những gì mình có cho anh ta, nhưng anh ta vẫn không yêu tôi. chu mễ nhã khóc lớn lên, cô ta ôm lấy cánh tay, nức nở nói tiếp. Cô cho rằng chỉ có mình cô yêu thầm anh ta sao, còn như tôi thì không sao. Từ nhỏ anh ta chính là tấm gương học tập của tôi, anh ta từng vì tôi mà đánh nhau, anh ta ở bên cạnh tôi lúc mẹ tôi bước vào cửa ải sinh tử, mỗi lần tôi lạc mất phương hướng anh ta sẽ chỉ đường lại cho tôi, nhưng anh ta không yêu tôi, lúc trước anh ta đi lữ họa chính là vì muốn cách xa cô một chút cô chỉ vẽ một hai bước về anh ta, nhưng anh ta lại vẽ một phòng vì cô tất cả đều là cô, sao tôi cam tâm được đây? Cô nói đi sao tôi cam tâm đây? Cho nên lúc ở Brazil cô đã không sai. Tôi lừa anh ta tôi căn bản là không bị hạ thuốc tôi chính là lừa anh ta Anh ta vẫn tốt như vậy Sau khi hai chúng tôi phát sinh quan hệ Anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi Lúc đó anh ta nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ cô Nói với tôi anh ta sẽ chịu trách nhiệm Trong lòng ngực lưu tự đồng khó chịu Cô dựa vào sofa Nói nếu sư huynh đã nói chịu trách nhiệm với chị Vậy tại sao hai người không ở bên nhau cho tốt Vì sao chị chị chu mễ nhã cô không phải tôi cô biết được sao Cô thì biết cái gì chứ Tôi không thể vẽ được cô biết không? Lưu Tử Đồng nói, đây đều là hoàn cảnh bình thường, mỗi người đều phải trải qua. Tôi sợ tôi sợ đời này tôi không vẽ được nữa tôi, lúc đó tôi chỉ là người vô dụng mà thôi. chu Mễ Nhã lau nước mắt trên mặt Lưu Tử Đồng rời tầm mắt không nhìn cô ta. Lúc này, người bên tài vụ cầm sổ sách bước vào cẩn thận đi từng bước tới đặt bên cạnh chu Mễ Nhã, nói chu tổng tiền của chúng ta con dư cũng không đủ. Chu Mễ Nhã vội vàng lau nước mắt nhưng đầu thấy được nói, không phải ngân hàng cho chúng ta mượn một số tiền sao? Số tiền đó đâu? Giám đốc Tài vụ thấp giọng nói, ngân hàng không cho. Cái gì? Giám đốc Tài vụ đắp ngân hàng nói, chờ chị qua phía bên giám đốc kia nói. Trầm mặc một hồi lâu, Chu Mễ Nhã nói cậu đi ra ngoài đi. Giám đốc Tài vụ vừa ra khỏi cửa Chu Mễ Nhã liền nhìn về phía Lưu Từ Đồng, nói Từ Đồng, nếu không cứ từ từ được chứ? Liêu Tử Đồng siết chặt tay ghế sofa, nói: "Không được tôi đi về trước trong vòng 3 ngày chị chuẩn bị tiền đi, nếu không đủ thì đem bất động sản của chị gán nợ." Liêu Tử Đồng đứng dậy, cầm theo sổ sách, lạnh mặt trực tiếp bước ra khỏi văn phòng Chu Mễ Nhã, Chu Mễ Nhã ngồi yên ghế trên, một giây sau, cô ta cầm chén trà ném mạnh về phía cửa, xoảng dưới đất là mảnh vỡ nát người bên ngoài nghe lén khiếp sợ. Liêu Tử Đồng tự nhiên cũng nghe được, nhưng cô mặc kệ cô cúi đầu nhắn cho Lâm Đế một tin uy WeChat. Lưu Tử Đồng, lâm lâm của em, em siêu cấp vừa lòng. Mới vừa gửi đi thì Triệu Tiểu Ai lại nhắn tin tới, Lưu Tử Đồng bấm xem. Triệu Tiểu Ai, ây ra, chị nói chứ tuổi trẻ mấy đứa chơi lớn thật. Lưu Tử Đồng ý chị Triệu là gì đây ạ? Triệu Tiểu Ai, vào xem Weibo ngay. Lưu Tử Đồng đăng nhập bua lập tức thấy ngay Lâm Đế tác cô. Lâm Đế V trải qua một buổi tối suy nghĩ cặn kẽ tôi quyết định từ hôm nay trở đi sẽ bắt đầu theo đuổi chị gái nhỏ Thiền Nguyệt A không Thiền Nguyệt. Mẹ nó, Mị vừa nhìn thấy gì vậy? Trời ơi, nhất định là tôi còn mơ đúng không? Để tôi trở về ngủ tiếp một giấc đã, tỉnh dậy chắc chắn sẽ không có chuyện này. Lâm Lâm, em nghĩ lời anh nói là giả chứ, em nghĩ anh anh chỉ nói chơi mà thôi. A, không vui nha, Lâm Lâm của mị bị Thiền Nguyệt mê hoặc rồi sao? Thiền Nguyệt là yêu nghiệt phương nào? Chương 62, đào hố chôn mình. Năm trước lâm đế đã lấy được giải ảnh đế, tin tức đó chiếm toàn bộ màn ảnh, các loại tạp chí, khi đó truyền thông chỉ hẳn không thể mang nhiệt độ của anh lên xào tới nấu lui mà thôi. Anh chính là loại người nuốt nước miếng cũng có thể trèo lên hot search, nhưng tin tức cá nhân về anh lại không nhiều, sinh hoạt gần đây cũng rất bình thường, bảo mật cũng làm rất tốt, thêm nữa Weibo riêng cũng rất ít hoạt động. Có một vài nghệ sĩ chỉ cần nói một câu trên Weibo thôi cũng bị người ta hắc đen, về phần lâm đế, nói chuyện anh cũng lời chứ hề gì đến đăng Weibo, không ít lần fan vào kêu gào, oanh tạc phần bình luận, thậm chí đối với việc lâm đế đăng Weibo họ cũng chỉ cầu anh uống say rồi đăng bừa một cái cũng được, hoặc nếu không cũng thường lên Weibo chính thức của công ty để xem có điện ảnh hay bộ phim mới nào của anh hay không. Chờ bản thân anh tự đăng, chuyện đó vẫn là thôi đi. Nhưng kể từ khoảng hơn một tháng trước uây bùa của lâm đế có dấu hiệu bắt đầu sinh động lên, đầu tiên là không cẩn thận đăng tấm hình mặc tây trang chụp cho tạp chí, sau đó là ký tự xuất hiện sau khi uống say một lần hai lần ba lần. Các fan cảm thấy thụ sùng nhược kinh, nhưng cũng rất vui mừng, mặt khác đối với loại hạnh phúc ngắn ngủi này họ cũng không dám cầu xa vĩnh viễn, được một lần nhìn cũng xem như tự mình trúng thưởng Mà điều bọn họ không nghĩ đến chính là lâm đế công khai tỏ vẻ thưởng thức đối với một cô gái họa sĩ. Tưởng thức không phải là thích điều này có thể hiểu, fan bọn họ yêu ai yêu cả đường đi lối về, hiện tại thì tốt rồi, bây giờ nam thần còn công khai muốn theo đuổi cô họa sĩ đó. Bọn họ bị dọa cho choáng váng. A còng lâm đế, lâm của em, anh nghiêm túc sao? A còng lâm đế, nam thần, anh nói cho em nghe đây có thật không? Liêu tử đồng không hồi đáp lại lâm đế trên bua ngay lập tức thay vào đó nhắn tin wechat cho anh. Liêu tử đồng, em nói nghe nè ông xã, anh làm cái quỷ gì thế? Lâm theo đuổi em đó, người bùa lại nhảy ra rất nhiều thông báo được tác có một vài fan sau khi phân tích thật lý trí, họ bắt đầu cảm thấy chứng kiến được quá trình yêu đương của nam thần cũng là một việc không tồi. Vì thế bắt đầu tác lưu từ đồng, a còn thiền nguyệt chị gái nhỏ ơi, hình như chị không biết về lâm lâm của bọn em, chị có ý kiến gì với lâm lâm không thế. a còn thiền nguyệt, em đã xem qua tranh của chị vẽ rồi nha, vẽ đẹp lắm ạ, chị lớn lên cũng rất đẹp, em nghĩ ừm hình như chị rất thích hợp với lâm lâm nhà em, trước tiên hãy để ý đến lâm lâm nhà em đi được không? a còn thiền nguyệt, chị gái nhỏ ơi, cầu chị hãy giữ nguyên trạng thái cao lãnh này đi ạ, không chủ động, không cự thuyệt, không phụ trách. Để cho anh nhà em biết khó mà lui. Lưu tử đồng xem đến buồn cười, cô chụp hình lại bình luận cuối cùng chia sẻ cho lâm đế xem. Lưu tử đồng, fan của anh rất rất nhẫn tâm nha. Lâm hừ, Lưu Tử Đồng, ngoan, trước tiên để em về lại thành phố S đã tối nay nói chuyện nhé. Lâm ừm, cô cất điện thoại tiến vào trong xe, lại đưa mắt nhìn thoáng qua cửa kính đã vỡ nát đầy đất một lúc sau mới thu hồi thầm mắt. Nói thật chuyện cô không muốn nhất là đi xé rách mặt người kia, đối với con một như cô mà nói có người làm bạn trưởng thành đó là chuyện rất chân quý cho nên cô vẫn luôn quý trọng. Chính là giữa ba người, đặc biệt là hai nữ một nam tình huống hai người cùng thích thầm một người quả là giống như phim truyền hình trong đời sống hiện thực cũng không thể nào tránh khỏi. Lưu tử đồng khởi động xe, nhìn công ty của Chu mễ nhã, ba ngày sau nếu Chu mễ nhã không đưa đủ tiền. Công ty chính là của cô, Lưu tử đồng phiền não, cô lấy tay xoa chán, đối với việc thương trường, cô cũng được xem là ngu ngốc. Tới thành phố S vừa lúc buổi chiều cơm chưa Lưu Tử Đồng đã ăn trên đường cao tốc ăn không quá no, xuống cao tốc cô cũng không vội lái xe về nhà mà đi đến phòng làm việc cô chính là muốn xuất hiện đột xuất để xem cô trợ lý nhỏ đang làm gì kết quả xe vừa chạy vào đã gặp không ít người tụ tập ngoài cửa. Lưu Tử Đồng dừng xe ở ngoài, gọi điện thoại cho trợ lý. Sao ngoài cửa lại có nhiều người như vậy? Họ đang làm gì sao? Điều trợ lý, dạ đều tới nói là muốn học vẽ tranh ạ, họ hỏi chị năm nay có mở lớp không đó. lưu tử đồng trầm mặc một lát, cô đây vẫn là bất đắc dĩ, về chuyện lớp học kế tiếp, nếu không có chuyện đi khám bệnh từ thiện, lớp mới vẫn phải mở, cô nói, mời họ vào ngồi đi, một lúc nữa chị tới. Dạ được, cô trợ lý đáp ứng cúp điện thoại. Cô ấy đẩy cửa ra nói với đám người đang đứng ở bên ngoài, mọi người vào đi thiền nguyệt lão sư chuẩn bị tới đây đấy. ánh mắt bọn họ lập tức sáng lên nhanh chóng đi vào phòng làm việc lưu tử đồng thấy họ đã đi vào thì mới chạy xe đến chỗ đậu dừng lại sau đó cầm thêm điện thoại và túi sách tiến vào vừa vào cửa thì bảy tám cô gái nhất loạt nhìn cô trong tay vài người còn cầm điện thoại thấy lưu tử đồng vào lập tức lấy lại tinh thần đưa túi sách cho trợ lý cô cười hỏi đều tới đây học vẽ tranh sao dạ đúng dạ đúng không biết năm nay cô có mở lớp không ạ từ giữa có một cô gái tiến lên trước hỏi Lưu Tử Đồng ngồi đối diện bọn họ cô trợ lý cầm theo một phần tài liệu bước tới, Lưu Tử Đồng đẩy về phía họ cười nói, mở chứ, không biết mọi người đã từng học qua chưa? Tụi em cô nhóc đi đầu cầm lấy tài liệu lật xem, đáp lời, dạ chưa học qua ạ, đây là lần đầu tiên học, học bởi vì yêu thích ạ. Lưu Tử Đồng, mọi người có bản vẽ không? Lúc đọc sách có học qua một ít nhưng không quá tinh thông, chỉ có một chút vẽ tranh màu nước thôi ạ. Lưu Tử Đồng, vẫn chưa tiếp xúc qua tranh sơn dầu sao? Không có ạ. Lưu Tử Đồng suy nghĩ, sau đó gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở lời thì cô trợ lý nhỏ lại giơ tay lên với cô, Lưu Tử Đồng nhìn thì thấy cô ấy đưa điện thoại lên. Khóe môi Lưu Tử Đồng cong lên, cô nói, "Vậy thêm WeChat với trợ lý của tôi nhé, ghi lại tên họ cùng với một chút phương thức liên lạc, khi nào mở lớp tôi sẽ báo cho mọi người." "Vậy khi nào có thể học ạ?" Lưu Tử Đồng nhìn về phía họ vẫn đang giơ điện thoại lên, cười cười, "Thiếu chút nữa cô đã hỏi, mọi người thật sự sẽ đi học sao?" Cuối cùng cô vẫn nhịn được nói, đến lúc tôi sẽ thông báo được không? Được à, bọn họ có hơi chút mất mát nhưng vẫn lấy điện thoại ra để cho cô trợ lý quét mã, Lưu Từ Đồng đứng dậy đi đến bàn làm việc. Ánh mắt của họ vẫn luôn nhìn Lưu Từ Đồng, dáng người hoàn mỹ, lớn lên cũng rất hoàn hảo tính cách hình như rất dễ nói chuyện, còn lái tên xa, văn phòng cũng đặc biệt có ca tính, trên vách tường có tranh của cô thật đẹp. Lưu Từ Đồng ngồi xuống, giấu mặt đằng sau máy tính cô lấy điện thoại ra. Lưu Tử Đồng, nhóm vợ bé của anh tới thử vợ cả là em đây này. Lưu Tử Đồng, cung đấu sao? Lâm, cái gì? Lưu Tử Đồng cầm điện thoại hơi dịch qua một chút, cẩn thận điều chỉnh camera, tách một tiếng, chụp được mấy cô gái vẫn còn đang nhìn đông nhìn tây sau đó chia sẻ cho Lâm đế Lưu Tử Đồng, nhóm vợ bé của anh đấy. Lâm, vợ lớn hay vợ nhỏ của anh đều là em, bọn họ tới làm gì? Lưu Tử Đồng thì muốn học vẽ tranh còn hỏi em khi nào mở lớp nữa Hương một bên nói chuyện với em một bên chụp hình lén em Lâm em lớn lên rất đẹp ăn ảnh Lưu Tử Đồng chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt Lâm để anh đăng bài đính chính nhé Lưu Tử Đồng không cần cứ như đùa vậy Cô trợ lý nhỏ và mọi người thêm bạn xong liền giúp Lưu Tử Đồng tiễn họ ra cửa cửa vừa đóng lại Cô ấy chạy lại chỗ Lưu Tử Đồng Bát quay nói chắc chắn đây chính là fan của nam thần tự tìm đường đến còn chụp rất nhiều hình của chị hình như còn ghi chú gì nữa đấy Liêu Tử đồng chống cằm ừ chắc mấy ngày nay tình huống này sẽ xảy ra nhiều Người tới em chỉ cần thêm wechat sau đó tiễn người đi Vậy nếu họ cứ muốn chờ chị thì sao ạ? Liêu Tử đồng chị không rảnh chị phải vẽ tranh để thi đấu Nếu vẽ không được năm nay chị lại phải bỏ lỡ À dạ được À Mạc Phen có thể đến khu nhà chị không thế? Chắc là sẽ không đâu. Lưu Tử Đồng cũng không chắc nhưng rõ ràng thân phận của cô kể từ sau khi chu mễ nhã tuồn bức tranh kia ra thì mọi người cũng đã biết được tên thật hiện tại cô cũng đã thật sự thành nhân vật công chúng hơn nữa tin theo đuổi của Lâm Đế. Lưu Tử Đồng nhịn cười. Lưu Tử Đồng đều đã là vợ chồng già còn theo đuổi gì nữa chứ? Lâm chưa từng theo đuổi qua, vậy thử xem. Lưu Tử Đồng có phải anh có được em quá dễ dàng rồi không? Lâm có một chút, Lưu Tử Đồng, vậy anh phải theo đuổi cho thật tốt đi. Lâm, bà xã, Lưu Tử Đồng, khoan, vẫn chưa theo đuổi thành công, đừng có mà gọi bà xã với em. Lâm, thành phố điện ảnh, triệu lý gọi Lâm Lâm chuẩn bị thay quần áo. Lâm đế vẫn im lặng nhìn điện thoại, anh đặt điện thoại xuống, đứng dậy, hai giây sau lại quay trở về cầm điện thoại lên nhìn một cái triệu lý ở một bên cẩn thận thăm dò có chuyện gì xảy ra sao. Không có gì. Lâm đế lắc đầu, lại đặt điện thoại xuống, nhanh chóng bước vào phòng thay đồ Triệu lý đuổi theo không kịp dù sao cũng đã có trợ lý đi theo lâm đế Anh ta ngồi xuống, nhìn điện thoại, đặc biệt tò mò đã xảy ra chuyện gì sao Người xung quanh đều đang vội, không có ai chú ý đến nơi này Triệu lý không nhịn được tò mò cầm lấy điện thoại lâm đế Anh ta biết mật khẩu điện thoại của lâm đế cầm trong tay suy nghĩ thật lâu Sau đó triệu lý mới căng ra đầu mở ra Đập vào màn hình sau khi mở khóa chính là lịch sử trò chuyện của Lâm Đế và Lưu Tử Đồng. Những lời của Lâm Đế anh ta liếc mắt nhìn qua một cái, đến câu cuối cùng, Triệu Lý đột nhiên cười ha ha lên, mọi người xung quanh đều nhìn về phía anh ta. Lâm Đế thay đồ cũng rất nhanh, anh đi ra, nhíu mày nhìn Triệu Lý. Triệu Lý nhanh chóng đặt điện thoại xuống, anh ta ôm bụng nói, Lâm Lâm à. Đây không phải là cậu tự đào hố chôn mình à. Ha ha ha. lâm đế, một tay anh lấy mũ ném về phía triệu lý chúng ngay đích. Im miệng, hà hoài chạy tới, đặc biệt tò mò cái gì hố vậy. Cái gì hố, triệu lý xoa mũ nói ừm. Chuyện là như thế này, không phải lâm lâm nói muốn theo đuổi lưu tiểu thư sao, hiện tại lưu tiểu thư không cho cậu ấy gọi bà xã nữa nói cả hai phải làm người xa lạ vốn dĩ đang có khả năng lên giường, đến giờ nắm tay còn thấy khó nữa là. trầm mặc hai giây. Hà Hoài, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha làm tốt lắm. mươi 63, ảnh hậu trường. Nhân viên đoàn phim thấy Hà Hoài cười như vậy thì không ít người tò mò, sôi nổi hỏi thăm chuyện gì thế nhỉ? Sao Hà Lão Sư lại cười vui vẻ như vậy chứ? Hà Hoài xua tay, cười nói, không thể nói cho mọi người biết đâu, mau làm việc đi. Dù như thế nhưng vẫn không đánh tan được sự tò mò của họ Lâm đế đi qua, mặt không biểu cảm khom lưng cầm lấy điện thoại Trước khi rời đi anh còn nhàn nhạt nói với triệu lý cầu độc thân Triệu lý, mẹ nó chứ Hà hoài ạ, Lâm đế mặc nhiên không nói nữa Mở WeChat ra, đã gửi hai tin nhắn Lâm, bà xã, Lâm, bà xã, Lưu Tử Đồng Xin hãy gọi em là Lưu Tiểu Thư Em không phải người dễ theo đuổi như vậy đâu nha Lâm Tiếp theo là cảnh quay tình cảm giữa lâm đế và nhị tiểu thư hầu ra, từ khi bắt đầu giờ làm việc đã trôi qua đã mấy tiếng nhưng nữ chính vẫn chưa xuất hiện, đạo diễn thấy lâm đế cũng đã thay đồ xong, ông rất tức giận, đập bàn nói, người đâu? Diễn viên vai nhị tiểu thư đâu? Vừa nói xong thì một chiếc xe bảo mẫu dừng ngay trước phim trường, cửa xe mở ra, người vừa mới lấy giải ảnh hậu năm ngoái Trần Tư Đồng mặc một thân trang phục diễn bước xuống, cười nói ai nha tôi đến đúng giờ chứ? Ồ vừa vặn luôn, đạo diễn đừng giận tôi đã xem kỹ kịch bàn rồi Đạo diễn quăng lại cái nhìn xem thường, ảnh hậu bận rộn mọi người chỉ chờ cô thôi. Không dám không dám, bận một thân sườn xám Trần Tư Đồng tiến bước về phía bên này, rỗi tay với lâm đế a rốt cuộc chúng ta có thể hợp tác với nhau rồi. Lâm đế chỉ gật đầu đáp lại, đó đơn giản là sự lễ phép, còn tâm tư anh bây giờ chỉ đặt trên điện thoại tay Trần Tư Đồng chống không giữa không chung, cô ta hơi xấu hổ, cười nói từ lâu đã nghe lâm ảnh đến mặt lạnh tâm cũng lạnh bộ dạng này đúng là không giống như trên Weibo chút nào. Triệu Lý vội vàng tiếp lời, ngại quá tính cách lâm lâm đó giờ vẫn như thế. Trần Tư Đồng cười nói, không có gì, trên mạng anh ấy rất dễ thương nha. Lâm Đế vẫn điềm nhiên không lên tiếng, tiếp tục nhắn tin cho Lưu Tử Đồng. Lâm, bà xã, có người khen anh dễ thương kìa. Lưu Tử Đồng, à, Lâm tiên sinh, anh rất dễ thương. Lâm Đế, anh đem điện thoại nhét về trong tay Triệu Lý, mắt không nhìn thêm nữa. Đạo diễn thấy người đã có mặt đầy đủ, bắt đầu chỉ đạo diễn, lâm đế cũng nghiêm túc lên, Trần Tư Đồng đứng đối diện, ý cười luôn trên mặt nhìn anh, chờ đạo diễn nói xong hai người đi về phía máy quay, Trần Tư Đồng cười hỏi, anh đang theo đuổi chị gái nhỏ kia đúng không? Đã có hành động gì chưa? lâm đế chỉ nhìn cô ta một cái, không đáp. Trần Tư Đồng cười, fan của anh đều đang chờ anh phát trực tiếp quá trình theo đuổi người ta đó. lâm đế không phản ứng cô ta hai người bắt đầu diễn trần tư đồng quả không hổ danh năm ngoái vừa đoạt được giải ảnh hậu chỉ cần một giây đã nhập vai lâm đế cũng vậy hai người cùng nhau phối hợp đoàn phim đều im lặng theo dõi cảnh diễn tình cảm ngay từ đầu đã là ánh mắt va phải nhau của công tử và gia nhân tại tiểu lầu kia công tử tần gia ngồi trên ghế thành thơ gia nhân từ trên lầu bước xuống chỉ cần một cái liếc mắt cả hai đều ngây ngẩn phảng phất tiểu lầu không còn vẻ náo nhiệt bóng người chỉ là phù phiếm Hình ảnh giống như được dừng lại, trợ lý Trần Tư Đồng nhanh chóng cầm điện thoại chụp lấy cảnh này Mục đích là tuyên truyền cho Trần Tư Đồng Trước máy quay hai người đóng phim, bên ngoài trợ lý nhanh tay chỉnh sửa ảnh, điều chỉnh ánh sáng Còn có thêm một video ngắn, chỉ một lát sau tất cả đều trầm rộ trên Weibo Lưu Tử Đồng cắn bút ngồi trong phòng vẽ tranh, chống cầm nhìn bàn vẽ trước mắt Weibo náo nhiệt Weibo bát nháo, ảnh hậu ảnh đế gặp nhau, một ánh mắt phảng phất nghìn năm Ảnh hậu tất nhiên là Trần Tư Đồng, ảnh đế là lâm đế, ảnh hậu trường vừa được tung ra, phen cả hai đều nháo nhào, hai người quả thật là cặp đôi xứng nhất màn ảnh, không gì sánh nổi. Lúc còn trẻ khi Trần Tư Đồng xuất đạo bởi vì ngoại hình có khí chất tiên nên được khen là tiểu long nữ. Sau đó cô ta nghỉ ngơi ba năm đi bồi dưỡng bản thân, quay lại chỉ sau hai năm đã lấy được giải ảnh hậu, là một diễn viên phái thực lực. Thời điểm biết cô ta sẽ đóng phim ngọn gió, tất cả mọi người đều suy đoán ai sẽ là cặp đôi với cô ta, nhưng đoàn làm phim vẫn giữ lại bí mật nho nhỏ này, không tiết lộ thân phận Trần Tư Đồng nhanh như vậy. Lần này đùng một cái truyền ra, thì ra là bạn diễn của Lâm Đế, bạn diễn thì không tính, nhưng khi nhìn vào bức ảnh này, người xem như lạc vào dòng thời gian, quay trở về thời kỳ dân quốc truyền mình, một cái liếc mắt của công tử và giai nhân. Lâm của Mỹ cùng với Trần Tư Đồng thích hợp quá đi chứ. Tôi, tôi bị ánh mắt của bọn họ làm tắt thở rồi cầu hai người ở bên nhau nha. Hình quá đẹp đi tôi có một ngàn niềm tin. a còn thiền nguyệt, cảm thấy thiền nguyệt thật đáng thương, mấy chế gợi ý thêm tình tiết đi tôi có thể viết thành tiểu thuyết đó. Nhiều năm nay lâm đế đã không có si căng đan nào, đã từng không ít hợp tác với nữ diễn viên, nhưng không ai có thể bị kịp với khí chất của anh chứ đừng nói gì đến xứng đôi, cho dù là diễn viên có thực lực như thế nào đi chăng nữa, kết quả hôm nay hình ảnh của hai người này chỉ cần một cái liếc mắt. làm cho bao người say mê, toàn bộ đoàn làm phim ngọn gió lập tức nhận được sự chú ý lớn. Lưu Tử Đồng cẩn thận đọc hết những bình luận, tác cô còn có những video được gửi tới toàn bộ xem qua một lần, thật sự có chút ăn chua rồi. Cái tên Trần Tư Đồng này khá giống cô, có chung một từ đồng. Nhưng nói thật không biết là do chụp quá tốt hay do tướng mạo hai người quá hợp đến cô cũng nhìn ra được đây là một câu chuyện tình yêu. Lưu Tử Đồng yên lặng lai like một cái, cái lai like này của cô làm phen náo loạn. A còng lâm đế, lâm lâm à em cảm thấy con đường anh theo đuổi thiền nguyện sẽ còn dài lắm đấy. A còng lâm đế, lâm lâm, chị gái nhỏ thiền nguyệt cũng cảm thấy anh và Trần Tư Đồng rất xứng đôi kìa. A còng lâm đế, anh nghiêm túc muốn theo đuổi chị gái nhỏ sao. Trên uây bua lại nổi lên sóng gió. Lưu tử đồng nhìn ảnh chụp xong thì đột nhiên có linh cảm cô bắt đầu vẽ trên lên bàn vẽ từ ban ngày đến đêm khuya ước chừng kéo dài khoảng 12 tiếng đồng hồ. Điện thoại thát âm nhận được vô số cuộc gọi cô cũng không đáp. Tới khoảng 5 giờ sáng, Chu tố mẫn che tay ngáp mặc áo khoác lại gõ cửa, đồng đồng. Lưu tử đồng mới đứng dậy đi mở cửa, hốc mắt đầy quầng thâm, cô cười nói, mẹ, đã lâu con không có vẻ vui như vậy. Chu tố mẫn nhìn thấy rất đau lòng, bức tranh này đem đi thi đấu sao. Con chuẩn bị nhiều tranh lắm mà. Lưu Tử Đồng xoay người, cầm điện thoại, nhìn bàn vẽ trước mắt, ở đó đúng là đường phố Thượng Hải thời dân quốc, dạp hát lớn, xe đạp người qua đường, học sinh còn có cô gái bán hoa, cậu nhóc giao báo, ở đầu đường có cuộc gặp gỡ giữa người con gái mặc sườn xám và người đàn ông khoác áo quân phục. Bọn họ đang nhìn nhau, nhưng bởi vì Lưu Tử Đồng đặt trong hoàn cảnh nhìn xa, nên không thấy rõ gương mặt. Cô hừ một tiếng, chụp một tấm, dùng Weibo thiền nguyệt vê đăng lên. Tiền Nguyệt Vê cảm ơn mọi người đã cho tôi linh cảm, có phải rất xứng đôi không? A còn Lâm Đế, Lâm Tiên Sinh anh có muốn mua bức tranh này không? Hình ảnh, cô đang xong thì trực tiếp đi ngủ, WeChat đầy những tin nhắn của Lâm Đế còn có cả gọi điện video. Lâm Đế cũng đang lúc thức đêm để quay phim, quay xong mới nhìn thấy được tin tức trên mạng, phát hiện bị lưu từ đồng tác anh, ngủ không được. Triệu Lý tôi cũng xem Weibo rồi, tôi cảm thấy tai vạ sắp đụng mặt cậu rồi đấy. Lâm im đi. Triệu lý tôi vừa mới xuống máy bay thôi. Hay để tôi tìm Lưu Tiểu Thư giúp cậu xin lỗi nhé. Lâm, không cần, hai ngày nữa tôi tự về. Lưu Tử Đồng đăng xong tin trên Weibo thì những fan follow cô đều rục rịch. À, chị gái nhỏ vẽ siêu đẹp luôn. Nhìn là biết Thiền Nguyệt không thích Lâm đế rồi. Cô ấy dùng một bức tranh để chói buộc Lâm Lâm và Trần Tư Đồng kia. Cho nên Lâm Lâm thất tình rồi sao? Không sao đâu, ha ha ít nhất còn có Trần Tư Đồng mà. Lâm đế vê tức thành cá nóc, hả, nhìn thấy tranh thì tức sao anh, ha ha ha ha ha cái quỷ gì đây trời. Tôi khuyên mấy cô đừng cố gắng ghép Lâm Lâm và Trần Tư Đồng với nhau nữa, rõ ràng Lâm Lâm thích thiền nguyệt cơ mà. Thật đáng thương, người thì chưa đổi kịp tới tay thì đã bị từ chối. Người ta dùng một bức tranh nói cho anh biết chúc anh với Trần Tư Đồng bách niên hảo hợp đó nha. Bách niên hảo hợp thường dùng làm lời chúc tụng vợ chồng mới cưới cầu mong tình cảm tốt đẹp lâu dài. Ha ha ha, vòng giải trí quá loạn đi, thiền nguyệt tỏ vẻ không muốn xem náo nhiệt nữa rồi nè. mươi 64, bước đầu tiên hẹn hò. Lưu Tử đồng cảm giác lại được thì đã là 3 giờ chiều, vừa tỉnh lại đã đói bụng, trong quãng thời gian ăn tết cô không có thời gian vẽ tranh, lúc trước vừa cầm bút đã phát ngốc, hiện tại vất vả vẽ theo linh cảm vậy là đủ. Vẽ xong thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Chu mễ nhã và trần Châu đều đã xuất hiện trạng thái vẽ không ra cô cũng sợ mình lâm vào hoàn cảnh đó. Lúc trước đường ý đã dạy cho bọn họ, nếu trường hợp không vẽ ra thì tốt nhất không nên đụng vào đồ dùng vẽ tranh, nên đi ra ngoài làm việc khác tìm một linh cảm khác. Tiếp theo cô có một cuộc thi, đương nhiên không thể lâm vào tình trạng vẽ không ra. Này thì tốt rồi, tình ngù thần khí sáng khoai hơn, cô chờ mình, lười nhác vươn vai, thông báo tin nhắn và cuộc gọi trên điện thoại cũng đã hơn 200 cái. Cô khòm lưng lấy lại đây, đứng bên cửa sổ vừa ngắm cảnh vừa xem. Dư âm trên mạng vẫn còn đọng weibo của cô được rất nhiều người tác cô đọc lần lượt rồi tiến vào weibo lâm đế thì thấy. Cô phì cười, thành cá nóc còn rất có hình tượng đấy. Nhìn lại thì thấy anh gửi rất nhiều tin nhắn nguy chat cho cô. Lâm, bà xã, đừng nháo mà. Lâm, một đêm này anh không ngủ được. Lâm, anh với Trần Tư Đồng không quan hệ gì cả. Lâm, chỉ là tuyên truyền thôi, là do phen tưởng tượng quá nhiều. Triệu Lý, Lưu Tiểu Thư, nếu cô không xuất hiện thì có khả năng Lâm Lâm sẽ thật sự tức chết đấy. Lưu Tử Đồng, tối hôm qua em thức vẽ tranh, vừa mới tỉnh thôi. Lâm, ông nội nói với anh rồi. Lưu Tử Đồng, dạ. Ông nói gì vậy ạ? Lâm, hình ảnh. Lưu Tử Đồng mở hình ảnh, ngay lập tức bật cười. Đây là cuộc nói chuyện giữa Lâm Đế và Lưu Lão Gia. Lưu Lão Gia Tử, Lâm Lâm, cá nóc cá nóc cá nóc. Lưu Lão Gia Tử, chúc cậu và Trần Tư Đồng bách nhiên hào hợp Lâm, ông nội ông, con, ông, Lưu lão gia tử, ha ha ha ha, được rồi, không đùa cậu nữa. Đồng đồng chuẩn bị đi thi đấu, bức tranh đó nó vẽ mất mấy tiếng đồng hồ, giờ còn đang ngủ đây. Tính cách đồng đồng coi vậy mà tốt lắm, nó không hay ghen đâu, làm diễn viên mà, sao có thể không có tai tiếng chứ. Lâm, cảm ơn ông nội, Lưu lão gia tử, không có gì, nhưng mà cậu cũng không thể làm chuyện có lỗi với đồng đồng nhà chúng ta nha. Lâm, sẽ không ạ. Lịch sử cho chuyện này là ở trên Weibo cô không ngờ hai người họ lại nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Lưu tử đồng, chúc anh và Trần tư đồng bách nhiên hảo hợp. Lâm, thành phố điện ảnh bên kia. Lâm chứ ngồi xuống, liếc mắt nhìn Lâm đế một cái. Làm sao vậy, Lâm đế, không có gì. Anh đặt điện thoại xuống, hai giây sau lại cầm lên, nghiến răng nghiến lợi. Lâm, chúc anh và em bách nhiên hảo hợp. Lưu tử đồng, Lâm thiên sinh, xin hãy rụt rè, cảm ơn. Lâm trong lòng anh bây giờ giống như một đứa con nít bật khóc hu hu. Điện thoại lâm chứ vang lên một tiếng, anh ta nhìn qua lập tức bắt máy, là điện thoại của lâm lão ra, lâm chứ nói ông nội. Lâm lão ra ho một tiếng, ở đầu bên kia nói, nói lâm đế nhận điện thoại. Lâm chứ nhìn lâm đế đang còn dán mắt vào điện thoại, dò hỏi tìm nó có chuyện gì ạ Đương nhiên có chuyện, mau kêu nó nhận nhanh. Lâm lão ra lại ho thêm một tiếng, mặt lâm chứ không có biểu tình truyền điện thoại, đưa tới trước mặt lâm đế, thấp giọng nói ông nội chúng ta. Lâm đế nhìn một cái, lông mày hơi trao lại, vừa muốn nhận lại vừa không muốn nhận, lâm chứ đặt điện thoại ngay bên tay anh, lúc này lâm đế mới thấp giọng nói ông nội. Lâm lão ra lập tức sống lên, ai dạy anh tam tâm nhị ý đấy hả? Mày của lâm đế nhíu lại càng sâu, ông có ý gì? Lâm lão ra nói, nếu anh đã cùng Lưu tiểu thư ở bên nhau thì tại sao lại muốn theo đuổi người ta một lần nữa? Anh theo đuổi người ta thì theo đuổi đi thế tại sao lại cùng Trần Tư đồng ghép đôi? Anh anh chú tâm một chút được không hả? Tôi với lão Lưu là chiến hữu biết không? Lâm đế tôi rất chú tâm. Sau đó thuận tay nhấn tắt lâm chứ thu lại điện thoại còn chưa cất kịp thì điện thoại lại vang lên. Lâm lão ra lại gọi tới, lâm chứ nhận ông nội. Không biết lâm lão gia ở bên kia nói cái gì tuôn một lèo, một lúc lâu sau lâm chứ mới đáp lại một câu, không sai, lâm đế không giống ba mẹ, nó giống chồng trước của dì đỗ nhu chính là chân trong chân ngoài. Chân trong chân ngoài, là thái độ làm việc nước đôi, ở đây có nghĩa giống như bắt cá hai tay. Đầu bên kia lâm lão gia trầm mặc. Lâm chứ thông thả ung dung cúp điện thoại, vừa quay đầu thì đối diện với ánh mắt của Lâm đế, hai anh em nhìn nhau một lúc, sau đó Lâm đế nói một cách chậm rãi, anh mới chân trong chân ngoài, cả nhà anh đều chân trong chân ngoài. Lâm chứ, không sai, cậu cũng là người nhà của anh. Lâm đế đứng dậy đi ra xa anh ta, gọi video cho Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng không nhận, chỉ trả lời anh một câu, em bận. Lâm đế, bực bội hà. Buổi tối nay Lưu Tử Đồng có tiệc liên hoan, có một vài người bạn hồi Tết vẫn chưa gặp mặt, hiện tại cùng nhau hẹn gặp nơi tổ chức là một hoa viên có bể bơi của một người bạn, trời lạnh nên đương nhiên không chạy ra hồ bơi làm gì, chỉ là cảnh ở đây đẹp mà thôi. Lúc cô đến đó vừa đúng 8 giờ hơn một tí, rất nhiều người đã đến. Minh Ngọc lôi váy đi ra ôm lấy tay cô cười nói, gần đây cô cũng thật nổi nha. Lưu Tử Đồng đưa túi sách và chìa khóa xe cho người phục vụ, nói chuyện cô nói là cái nào đó. Minh Ngọc hứ một tiếng, cô nói xem. Chị gái nhỏ thiền nguyệt ư, chơi đùa cùng ông xã cô thế nào rồi? Có đúng thật là cô vì Trần Châu nên mới đá anh ta không? Hiện tại anh ta theo đuổi lại cô sao? Nói bậy Lưu từ đồng ném lại cái nhìn xem thường, ngồi xuống ở gần hồ bơi, cầm một ly đồ uống, chạm ly với Minh Ngọc. Minh Ngọc cười hỏi tình cảm của hai người bọn cô chắc không có chuyện gì xảy ra đấy chứ? Không có, vẫn tốt lắm. Vậy mà cô còn chúc anh ta với người nào đó bách nhiên hào hợp. Lưu tử đồng cười nhìn cô ấy tôi có chúc sao. Dân mạng đều nói cô chúc kia kia. Chật chật, cô lười biếng duỗi đôi chân dài, đang chuẩn bị uống một ngụ thì có một bàn tay đưa lại lấy đi ly nước của cô trực tiếp nhét một ly rượu sâm panh cho cô, nói uống cái này. Lưu tử đồng ngẩn đầu thì đúng lúc đối diện với tầm mắt của Trang Túc, Trang Túc ngồi xuống gần bên kề sát vào cô nói chia tay rồi sao. Chúc mừng nha. Lưu tử đồng lắc ly, rượu sâm panh bên trong liền khuấy đảo trang túc lập tức che lại miệng cô cúi đầu cười nói, đừng như vậy, chuyện gì cũng từ từ. Lưu Từ đồng trợn tròn mắt bè tay anh ta. Trang túc thấp giọng nói, khoan, trước tiên uống rượu rồi nói tiếp. Minh ngọc cầm điện thoại chụp lại, cô ấy lắc đầu tấm tắc nhìn xem, hai người các cô, nói thật nhé, nếu không phải một người ẩn hôn, một người có bạn trai cá nóc thì tôi cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi đó. Phải không? Trang Túc rất đắc ý chớp mắt với Lưu Tử Đồng. Lưu Tử Đồng nhấp một ngụm rượu, đẩy tay anh ta ra, biến ra xa một chút không nghĩ bản thân bị thiệt thòi à. Trang Túc quay lại ghế che lại đôi mắt cười nói tôi cũng sợ cô quá ông xã cô đúng thật ghê gớm cô có biết hợp đồng lần trước tôi phải mất bao lâu anh ta mới chịu ký không. Lúc sau về nhà tôi còn bị ông già bắt đi quỳ vỏ sầu riêng kia. Vậy sao, chúc mừng nha. Lưu tử đồng ngoài cười nhưng trong không cười đáp lời trang túc nghiêng đầu nhìn cô, nói thật không có lương tâm. Lưu tử đồng không nghĩ nói chuyện tiếp với anh ta quay đầu qua nói chuyện phiếm với Minh Ngọc. Minh Ngọc tiếp à cô biết gần đây giang lâm ra sao không? Không biết làm sao vậy? Gần đây Lưu tử đồng vội lo chuyện khám bệnh từ thiện lại còn phải tham gia cuộc thi. Còn một đống chuyện của Chu Mỹ nhã chỉ nhiêu đó thôi cũng là cho cô thiếu nước phân thân. Cô ta gần đây hình như làm tuần san giải trí cũng không tồi đâu nha. Minh Ngọc nói. Chắc là sắp được phỏng vấn một số nhãn hiệu lớn rồi. Có người giúp cô ta giật dây sao? Lưu Tử Đồng nhớ tới sắc mặt trước kia của Giang Lâm, Minh Ngọc đáp không rõ lắm, không chừng lúc còn trong giới giải trí tích góp không ít mối quan hệ chăng? Minh Ngọc nhưng mà nghe nói tài chính không đủ, vẫn thường đi vay. Lưu Tử Đồng nhướng mày, xin vay nợ sao? Ngân hàng nào thế? Minh Ngọc excess. À, Lưu Tử Đồng gật đầu. Minh Ngọc cười nói, cô có ý tưởng gì không? Lưu Tử Đồng vuốt làn váy, nói tôi có thể có ý gì chứ? Hắc hắc nhưng mà tôi lại thấy cô hình như có đấy. Minh Ngọc nhéo khuôn mặt nhỏ của Lưu Tử Đồng, lúc này âm nhạc vang lên, những người khác đều sôi nổi nhảy xuống sân để khiêu vũ. Minh Ngọc lôi kéo Lưu Tử Đồng đứng dậy, nói chúng ta cũng nhảy đi. Hai người phụ nữ ôm eo nhau đi về phía sàn nhảy, bên cạnh đều là các cặp đôi nam nữ, chỉ có hai cô là một đôi. Lưu Tử Đồng bất đắc dĩ nói, sao tôi lại cùng nhảy với cô được chứ? Minh Ngọc tôi mới thấy kỳ khi nhảy với cô đấy. Trang Túc từ bên cạnh xuất hiện cười kéo tay Lưu Tử Đồng tôi nhảy với cô. Lời còn chưa dứt thì một người đàn ông bận áo sơ mi trắng quần âu từ phía sau bước tới ôm eo Lưu Tử Đồng giọng nói anh trầm thấp a không gọi video với anh mà ở chỗ này cùng người khác khiêu vũ nhỉ. Giọng nói đó Lưu Tử Đồng quay đầu đối mặt với ánh mắt lâm đế anh giữ chặt eo cô dẫn cô về phía sàn nhảy ánh đèn lúc này mờ mờ Lưu Tử Đồng nhịn không được cười nói sao anh lại về đây rồi. lâm đế nhéo eo cô nếu không về có phải mỗi ngày em lại muốn chúc anh với người khác bách nhiên hảo hợp không lưu tử đồng cười khẽ còn có sớm sinh quý tử lâm đế ôm sát cô đem cô dính vào trong ngực cúi đầu nhìn cô cùng em sớm sinh quý tử lưu tử đồng ngẩng đầu nhìn anh một lúc sau lại giơ tay lên xoa đáy mắt anh quầng thâm của anh nhiều quá không ngủ được Từ bên cạnh bọn họ nhảy qua Minh Ngọc cô ấy huýt sáo một tiếng, nói với Lâm Đế thiếu tôi một ân tình đó nhé, nhớ giới thiệu anh trai anh cho tôi biết đấy. Lâm Đế giơ tay thành ok, bán anh trai đến vô cùng tự nhiên. Lưu Tử Đồng ngẩng đầu nhìn anh, hai người đối mắt nhau, đúng là đã rất lâu không gặp Lưu Tử Đồng nói, Lâm Tiên sinh, hôm nay anh tính theo đuổi em như thế nào? Lâm đế trực tiếp lấp kín môi cô, liếm láp, gặm cắn, đầu gối lưu tử đồng mềm nhũn, cả người ngã dựa vào lòng anh, vừa hôn anh vừa đẩy cô lại phía ghế sofa, lưu tử đồng ngã ngồi xuống, cô đầy bờ vai anh, cười hỏi, anh làm gì đấy? Dạy dỗ em, Lâm đế giữ cầm cô, sau một quãng thời gian mới gặp lại, hình như cô càng ngày càng đẹp, lưu tử đồng cười khẽ, dạy dỗ như thế nào nhỉ? Ở tại đây luôn sao? Thật tình, còn nhiều người lắm đó. Nhưng cũng may ánh sáng ở đây mờ ảo, không ai chú ý đến họ. Cô nghiêng đầu nhìn hồ bơi bên ngoài. Một lát sau, người đàn ông bận áo sơ mi trắng ôm một cô gái, trên người cô ấy khoác áo ngoài tây trang, để lộ ra đôi chân dài, người đàn ông rũ mắt nhìn cô gái bên cạnh thật lâu, trên lầu vốn dĩ có để một phòng cho Lưu Tử Đồng, đứng trước cửa phòng, lâm đế thấp giọng nói chìa khóa. Lưu Tử Đồng cố ý, không có đâu. Bàn tay đang trống của lâm đế hướng lên người cô, sơ soạn tìm chìa khóa khắp nơi, lưu tử đồng sợ hai người cùng té ngã, vội vàng nói, đừng đừng đừng. Cho anh, cho anh nghe. Cô cười chiếc vòng đang đeo trên tay ra, trên đó có đính một cái chìa khóa, lâm đế khẽ nâng cầm cô, mở cửa. Vâng, hoàng thượng, lưu tử đồng ngoan ngoãn đáp, cô quay đầu đem chìa khóa cha vào ổ, mở cửa. Căn phòng này được cô ý để lại cho Lưu Tử Đồng, trong phòng có sẵn quầy rượu và không ít ly chén, Lưu Tử Đồng đứng xuống đất hỏi, muốn uống rượu không anh? Lâm đế mặc nhiên không lên tiếng nhìn cô, khóe môi anh hơi cong lên, chúc Anh và Trần Tư Đồng bách nhiên hảo hợp sao? Đó là do fan của anh chúc mà. Lưu Tử Đồng cười khẽ cô kéo lại quần áo, ngồi vào sofa thả tay nói, không có liên quan đến em nha. Lâm đế cũng đi qua ngồi bên cạnh cô, lưu tử đồng cười cười dựa vào lòng ngực anh, nói, nhưng em giận đó. Những người đó cứ đem anh cột lại bên người trần tư đồng kia. Lâm đế ôm cô, nói, đừng giận. Anh cúi đầu hôn môi cô, lưu tử đồng giang tay ôm cổ, nhìn vào đôi mắt anh. Hai người đã lâu không gặp nhau. Cô đi thành phố Thiên Lâm tham gia khám bệnh từ thiện thì bị bệnh, chuyện này anh không biết, kết quả vừa về thì lại nhìn thấy tin tức của anh. Lâm đế che đôi mắt cô lại thấp giọng nói, anh với các nữ diễn viên khác không có quan hệ gì cả, đừng lo lắng. Hứ ai lo lắng chứ? Cô leo lên ngực anh, sau đó anh lại chặn ngang bế cô lên, đi về phía giường. Trong phòng có một cửa sổ kính sát đất, vừa đưa mắt nhìn có thể thấy được hồ bơi dưới lầu. Bên cạnh hồ bơi phía dưới chính là sàn nhảy lập lòe ánh đèn, đang có rất nhiều người khiêu vũ. Ba tiếng sau, Lâm đế về gửi lời mời đến thiền nguyệt mong được một bữa cơm chung. Anh đưa tin cho fan biết một chút tiến trình theo đuổi. Lâm lâm, anh xác định có thể mời được chị gái nhỏ Thiền Nguyệt sao? Em không tin đâu, rõ ràng em nhìn thấy trong vòng bạn bè của chị em, chị gái Thiền Nguyệt đang cùng một anh đẹp trai khác uống rượu cơ mà anh đẹp trai còn dùng tay che miệng chị Thiền Nguyệt nữa đấy, mặt hai người họ đưa tình qua lại nhìn là biết chắc chắn có cảm tình nha. Mẹ nó tin tức lầu trên nói quả thực mạnh bạo đó thiếu chút nữa thôi mị đã tin lâm lâm rồi. Đúng vậy, đúng vậy chị gái lầu một ơi, cầu chị gái quăng ra đây tấm ảnh chụp đánh vào mặt lâm lâm đi a hình đây hình đây, nhìn xem hình ảnh, các fan nhấn mở hình ảnh đó Ảnh chụp rất rõ ràng, tuy rằng chỉ ở bên cạnh hồ hơi, nhưng vẫn có ngọn đèn ánh cam hát vào Nhờ đó mặt lưu từ đồng hiện lên rất rõ ràng, đôi mắt cô đang lườm lườm trang túc Trang túc thì cười đến độ thoát ra vẻ phong lưu, nhìn hai người thật là Hình ảnh này rất ái muội cũng rất có không khí Xem xong bức hình này, các fan trầm mặc một lát sau tất cả đều sôi nổi an ủi lâm đế. Lâm lâm, không cần phải nói dối, tụi em biết anh nóng lòng theo đuổi chị gái thiền nguyệt nhưng mà người ta không có thích anh, anh phải tỉnh lại đi. Đúng vậy, muốn theo đuổi không phải chỉ dùng lời nói đâu. Đồng ý anh phải bày ra thành ý của mình, ví dụ như trước tiên anh phải từ thành phố điện ảnh trở về đã phải gặp người thật thì mới có thể theo đuổi nha. Anh đẹp trai trong hình này lớn lên đẹp thật chứ. Đứng chung với Thiền Nguyệt rất có tướng phu thê nha. Lầm Đế ngồi dựa vào đầu giường, bên cạnh là Lưu Tử Đồng đang nằm bẹp dí, anh trầm mặc cầm điện thoại nhìn hình và bình luận. Một phút sau, cả người Lưu Tử Đồng bị lăn lộn từ trong mơ tỉnh dậy, cô nhìn thấy bình luận, nghiến răng nghiến lợi, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, sao lại trách em chứ? Chương 65, nhỏ mọn như vậy sao? Hai người lại lăn lộn một hồi, sau đó lâm đế ôm lưu tử đồng vào phòng tắm tẩy rửa, biệt thự này trên tầng 3 có vài phòng, bước vào phòng tắm liền nghe thấy tiếng cười đùa bên ngoài, nghĩ thầm trong đầu mọi người chơi dưới lầu xong rồi đi lên phòng nghỉ ngơi, lưu tử đồng mềm như bông dựa vào lòng ngực anh, ngáp một cái, nói, mệt chết em. Lâm đế mở nước ấm, đặt cô vào bồn tắm, hôn lên đỉnh đầu cô, nói, em ngủ đi, anh tắm cho em. lưu tử đồng cúi đầu nhìn xuống cánh tay và ngực tràn đầy dấu hôn của mình quăng cho anh một cái nhìn xem thường còn không phải do anh làm sao anh sai rồi lâm đế gật đầu nhận lỗi anh vốc nước ấm dài lên người cô mặc áo tắm dài ngồi bên bồn tắm giúp cô rửa sạch người lưu tử đồng dựa vào thành bồn bị hơi nước sông lên làm đổ mồ hôi đôi tay lâm đế vuốt ve phía sau cánh lưng chân bóng của cô Cô ngâm mình trong bồn tắm khiến thân mình trắng như ngọc một tay lâm đế chống bên thành bồn anh cúi người xuống hôn lên cầu cô Lưu tử đồng phát hiện phía sau lưng ấm áp, cô nói thầm, bỏ cuộc mà Ừm, anh chỉ hôn thôi, anh thua tay lại, từ phía sau ôm lấy cô Lưu tử đồng quay đầu lại, vừa lúc chạm vào đôi môi mỏng của anh, lập tức môi lưỡi dao chiền Hơi nước vẫn luôn bốc lên, lơ lửng giữa gương mặt hai người Đầu lưỡi có chút tê dại, lưu tử đồng nhích đầu, anh hôn lên mặt cô, nói Ngủ một lát, anh giúp em thắm Dạ Dần dần cô có chút buồn ngủ, điều chỉnh tư thế nằm ở thành bồn, sau đó nhắm mắt lại, Lâm Đế tỉ mỉ giúp cô tắm sạch sẽ. nửa tiếng sau lâm đế một thân hơi nước ôm lưu tử đồng bước ra đặt cô lên giường lưu tử đồng chỉ cuốn khăn tắm lâm đế điều chỉnh tư thế ngủ của cô kéo chăn đắp kín người sau đó anh ngồi ở mép giường nhìn cô mặt mày cô thanh tú tất cả đều do một tay cô trang điểm những cái đó làm nổi bật gương mặt của cô làn da vừa trắng vừa mềm hơi thở nhẹ nhàng vẫn còn cuốn quýt mùi hương anh hơi khom lưng lấy ngón tay chạm vào lông mi cô lông mi cô run run lâm đế tiến lại gần hôn lên mặt cô đi xuống một chút lấp kín đôi môi đỏ mọng của cô vào lúc này tiếng gõ cửa vang lên lâm đế ngồi thẳng dậy thắt chặt áo dài tắm bước qua trang túc ở bên ngoài cười nói đừng trốn trong phòng nữa đi ra đây nào đi đánh bài được chứ lâm tổng. lâm đế mở khóa kéo cửa ra khuôn mặt anh tuấn thần sắc lạnh nhạt nhìn anh ta trang túc vừa nhìn thấy ánh mắt anh thì đầu tiên là sừng sốt sau đó anh ta cười tùm tìm cùng đánh bài được không Lâm đế đi đến trước dựa vào khung cửa Cửa chỉ mở ra một khai nhỏ Anh nhàn nhạt nói mang đồ tiền không Chàng tốt hơi ngừng lại Anh ta nói tiền mặt thì không có Nhưng có mấy cái thẻ được chứ Muốn xuống chơi với bọn tôi không Tôi đi thay đồ Được chàng tốt có chút hưng phấn Đám phụ nữ dưới phòng khách ai ai cũng đều muốn lâm đế lại đây Nhưng họ cũng biết anh có việc nên cũng nhẫn nhịn đến bây giờ Anh ta là bị ép buộc lên mời người Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Đương nhiên trong lòng vui vẻ chứ sao Chúng tôi ở phòng đối diện chờ anh, trang túc phất tay, lầm đế giữ cửa hé mở quay người về phòng, anh thay một cái áo sơ mi và quần dài, khom lưng nhìn lưu tử đồng đang ngủ say, trên mặt tất cả đều là nhu tình, nhìn một lúc anh hôn lên khóe môi cô, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi vừa sắn tay áo, đi đến phòng đối diện, một đám người có cả nam lẫn nữ đang cười đùa, có người trong tay cầm ly rượu vang đỏ, có người lại ngồi ăn trái cây, nhưng vừa thấy anh đi đến thì thức khắc âm thanh đều lặng im xuống. Hiện giờ thân phận lâm đế rất mâu thuẫn, anh là nhị thiếu gia của lâm gia, so với lưu gia thì địa vị lại càng cao hơn. Khoảng thời gian vừa mới công khai thân phận, có rất nhiều người đều muốn đưa cành ô lưu lại với anh, mời anh tham gia một vài buổi tụ tập của bọn họ nhưng tất cả đều bị lâm đế từ chối. Thứ nhất anh rất bận, thứ hai cũng không có hứng thú gì. Nếu không phải vì mặt mũi lưu tự đồng, không chừng anh cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Lúc trước trong cái vòng này cũng có vài người chê cười Lưu Tử Đồng, nói cô tìm ai không tìm, lại tìm ngay người không có ra thế bối cảnh, dù cho có là diễn viên nổi tiếng thì sao chứ. Cơ bản là không môn đăng hộ đối, chỉ chớp mắt sau thân phận được công khai, những người đã từng chê cười Lưu Tử Đồng tựa như gặp quỷ. Sau lại bội phục ánh mắt của cô tốt hâm mộ may mắn của cô. Hiện tại bọn họ muốn gặp lâm đế đều phải mượn mặt mũi của Lưu Tử Đồng, công chúa họ Lưu này quả thực vương miệng nặng thêm rồi, trực tiếp được làm hoàng hậu Minh Ngọc đặt ly rượu xuống, bước lên cười thùm tìm, nói, lâm tổng, bên này ba người đang thiếu một này. Cô ấy đón tiếp lâm đế ngồi vào ghế bên cạnh cửa sổ, lâm đế đưa mắt nhàn nhạt nhìn trang túc đang cười thật sự sáng lạn trên bàn kéo tay áo đi qua, thân hình đĩnh bạt, một mặt tuấn lãng lại không có biểu tình gì, nhưng cái khí thế ẩn giấu kia khiến bọn họ nhìn không thôi, bao gồm cả thiếu gia và thiên kim nhà giàu, bọn họ lặng lẽ trao đổi ánh mắt đi theo sau anh, nhìn anh ngồi xuống. trang túc vừa lúc ngồi đối diện lâm đế anh ta cười nói lâm tổng hạ thù lưu tình nha lâm đế cầm điếu thuốc lên nhưng đầu châm lửa khói thuốc từ từ tỏa ra làm mờ ảo chân mày của anh nó khiến anh cả người thêm nhiều phần gợi cảm những người phụ nữ ở đây ai cũng không cầm lòng được nuốt nước miếng có người còn nói đó giờ tôi vẫn mong mỏi đến lâm chứ nha nhưng bây giờ cũng rất muốn lâm đế minh ngọc xem thường nằm mơ đi Không biết những người đó đang nghĩ cái gì thì đột nhiên lấy tay che miệng cười, ánh mắt không hề rời khỏi lâm đế, lâm đế ngậm thuốc lá, một bàn tay nhẹ nhàng khép cổ áo lại, dù xương quai xanh của anh bị che đi nhưng vẫn có cảm giác như ẩn như hiện, tuổi tử đi qua, khóe môi cong lên, một bàn tay đặt trên vai anh, thấp giọng nói tôi tới nhìn bài. Ngữ khí nũng nịu, người đàn ông này vừa mới tắm rửa xong, trên người vẫn còn vương lại hơi nước, cổ áo tuy rằng đã đóng nhưng trên cần cầu thon dài của anh, những dấu hôn phụ nữ để lại vẫn còn lộ ra. Tuệ tử liếc mắt nhìn, theo bản năng nuốt nước miếng. Tuệ tử này, cô ta chính là cái loại phụ nữ có tốc độ thay bạn trai và thay quần áo giống nhau, vô cùng nhanh, trên cơ bản những người quen biết cô ta đều sẽ xem nhẹ những người đàn ông xung quanh cô ta, bởi vì đơn giản là họ không cần nhớ kỹ, trừ khi đó là thiếu gia trong vòng này đều là những người nổi tiếng. Tất cả mọi người đều là anh tình tôi nguyện, cũng chẳng phải chuyện ngại ngùng gì. Cho nên người có bạn gái như Lâm Đế thì cũng chẳng cần sợ gì, không cần tình yêu lâu dài của anh câu dẫn để ngủ với nhau một hai lần cũng là rất tốt rồi. Nói vài ba câu qua thời gian dài cũng thành bạn bè, không cần tiền cũng không cần tình cảm chuyện này liền đơn giản đi nhiều. Minh Ngọc ở một bên ra sức kho khan, tuệ tử vẫn không rời đi cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của Lâm Đế. Khóe môi Lâm Đế giật giật lấy điếu thuốc ra đặt lên bàn, nhàn nhạt nói vị trí đó là của bà xã tôi, tránh ra. Giọng nói anh thấp xuống toát ra hơi lạnh lẽo, nói xong anh tiếp tục cắn điếu thuốc một cái liếc mắt cũng không cho tuệ tử. Tuệ tử cười nói, ha, mượn dựa một chút thì có làm sao? Lâm đế tránh ra, không có độ ấm, được thôi, cô ta nhấc tay lên, Minh Ngọc lập tức túm cô ta qua bên cạnh, mẹ nó, cô muốn chết hả, người ta là công chúa nhà họ lưu đó, cô cứ mặt dày nói chuyện với anh ta kiểu đó thì tôi có thể đuổi cô ra khỏi đây đấy. Tuệ từ cười một cái, không sao đâu tôi sẽ không đụng đến anh ta nữa Cô ta kéo một cái ghế đặt bên cạnh lâm đế, Minh Ngọc thấy cô ta còn biết điều cách lâm đế một khoảng nên cũng mặc kệ cô ta Sau đó Minh Ngọc chạy qua bên chỗ trang túc nhìn bày, hai vị trí còn lại do hai người phụ nữ khác ngồi vào Họ đều là cao thủ chơi không hề nương tay, hơn nữa cũng có chút ít kỹ thuật mà trực tự động sáo bày, giải đều là ra bên Trang Túc là nhà cái từng người lấy bài, Trang Túc đã chơi qua không ít lần, anh ta là người mê chơi, ngày thương khi chơi cũng không hề nương tay, hơn nữa tay nghề chơi bài cũng không hề thể. Bắt đầu chơi, bài của anh Trang Túc khá tốt qua hai lượt cũng không có bất ngờ gì xảy ra, đụng vào hai cái thì đã có thể kêu ù. Anh ta đánh nam phong, cầu bóc được bác phong, còn nếu không, trừ khi bài ra được thuận thì sẽ tự nhiên ném xuống ở vòng tiếp theo, cứ như vậy lại qua một vòng, Tuệ thử thấy lâm đế chạm vào con bác phong nhưng lại không ra. Nam Phong, Bắc Phong là những quân bài nằm trong tài phao. Để xem anh có thể chiêu gì, lại qua thêm một vòng trong khi tuệ tử cho rằng lâm đế sẽ đi đường bình thường thì kết quả anh được thập tam yêu. Yêu ở đây là một nhất ý chỉ cây nhất. Sau đó lại tự bốc tiếp, tuệ tử cô ta kìm lòng không được cứ dán ánh mắt vào trên gương mặt của người đàn ông ngồi bên cạnh thần sắc của anh rõ ràng vẫn cứ bình tĩnh, một bên đưa tiền một bên ngậm thuốc. Con Dũng có mưu, đã vậy lớn lên còn đẹp trai, tim cô ta bỗng dưng đập mạnh hơn. Không đến nửa tiếng sau, Trang Túc bị lấy mất cống, bị áp bài, tất cả mọi người đều tự lấy bài một lần, còn anh ta thì một lần cũng không có thua thì chỉ thua có một nhà anh ta, lâm đế là nhà thắng lớn nhất. Trang Túc buồn bực, đêm nay vận may tôi kém vậy sao? Đánh thêm một lúc nữa, những người bên cạnh dần dần nhìn ra được đường đi Lâm đế là cố ý đè trang túc ra mà đánh Hơn nữa cái tên ngốc trang túc này còn không biết anh ta đã bị lâm đế nhốt trong một phạm vi khống chế phàm là trang túc đánh ra con gì thì qua hai lượt lâm đế sẽ biết được anh ta muốn gọi bài nào thậm chí là cần bài gì Sau lại thảo mã, trong mặt trực nếu có khung, như có khung vạn và tam vạn thì chờ thảo mã để có cơ hội u Trang túc một hơi đem ba vạn tệ thua toàn trận Anh ta rất bất đắc dĩ, tại sao đến tôi thì bài không ra chứ? Hay là chúng ta đổi vị trí thử được không? Minh Ngọc dùng vẻ mặt đáng thương nhìn anh ta, hai người phụ nữ còn lại cũng nhìn về phía Lâm Đế. Lâm Đế dập điếu thuốc đứng lên, nói, được tôi sẽ qua chỗ bên kia của Trang Túc. Trang công tử, anh lại chỗ của tôi, ở đây phong thủy tốt. Quả thật là phong thủy tốt thật tối nay Lâm Đế thắng được nhiều nhất, Trang Túc rất vui vẻ. Lúc đi ngang qua Lâm Đế, anh ta nói, anh em, anh thật tốt. Minh Ngọc vẫn thương hại nhìn tên ngốc này, Lâm Đế không trả lời, chỉ đi qua phía bên ghế anh ta ngồi xuống, một vòng mới bắt đầu. Lại thêm nửa tiếng trôi qua trang tốc mở tài khoản Alipay của mình lên phát hiện, mẹ nói hạn ngày của tôi đều thua hết sạch. Minh Ngọc không nhịn nổi nữa, ghé bên tai anh ta nói, anh vẫn chưa nhìn ra được sao? Lâm Đế vẫn luôn đi anh đấy, ở đây ai cũng biết hết. Cái gì? Trang tốt có chút mờ mịt hai giây sau anh ta nhảy dựng lên, chỉ tay vào lâm đế tôi lại làm sai gì sao? Lâm đế thông thả ung dung giữa lưng vào ghế, đáp anh nói thử xem. Môi của bà xã tôi sờ tốt lắm sao? Tướng phu thê, trang tốt quát anh nhỏ mọn đến như vậy hả? Đầu ngón tay lâm đế ném ra một con nam phong, nói thì nhỏ mọn như vậy đấy. mươi 66, ghen. Trang tốt lúc này suy nghĩ cùng anh đánh có thể sẽ đánh không lại, làm sao bây giờ đây? Nhận thua hở. Không thể được chuyện quá là mất mặt mũi đàn ông, một bàn mặt trực chỉ có một mình anh ta thua quá mất mặt. óc anh ta chợt lóe anh chơi mặt trực giỏi quá chúng ta chơi đấu địa chủ đi. Ít nhiều anh ta cũng muốn được hòa nhau, lầm đế nhàn nhạt đưa mắt nhìn anh ta, khóe môi anh hơi cong lên, đấu địa chủ. Đúng vậy, đấu địa chủ, tôi không tin may mắn của anh có nhiều như vậy. Trang túc đi qua bàn khác lấy một bộ bài, ném lên bàn, nói, đấu địa chủ thua uống rượu. Lời này của anh ta là cố ý. Minh Ngọc hít sâu một hơi, thua uống uống rượu ư. Trang túc nhìn về phía lâm đế, không sai, không dám sao. Ba ly sai, lâm đế, được biết tiểu lượng của anh tốt. Anh thản nhiên không để ý bản thân bị trêu chọc cũng không thèm quan tâm cuộc chơi này có làm thua tiền hay không. Anh đứng dậy nói, đổi nơi khác đi, cho anh được may mắn. Như là bố thí cho anh ta. Trang túc trong lòng thét gào, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Không theo kịp người khác anh ta vẫn là đàn ông, nhưng lần này anh ta phải đánh bại lâm đế, những người khác đương nhiên đồng ý cuộc chơi tốt như vậy, đêm này hai người kia là nhân vật chính, một vừa kịch hay còn có nhiều ý tứ. tuệ tử đi theo sau khoác lấy tay của Minh Ngọc ánh mắt âm thầm dừng trên người đàn ông trước mặt tấm tắc nói chất lượng quá tốt nha. Minh Ngọc kéo tay cô ta xuống, cô muốn làm chuyện xấu thì cũng đừng kéo tôi xuống nước theo. Đợi từ cười cười, không quá để ý, mọi người đi tới phòng khách tay áo sơ mi của lâm đế cuộn lên, ngay ngắn bao lại cổ tay, anh dựa vào ghế sofa, nói với Trang túc anh chọn chỗ ngồi có phong thủy đi. Cái này thật mẹ nó coi thường mà. Trang túc phất tay, không cần cho anh chọn. Tôi theo anh. Lâm đế nhướng mày, mặc nhiên không lên tiếng đi vòng qua sofa, ngồi xuống vị trí mới vừa gợi ý cho anh ta, trang túc nhìn thấy thì mừng thầm, một vị trí rất tốt phía sau ghế sofa của lâm đế là một cánh cửa pha lê sát đất, anh ta cười cười ngồi ở vị trí đối diện lâm đế, Minh Ngọc nhận ra cũng chạy nhanh vào chơi đùa tôi cũng chơi tôi và hai người chơi. Sau đó cô ấy ngồi ở vị trí giữa hai người, vừa lúc hình thành một hình tam giác Những người khác lập tức vây quanh lại, tuệ tử lười biếng dựa vào ghế sofa phía sau lâm đế Hơi khom lưng nhìn bài trong tay anh, lâm đế nhận một điếu thuốc của người khác đưa qua Cắn trong miệng, không châm lửa chỉ nhìn bài lưu tử đồng tỉnh lại trong phòng không có ai, cô kéo lại chiếc áo tắm, đi ra cửa tìm người Bên trong áo tắm không mặc gì cả, chỉ có bộ nội y mặc vội vàng Tới phòng khách thì thấy họ đang đấu địa chủ Lâm đế rất bắt mắt đang ngồi trên ghế sofa, khóe môi ngậm điếu thuốc châm lửa, xương khói vây lửng lơ Tất cả mọi người đều chú tâm xem bọn họ đánh bài nên không phát hiện lưu tử đồng đến, lưu tử đồng đi qua, bước chân hơi dừng lại Cô phát hiện trên vai lâm đế có một bàn tay được sơn móng màu đỏ, nhìn lên thì thấy người đứng đằng sau xem họ chơi bàn chính là tuệ tử mới vừa về nước không bao lâu Lưu tử đồng cười khẽ cô đi qua đi, đến phía sau trang túc tay cũng đặt lên bả vai trang túc, anh ta đầu cũng không quay lại đã giơ tay sờ lên tay cô ngoan, nhìn xem tôi sẽ thắng anh ta ván này, tôi sẽ khiến anh ta đang bừa trên uây bua. Được đó, lưu tử đồng cười khẽ hơi dựa vào phía trước, khe ngực của cô hơi lộ ra. Cô vừa cất tiếng, vốn dĩ lâm đế đang nhìn bài đột nhiên ngẩng đầu lên, những người xung quanh cũng đã phát hiện ra lưu tử đồng, lập tức những người đàn ông đó đều hít sâu một hơi. Trên người cô khoác áo tắm, áo tắm này không dài, chỉ tới đùi đôi chân trắng nõn cứ như vậy lộ ra trước mặt mọi người, tóc vén qua một bên, lộ ra cần cổ thon dài trắng tinh, trên cổ tất cả đều là dấu hôn, từng vết từng vết. Thật đúng là rất hương diễm, con người của lâm đế hơi co lại tầm mắt lướt thoáng qua ngực cô, vị trí này anh nhìn thấy rõ ràng nhất. Mà bàn tay kia của cô vừa mới bị trang thúc chạm qua. đôi mắt lâm đế ánh lên vẻ tức giận, anh nghiến răng, nhìn bài trên bàn trang túc cũng vừa mới phát hiện ra lưu tử đồng, sợ tới mức chút nữa là té từ trên sofa xuống. đặc biệt anh ta vừa quay đầu liền nhìn thấy mấy dấu hôn trên cổ lưu tử đồng. theo bản năng anh ta cũng nuốt nước miếng, thói hư tật xấu của đàn ông làm anh ta không thể nhìn nhiều một chút, thật là kịch liệt nha. anh ta vừa quay đầu nhìn lại bài thì lâm đế không lên tiếng đã ném ra một đôi đại vương, bom, đại vương con ca trong bộ bài tây. bom, bốn thẻ cùng một cấp bậc, Trang Túc nghĩ, ra bom, anh ta không tin mình không thắng, trong tay anh ta vẫn còn con át. Còn A trong bộ bài tây, nhưng tiếp theo, Lâm Đế tất cả đều là chuỗi, cuối cùng là bộ ba có cặp trực tiếp khiến Trang Túc mắt trợn tròn, Lâm Đế ra hết bàn thì đưa mắt nhìn Lưu Tử Đồng, giọng nói trầm xuống, lại đây. Chuỗi có hơn 5 lá bài liên tiếp nhau, bộ ba có cặp bốn lá bài trong đó có ba lá là cùng một số. Lưu Tử đồng nhìn chằm chằm cái tay kia vẫn còn ở trên vai anh cười nói, mới không đâu em cổ vũ cho trang Túc cũng được. Lúc nãy trong khi hai người đàn ông bài ra cục diện đánh bại lẫn nhau, cô và Tuệ Tử có đối mắt với nhau, Tuệ Tử cười với cô, cô cũng đáp lại cô ta. Trên thực tế cô vô cùng muốn lấy dép lê quăng thẳng vào mặt Tuệ Tử, người phụ nữ này cô cũng biết vừa mới đi qua anh học tập trước kia hai người trong vòng nổi danh là hai bông hoa có quen biết với nhau. lại còn là những bông hoa cao cấp quen biết với nhau, điều kiện trong nhà tuệ tử rất tốt, bối cảnh cũng mang lại cho cô ta nhiều tự tin, vậy nên chơi đùa với đàn ông cũng không hề nương tay. Những lời này khiến lâm đế thiếu chút nữa bùng nổ, anh đột nhiên đứng lên, vòng qua sofa trực tiếp đi đến trước mặt cô cúi đầu nhìn cô. lưu tử đồng cười nói, hung cái gì mà hung, muốn ăn thịt người hửng. lâm đế túm lấy các áo khoác không biết của ai bao bọc lấy người cô, nghiến răng nghiến lợi nói, ăn em em mặc như thế ra đây làm gì? Lưu tử đồng nói quần áo của em đã bị anh xé hết rồi không mặc như vậy chứ em mặc gì bây giờ. Không mặc ư, quao quao trang tốc ở một bên huýt sáo cười rộ lên. Những người khác nghe cũng nhận ra ý nghĩa đặc biệt Minh Ngọc cười trộm, không phải đâu, lâm đế anh như vậy sao thô bảo. Đúng vậy, trời ơi đúng là nhìn không ra nha. Lâm đế ôm Lưu tử đồng, quay về phòng, còn về quần áo thay đi rồi nói tiếp. lưu tử đồng lại như người tránh tay anh cười lắc đầu mới không đâu em thấy mặc như thế này khá tốt mà sau đó cô duỗi tay kéo áo khoác xuống mọi người trong phòng đều huýt sáo reo hò mặt lâm đế thâm trầm anh duỗi tay bắt lấy cô lưu tử đồng không cho anh nắm lui về sau hai bước anh đứng tại chỗ hít mắt hai giây sau lâm đế chậm rãi đến gần cô lưu tử đồng nhìn thấy anh có chút dọa người nhanh chóng nói ý anh đừng tới đây anh mà tới là em kêu người đó trang tốt cười ha ha mẹ nó, lời thoại này thật là ngu ngốc, ường cô có mà kêu rát cổ họng cũng chẳng ai tới cứu đâu. ha ha ha ha, phòng khách vang lên tiếng cười to. lưu tử đồng vốn đang chủ động lui về phía sau, hiện tại bị anh ép sát như vậy thì biến thành bị động. cô lo nói chuyện còn anh thì cứ tiến đến bên này, rất nhanh, lưu tử đồng dựa vào vách tường không còn đường lui, cô khom lưng muốn trốn chạy ra ngoài, ai ngờ lại bị anh bắt lấy tay kéo lại đè lên vách tường. lâm đế thấp giọng nói em muốn mặc như vậy cũng được, anh rất thích. Lưu tử đồng tự nhiên không cảm thấy anh thích tay bị anh đè vào vách tường, cô cầu xin tha thứ em em sai rồi được không? Không nên nhất thời ghen tuông mà cùng anh đối nghịch, lâm đế gật đầu, được. Giây tiếp theo anh lấp kín môi cô toàn bộ thân người ép sát vào cô, cả người lưu tử đồng sửng sốt, phía trước bị anh hung hăng đè sát môi bị anh liếm, hôn, anh nâng chân cô lên, vòng ở eo anh. Bên tai chỉ còn lại âm thanh hít sâu và la hét của mọi người. Bị đè trên vách tường ở phòng khách khoảng 10 phút sau Chân lưu tử đồng mềm đi Lâm đế bế ngang cô lên Nói trở về phòng thay quần áo Lưu tử đồng nhéo lỗ tai anh Anh con mẹ nó qua bá đạo Lâm đế không đáp đi về phía hành lang Trước khi ra khỏi phòng Lưu tử đồng và tuệ tử nhìn vào mắt nhau Lưu tử đồng quăng cho cô ta cái nhìn khinh thường Tuệ tử ôm tay mỉm cười nghiêng đầu nói với Minh Ngọc Lâm đế thật sự rất tuyệt Tôi cũng muốn bị anh ta đối xử như vậy Minh Ngọc nhịn không được mắng mẹ kiếp. vẻ mặt tuệ tử không thèm để ý trở về phòng lưu tử đồng bị anh áp lên giường giáo huấn về sau không được mặc như vậy đi ra ngoài lưu tử đồng thở dốc ghen hửm anh ghen là được rồi lầm đế nhéo cầm cô hôn môi cô vì làm anh ghen lưu tử đồng bĩu môi lúc anh đánh bài cánh tay của tuệ tử luôn đặt lên vai anh đó anh không biết à lầm đế xoay người cô lại từ phía sau hôn cô suy nghĩ nói không nhớ rõ trang túc đang ngấm ngầm giờ trò với anh như thế nào là ngấm ngầm giờ trò Lưu Tử Đồng túm lấy chăn hỏi Lâm Đế cầm tay cô mười ngón đan sen cúi đầu nói trong tay anh ta có ba bộ bài con từ cửa kính cùng người khác trao đổi như thế cũng được sao Lưu Tử Đồng đỏ mặt ngẩng đầu Lâm Đế nói anh thắng được đã là cố hết sức rồi chậc hai người cá cực gì đấy uống rượu Lưu Tử Đồng trang công tử này thật sự sẽ như vậy sao lâm đế cong lưng lấp kín môi cô mồ hôi trên chán chảy xuống dọc gương mặt anh thấp giọng nói đừng nói chuyện về anh ta giả một giờ sau bên ngoài lại có người đến gõ cửa kêu hai người xuống ăn bbq lưu tử đồng và lâm đế thay đồ rồi mới đi ra ngoài vừa đi ra mọi người đều quay lại nhìn họ tấm tắc bàn luận lâm đế ôm lưu tử đồng mặt không biểu cảm gương mặt lưu tử đồng có chút ửng hồng đồ trên người cô là do lâm đế nhờ người mang đến mọi người cùng nhau xuống lầu một Mình Ngọc tiếp đón, lại đây, đang nướng rất nhiều nè. Ở đây đều là những người lười tự mình làm cho nên biệt thự có thuê đến những đầu bếp cho chuyên môn, một đám người vây quanh đầu bếp đang nướng, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Lưu tử đồng nhận lấy ly rượu vang đỏ kêu người đem cho lâm đế một ly nước khác, tuệ tử cười nói, thật ra uống rượu này cũng không sợ say, không phải ở đây còn tử đồng sao. Lâm đế uống chút rượu chứ. Lâm đế vẫn lạnh nhạt không phản ứng với cô ta chỉ nhận lấy một xiên thịt nướng đút cho Lưu Tử Đồng Lưu Tử Đồng ăn một miếng thịt cười nói không được bộ dạng anh ấy uống say chỉ có mình tôi được xem thôi Lâm đế siết chặt eo cô cảm thấy mỹ mãn. Tuệ Từ cười cười nói cũng được vậy cũng ly cô ta dơ ly rượu lên Những người khác cũng đứng lên chạm ly Lưu Tử Đồng cũng dơ lên chạm từng người Chỉ có một mình Lâm đế không dơ anh an vị ngồi trên ghế sofa Nhìn Lưu Tử Đồng ngửa đầu uống rượu ánh mắt nhô tình Nửa giờ sau, lâm đế vê, gì đây, mượn rượu dài sầu. Hẹn không được chị gái nhỏ thiền nguyệt cho nên đau buồn ngồi một mình uống rượu ư. Lâm lâm của em, đau lòng cho anh quá. mươi 67, ba bài quay bua. Đồ nướng BBQ hai người ăn không nhiều, khoảng 20 phút sau, Lưu Từ Đồng uống một ít rượu, trong người ai cũng có men say thế nhưng lại muốn xuống hồ bơi lội, giữa thời tiết mùa đông này chẳng khác nào đồ ngốc. Lâm đế ghét bỏ mùi khói quá nồng, kéo tay lưu tử đồng về phòng, vừa vào cửa anh liền cúi đầu xuống lấp kín môi cô. Lưu tử đồng cười ôm cổ anh, nếu anh muốn uống rượu thì nói nhé, em uống với anh. Lâm đế liếm môi cô, được. Lưu tử đồng đẩy anh ra, trong phòng có một quầy ba mini, ở đó trưng bày rất nhiều rượu, cô chọn một chai Lafitte lâu năm đem ra để trên bàn, sau đó lại đi tìm hai ly rượu, bật nắp chai, rót ra từng ly, lưu tử đồng khom lưng, cười đưa cho lâm đế, say thì làm sao bây giờ. Bàn tay anh đưa ra cầm ly rượu của áo lâm đế mở rộng, anh nói, không phải em muốn nhìn anh say sao? Chuyện này anh cũng biết sao ạ? Lâm lâm, lưu tử đồng cười rào hoạt, chớp chớp mắt đầu ngón tay lâm đế nhẹ nhàng xoa mờ u bàn tay cô, gọi ông xã. Ngày thường gọi lâm lâm cũng tốt nhưng mà lúc này lại càng thích hợp cho xưng hô kiều kia. Không được anh đã theo đuổi em đâu, sao em có thể gọi anh là ông xã chứ? Lưu Tử Đồng cố ý từ chối, đôi mắt Lâm Đế nhìn sâu vào mắt cô, ngón tay hơi cong lại, dùng sức một cái, chế trụ tay cô, đem cô ấn vào trong lòng ngực mình, Lưu Tử Đồng kêu nhỏ lên một tiếng, cánh tay bị anh nâng lên, miễn cưỡng giữ vững ly rượu trong tay, nhưng cũng không tránh khỏi bị vào giọt bắn ra, vừa lúc lại dính vào mặt Lưu Tử Đồng. Lâm Đế thấp giọng nói, lãng phí. sau đó xích lại gần đưa đầu lưỡi ra liếm mặt cô lau đi giọt rượu kia thân mình lưu tử đồng hơi run lên bên dưới mông là cơ đùi của anh một bàn tay khác của lâm đế ôm eo cô nhàn nhạt nói anh cho rằng nên sửa lại xưng hô của hai chúng ta cho đúng em vẫn nên gọi là ông xã đi lưu tử đồng không mới không đâu đâu có dễ dàng thỏa hiệp như vậy chứ lâm đế bất đắc dĩ bà xã Lưu Tử Đồng trực tiếp lấy rượu lấp kín miệng anh, Lâm Đế rũ mắt nhìn thoáng qua, Lưu Tử Đồng cười nói, uống đi nào, ngon không anh? Lâm Đế tùy ý cô mớm cho mình, có một giọt rượu từ khóe môi anh chảy ra, dọc theo cằm chảy xuống cần cổ thon dài, sau đó thấm vào cổ áo sơ mi của anh. Hầy, người đàn ông này thật gợi cảm khó trách được phụ nữ đeo bám, Lưu Tử Đồng lại uống tiếp một ngụm rượu, ngậm ở trong miệng, lấp kín môi anh truyền qua cho anh. Anh vẫn cứ yên lặng nhìn cô, để mặc cô. Bàn tay đặt trên eo cô đang bắt đầu không thành thật Lưu tử đồng đè chặt tay anh Vừa hôn môi anh vừa nói Đừng mà em mệt quá Ừm, hôn hôn, dự uống được bằng cách này không ít Sắc mặt lâm đế không thay đổi Đôi mắt vẫn thanh minh nhưng đã bắt đầu ôm cô nói chuyện Bà xã, em thật gợi cảm Anh muốn tiếp tục hôn em Đồng đồng ơi, cách xa trần Châu một chút Bà xã, anh bắt đầu nói nhiều hơn Xoay người một cái đè lưu tử đồng trên sofa Tay trống ở đỉnh đầu cô, vuốt ve mặt cô Lưu Tử Đồng cười hỏi, say rồi sao? Không có say, em thật đáng yêu anh xoa nắn mặt cô, nhéo cái mũi nhỏ xinh của cô, vuốt ve đôi mắt xoa nhẹ vành tai. Lưu Tử Đồng tùy ý anh làm cười nắm lấy cổ áo anh ông xã. Ừ, anh ở đây, anh đáp lại thật sự nhiệt liệt. Trần Tư Đồng là ai vậy? Lưu Tử Đồng hỏi, là diễn viên đóng phim cùng anh. Anh trả lời, Lưu Tử Đồng hít mắt anh thích cô ta sao? Không thích, Lưu Tử Đồng hỏi tuệ tử lớn lên đẹp không hửm. Giáng người rất tốt đúng không? Gợi cảm lắm đúng không? Lâm đế, không đẹp quá xấu. Lưu tử đồng cười hỏi, thật sự ạ? Lâm đế, đồng đồng đẹp nhất. Hai người ở trên sofa lăn lộn, anh lại bắt đầu niết mặt cô, xoa bóp lung tung, lầm bẩm nói, cái áo ngủ kia đâu? Chừng nào em mặc cho anh nhìn. Em em mặc cho anh nhìn, anh đảm bảo chỉ nhìn thôi, không sờ đâu. Lưu tử đồng nhịn cười, anh thật sự chỉ nhìn không sờ sao? Lâm đế, không sờ. Không sờ em hay không sờ áo ngủ hừm Không sờ áo ngủ. Lưu tử đồng. Một lúc sau, lâm đế lấy điện thoại, ở trước mặt Lưu tử đồng đang quê bua. Đây là lần đầu tiên Lưu tử đồng tận mắt nhìn thấy anh đang quê bua. Cô nhích lại gần nhìn, anh đưa tay ra ôm eo cô. Đăng xong bài này, fan dưới lầu chưa kịp có phản ứng lại thì ngay sau đó anh đã đăng luôn bài thứ hai. lâm đế vê trật tự, cô ấy là thích tôi. Đây là dỗi fan sao. Bài đăng này làm quê bua chấn động. Trời ơi, Lâm Lâm, anh dỗi tụi em sao? Tôi, tôi thế mà lại có chút vui vẻ nha. Anh đây là thất tình nha, chị gái nhỏ thiền nguyệt không thích anh đâu chính là không thích anh nha. Rõ ràng uống say còn nhớ rõ tụi em đang thương hại anh thất tình hở. Ha ha ha ha ha ha ha sao mị thấy Lâm Lâm đáng yêu quá đi mất. Lâm đế về ăn cơm ăn cơm ăn cơm ăn cơm ăn cơm ăn cơm ăn cơm. Lưu tử đồng, fan của anh cũng gần như điên lên thật rồi. Được được được, anh ăn cơm, anh thành công hẹn chị gái Thiền Nguyệt cùng nhau ăn cơm nha. Ấy già, giống y chang con nít luôn, thôi mau lại đây chị dỗ này. Ha ha ha ha, đừng khóc mà em giúp anh tác a công Thiền Nguyệt để cô ấy dỗ anh nhé. Không uổng mà ở đâu ra có một lần đăng ba bài Weibo chớ phải lập tức chụp hình ngay. Điện thoại Lưu Tử Đồng vang lên. Triệu Lý, trời ơi, đừng để cậu ta đăng Weibo nữa, rót nhiều rượu một chút để cho cậu ta ngủ luôn đi. Lưu Tử Đồng, anh ấy lần này đăng liên tiếp ba bài luôn. Triệu Lý oán khí quá nặng, mấy fan bảo cô không thích cậu ta kêu là cậu ta đau khổ yêu cô, rồi còn bách Nhiên hảo hợp gì đó, tất cả cậu ta đều nhớ kỹ, đừng để cậu ta đăng nữa a a. Lưu Tử Đồng ừ, đặt điện thoại xuống, Lưu Tử Đồng nhanh chóng giật lấy điện thoại của anh, Lâm Đế nâng mắt nhìn cô, cặp mắt ấy vẫn giống như trước kia, không có cảm xúc gì, ở ngoài nhìn vào hoàn toàn không nghĩ là say, Lưu Tử Đồng cười nói, anh nói chuyện với em nha. Đừng chơi điện thoại mãi thế. vừa anh rất nghe lời để cô giữ điện thoại của mình, sau đó nói em mau đi thay áo ngủ kia đi. Lưu tử đồng em không có đem cái áo ngủ kia tới mà. Lâm đế anh muốn nhìn. Lưu tử đồng, cô cúi đầu nhìn bộ quần áo mình đang mặc, sau đó cười nhào vào lòng ngực ôm anh, nói em không mặc được không. Lâm đế duỗi tay ôm lấy cô, ngơ ngác nhìn cô. Một giây sau, bên tai hồng lên, anh nói, được. Em cười đi, Lưu tử đồng. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải uống rượu đã. Lâm đế không đáp lời tự giác cầm lấy chai rượu, đổ ra từng ly, lưu tử đồng cười cũng ly với anh, lâm đế vẫn còn nhớ thương đến cái áo mồ kia của cô nên rất hào sảng uống trước một lần uống cạn ly. Lưu tử đồng trợn mắt há mồm, nhìn anh uống ly rượu đó. Cô đưa mắt nhìn cái ly trong tay mình, dại ra một hồi, anh trống cằm nói, anh uống xong rồi. Lại uống nữa nào. Lưu tử đồng cười rót thêm rượu cho anh, đôi mắt anh có chút trầm xuống, so với lúc trước còn trầm hơn, anh liếm môi dưới, bà xã, em thật đẹp. Lưu tử đồng cười, em đương nhiên đẹp rồi, anh tiếp tục chứ. Cô lại tiếp tục rót rượu với quyết tâm chốt say anh, lâm đế rất ngoan, cầm ly rượu, không khách khí, một ngụm cạn ly. Lưu tử đồng, rất nhanh đã có thể hoàn thành xong nhiệm vụ. Triệu lý, vất vả cho cô, vất vả rồi. Hiện tại cậu ấy sao rồi? Lưu tử đồng, hình ảnh Triệu lý, cái người này trời sinh đã thích rượu rồi. Uống bao nhiêu ly đấy? Lưu tử đồng, 6 ly. Tôi cứ rót liên tục. Triệu lý, đồ tàn nhẫn đấy. Đặt điện thoại xuống, Lưu tử đồng nhìn anh đang dựa vào sofa, có chút đau lòng. Cô ngồi trước mặt anh, xoa lỗ tay anh, nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Anh mơ mơ màng màng kéo cô nhét vào trong lòng ngực mình. Đi ngủ nhé. Lưu tử đồng nhẹ giọng hỏi, anh ngoan ngoãn gật đầu, lưu từ đồng đỡ anh đi đến bên giường, anh vẫn có thể đi, hai người ngã lên giường, lâm đến nói thầm, đồng đồng, anh yêu em. Ừ em cũng vậy, tuy rằng nói trước cho anh say để anh có thể ngủ, nhưng cô vẫn có chút lo lắng, sau khi đắp chăn cho anh xong, cô đứng dậy, ra cửa xuống lầu. Dưới lầu có người vẫn còn đang ăn khuya, trang túc ngậm kẹo bạc hà cười tuồng tìm nói, không ở trong phòng ngủ với ông xã cô sao. Canh giải rượu đâu rồi? Chắc chắn trong biệt thự có chuẩn bị. Canh gì chứ? Ai uống say rồi lại uống canh hả? Đều làm việc rồi. Vẻ mặt trang tốt cười xấu xa. Lưu tử đồng cho anh ta cái nhìn xem thường, nhìn là biết anh ta cũng có chút say. Cô tự động đi vào phòng bếp quả nhiên tìm được trên kệ có canh giải rượu. Cô múc một chén, bưng lên lầu. Vừa bước lên đã nhìn thấy tuổi tử đứng trước phòng cô gõ cửa. Lưu tử đồng cười lạnh a gõ cửa làm gì vậy? Tội từ sừng sốt trong tay cô ta còn cầm theo một ly rượu cô ta cười nói muốn gặp hai người để uống rượu. Không uống chúng tôi phải chú ý thân thể. Lưu tử đồng lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái mở cửa đi vào. Sau đó dùng sức đóng dầm cửa lại tiếng vang cả một hành lang. Lưu tử đồng đi đến mép rừng ngồi xuống nhìn lâm đế đang ngủ vuốt cổ áo anh. Anh thật đúng là thu hút hoa cỏ mà. Sau đó cô uống một ngụ canh giải rượu từng chút từng chút mớm cho anh. Một tiếng sau lâm đế tỉnh rượu, đầu lệch về một bên nhìn lưu từ đồng ngồi trên giường đang xoa chân, anh nhanh chóng đưa tay ra giúp cô, hỏi, làm sao vậy? Anh nói xem, lâm đế nhìn qua, thì ra là anh không cẩn thận nhéo phải, anh thấp giọng nói, anh sai rồi. Đồng hồ trên tường đã qua không giờ, toàn bộ biệt thự cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, dưới lầu vẫn còn có một hai người ngồi bên cạnh hồ bơi hôn nhau, đèn ở đại sảnh đều đã tắt. Lúc này lại có người đến gõ cửa phòng, lưu tử đồng nằm ở trên giường đá lâm đế, anh đi ra mở cửa xem là ai. Lâm đế, không cần thiết. Gõ cửa muộn như vậy, không phải uống say đi nhầm vậy thì chính là có chủ ý. Lưu tử đồng nhớ tới vừa này khi đi lấy canh giải rượu cô đã nhìn thấy tuệ tử chẳng lẽ cô ta chưa từ bỏ ý định nên quay lại đây sao. Cô đá lâm đế một lần nữa, nói đi xem đi. Lâm đế bất đắc dĩ đứng dậy, đi qua cánh cửa, hung hăng nhấc chân lên đá một cái. Bên ngoài cửa lập tức yên tĩnh, anh lại lạnh mặt đạp thêm hai cây nữa, lúc này mới quay về ôm cô nằm trên giường, ngủ đi. lưu tử đồng đưa mắt nhìn cô, dính sát vào lòng ngực anh. Lầm đế ôm cô vào trong ngực hôn đỉnh đầu cô tắt đèn trong phòng. Phòng chìm trong bóng tối, trong đầu lưu tử đồng đột nhiên vang lên suy nghĩ vẫn chưa nói với người nhà, cô nhanh chóng cầm điện thoại, nhắn tin cho chu tú mẫn, lưu tử đồng, mẹ tối nay con không về ạ. chu tố mẫn, đã biết mẹ đang còn cùng ba con xem tivi. lưu tử đồng xem cái gì trên tivi ạ chu tố mẫn ám sát lưu tử đồng phim của lâm đế sao ạ bên kia chu tố mẫn không trả lời nữa lưu tử đồng cười trộm một lần nữa xà vào lòng ngực lâm đế kết quả không cần thận đụng tới eo cô hít sâu một hơi lâm đế nhanh chóng duỗi tay ra xoa cho cô lưu tử đồng nhớ lại tối nay hung hăng đưa tay lên niết lỗ tai anh đều tại anh hết chết anh giọng nói của anh trong bóng đêm đặc biệt dễ nghe lưu tử đồng nói anh mới vừa đang quây rỗi phen đấy Thân mình lâm đế cứng đờ, hả? Em có chụp hình lại cho anh xem nè. mươi 68, Giang lâm hối hận. Những bài đăng trên weibo đêm đó lâm đế đều đã xóa, lúc nhìn thấy ba bài kia anh hoàn toàn đờ người. Lưu từ đồng trốn trong chăn bật cười, anh bỏ điện thoại xuống, nằm vào cạnh cô, đưa tay ôm eo cô, nói, về sau không thể uống rượu. Trong chăn ấm áp, cô nhích sát hơn, cười hỏi, anh nhớ kỹ lời phen nói vậy hả? Anh mặc nhiên không lên tiếng tay nhẹ nhàng vuốt ve bả vai và gáy của cô. Lưu Tử Đồng cười khẽ, không nghĩ tới anh lại là người có lòng lòng dạ hẹp hỏi như thế nha. a lâm đế nhẹ nhàng bật ra một tiếng cười hừ Lưu Tử Đồng, nếu lúc trước em không đi thăm ban anh, nói như vậy chúng ta cũng sẽ không có cơ hội bên nhau như này. Không nhất định, anh đáp, đúng không ạ? Lưu Tử Đồng bóp cằm anh, nhìn như thế nào anh cũng không phải là người chủ động mà. Có thêm WeChat rồi, cũng đúng. Cô ngáp một cái, lâm đế cúi đầu nhìn cô trong phòng chỉ còn sót lại một ít ánh sáng, chiếu lên một phần gương mặt cô làm nó có chút mông lung, anh nói, anh vẫn luôn nhớ rõ khi còn ở nơi luyện vẽ ấy, em ngồi trước mặt anh, trong tay cầm bút vẽ. Anh vẫn nhớ rõ sao? Lưu Tử Đồng hỏi lại. Nhớ rõ. Lưu Tử Đồng mỉm cười, cọ cọ vào ngực anh, anh khom tay ôm cô vào lòng, gần đây phóng viên nhiều quá, ngày mai hai chúng ta đi hai xe. Dạ anh cứ làm việc của anh đi. Ngủ đi. anh hôn xuống ấn đường của cô nói giả trong phòng có mùi thơm nhàn nhạt, nhạt quẩn quanh hơi thở của mỗi người ánh đèn ngủ màu cam hắt lên hai gương mặt môi anh kề sát chán cô cô cong mình dựa vào anh cả hai đều yên giấc không bao lâu đã đến hừng đông tất cả mọi người đều thức đêm quả nhiên hôm sau không có khả năng dậy sớm toàn bộ biệt thự rút đi ánh đèn điên cuồng đêm qua chỉ còn dư lại là nước lăn tăn do gió thổi tiệc nướng khuya mới chỉ được thu dọn được một nửa vẫn còn những cái dĩa đồi đũa xếp nằm chồng lên nhau từ lầu 1 đến lầu 3 đều có phòng lúc lưu tử đồng tỉnh dậy thì lâm đế đang ở trong phòng tắm đánh răng cô ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ gara có xe ra vào một vài người đã rời đi cô ngây ngốc một lúc mới đi vào phòng tắm cửa phòng không khóa lâm đế đang khom lưng đánh răng lưu tử đồng đi qua ngáp một cái dựa vào sau lưng anh động tác của lâm đế chậm lại anh ngậm bàn chải đưa tay lấy một cái khác cầm lên bôi kem đánh răng vào sau đó đưa cho cô đồng thời cầm ly nước đưa đến bên miệng cô lưu tử đồng nhận bàn chải uống một hớp nước ngậm trong miệng đứng kế bên ngơ ngác nhìn anh Anh đang đánh răng nhìn cô qua gương, khóe môi vẫn còn vương lại bọt kem, giống như một người đàn ông bình thường, đương nhiên vẫn là một người đàn ông bình thường siêu đẹp trai. Lưu từ đồng phun nước trong miệng ra, bắt đầu từ từ đánh răng. Trên mặt gương to rộng là gương mặt của hai người, trông giống như một đôi vợ chồng, mặt mày lâm đế nhu hòa anh phun hết bọt kem ra, lấy nước rửa sạch nghiêng đầu hôn lên má cô. Là một nụ hôn đơn thuần và nhẹ nhàng. Tim lưu tử đồng đập nhanh hơn, mặt nóng lên, nơi được hôn vẫn còn lưu lại cảm giác ấm nóng. Cô rời tầm mắt nhìn từ trong gương, lâm đế dựa vào bồn rửa mặt nghiêng đầu nhìn cô, sao không chảy răng nữa. Lập tức lưu tử đồng nhanh tay đánh răng, miệng tràn đầy bọt kem nói hàm hồ em ngây ngốc một chút. Hửm, âm cuối của lâm đế hơi kéo dài. Động tác của lưu tử đồng nhanh hơn, bên tai cũng hồng lên, giọng nói của anh quá dễ nghe, lại còn nghe vào lúc sáng sớm nữa. Mặt và tai cô hồng lên rất rõ ràng nhưng lâm đế không nghĩ là do cái hôn nho nhỏ kia thế mà lại câu dẫn anh. Bình thường khi hôn môi, hôn lưỡi cũng không đỏ mặt đương nhiên anh cũng không cho rằng chỉ một cái hôn má kia lại có thể làm được. Anh chỉ nghĩ cô dậy lúc sáng sớm nên sinh lý tràn đầy mà thôi. Vì thế cứ yên lặng mà thưởng thức. Lưu tử đồng tiếp tục đánh răng. Lâm đế nhẹ nhàng mà hỏi em có muốn kết hôn chưa? Lưu tử đồng nhấc mắt lên nhìn anh tim vẫn đập nhanh cô nói chưa đâu ạ. Vậy qua một thời gian anh lại hỏi tiếp, khóe môi lầm đế hơi cong lên, đầu ngón tay bắt lấy một sợi tóc của cô, lưu thử đồng nhìn tay anh tim cứ đập thình thịch trong lòng gào thét anh không làm động tác ngây thơ như vậy. Không cần, anh không nghe được tiếng lòng của cô, ngón tay đi đến sát vành tai của cô, ở vành tai nhỏ xinh tiếp tục vuốt ve. Lưu tử đồng A lên một tiếng nhỏ, phun hết tất cả bọt kem và nước trong miệng ra, với tay lấy khăn mặt bên cạnh, hung hăng trà môi, sau đó nhào vào lòng ngực anh, vòng tay qua ngực anh, nhón chân lấp kín đôi môi còn mang mùi hương bạc hà. Vẫn cứ nên trực tiếp hôn nhau, chứ những động tác ái mụi đó làm cô rất hẹn thùng. Lâm đế sừng sốt nhưng rất nhanh đưa tay ôm eo cô, dựa vào bồn rửa mặt cúi đầu hôn môi cô nồng nàn. Sáng sớm. Cái ôm của người đàn ông này thật sự quá thoải mái, đặc biệt là dáng người rất tốt, có cơ bụng ngực rắn chắc dựa vào rất yên tâm, dường như tim lưu tử đồng lại đập nhanh hơn, cô cảm giác mình như một con cún nhỏ cần vỗ về. Cô thấp giọng hỏi có phải anh rất hay quay mấy cảnh tình cảm lắm đúng không? Hừm, không có, vậy tại sao lại dụ người như thế chứ? lâm đế cúi đầu nhìn cô có sao? Trong phòng tắm rất yên tĩnh, ánh mắt anh chăm chú lại làm cho cô càng thẹn thùng. Cô bất đắc dĩ, có chứ, cực kỳ có đó. Từ trong phòng bước ra đã gần 9 giờ, Lâm Đế chỉ mang theo một túi hành lý nhỏ, Lưu Thự Đồng chỉ có một cái túi sách, hai người xuống lầu trang túc đang ngồi gãi đầu ăn sáng, Minh Ngọc vừa ngáp vừa uống cà phê. Còn có vài người khác đều ngồi trên sofa với bộ dạng mệt mỏi chết người, có mấy người phụ nữ hôm qua đem theo bạn trai thì sáng hôm nay ai nấy cũng đều có vết sâu tây trên ngực và cổ, nhìn vào đã biết tối qua có biết bao nhiêu kịch liệt. Nhưng mà tuệ tử lại không có ở đây, Lưu Tử Đồng còn muốn nhìn xem biểu tình của cô ta như thế nào nữa kìa Minh Ngọc đi lấy bữa sáng cho Lưu Tử Đồng và Lâm Đế Lưu Tử Đồng uống một hớp sữa bò, hỏi những người khác à tối hôm qua có người nào đi nhầm rồi gõ cửa phòng mọi người không Có mấy người lười biếng lắc đầu Thần sắc của Minh Ngọc có chút phức tạp cầm ly cà phê đi qua chỗ khác thì bị Lưu Tử Đồng kéo lại Cô cười hỏi cô với tuệ tử ở gần phòng nhau tối hôm qua cô ta có ra khỏi cửa không Minh Ngọc nói tôi cũng không biết tối hôm qua cô ta uống hơi nhiều thì phải Trang Thúc quay đầu nói hơi nhiều là rất nhiều hả Sáng sớm đã cãi nhau với Tô Tiến cũng không biết cãi cái gì Cuối cùng Tô Tiến dẫn theo bạn trai đi luôn Nhưng đi không bao lâu thì đăng lên vòng bạn bè thông báo chia tay Những người khác vây quanh lại, dò hỏi vì sao nhỉ Chẳng lẽ tuổi tử này leo lên giường của bạn trai cô ta sao Trang Thúc buông tay, ai biết được nếu đúng như thế thì hai người chắc chắn chia tay Chợt chợt, lưu tử đồng dùng tay thọc eo lâm đế, lâm đế cắt bánh mì đưa đến trước mặt cô, biểu tình nhàn nhạt một chút cũng không có hứng thú. Ăn xong bữa sáng, những người trong phòng khách đi về cũng nhiều dần, Minh Ngọc ở lại với chị em của cô ấy, trang túc vừa đi vừa gọi điện thoại, trước đó còn đến bên cạnh lâm đế, vỗ vai, đừng nhớ thương tôi nữa nha, tôi sợ anh rồi. Lâm đế nhấc mắt liếc nhìn anh ta một cái, trang túc lập tức tè ra quần chạy biến. Lưu tử đồng cười ha ha, Lâm đế đeo khẩu trang lên, lại giúp lưu tử đồng đeo một cái khác cúi đầu hôn chán cô, nói, đi lấy xe. Hai người xuống lầu đi vào gara, Lâm đế cùng với lưu tử đồng đi lấy xe, đứng ở bên xe ôm cô, hôn thêm một cái, nói, em lái xe ra trước đi, anh đi ra sau. Dạ, lưu tử đồng cũng có chút không muốn rời, cô ôm anh, nếu anh không bận thì nhắn cho em nhé, em đi tìm anh. Được, anh mở cửa xe, nhét lưu tử đồng vào. Lưu Tử Đồng thắt dây an toàn, lại ngoài ra hôn anh, sau đó mới khởi động xe, đi ra trước Cửa sổ xe đều được kéo kín Sau khi ra khỏi gara, Lưu Tử Đồng đi thẳng ra đường lớn Chiếc cô lái không phải là con Tensa thường ngày, đây là một chiếc BMW trong nhà Vừa ra ngoài thì phát hiện không ít phóng viên lén lút đứng ở ven đường Nhìn thấy là biết đang theo dõi người, Lưu Tử Đồng nghĩ thầm, nguy hiểm thật Trước tiên cô về nhà Sau đó đổi qua chiếc Tesla lái đi đến ngân hàng Cô và giám đốc ngân hàng có phần quen biết Buổi sáng đúng là lúc ngân hàng mở cửa Lưu Tử Đồng được mời đến phòng khách VIP ngồi chờ Vừa mới ngồi xuống đã nghe bên ngoài có tiếng âm ý Câu nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài Nhìn thấy một bộ váy dài màu vàng Nhưng chưa kịp thấy mặt đã nghe được giọng của Giang Lâm Tôi có hẹn trước với giám đốc rồi Bây giờ gọi điện cho ông ta lại không được mấy người nói với ông ta một tiếng Tôi là Giang Lâm tôi tới đây tìm ông ta có chút việc rất xin lỗi giám đốc của chúng tôi đang mở họp một lúc nữa ông ấy còn phải tiếp khách quý nên không thể bàn chuyện với cô được mời cô về trước hôm nào hẹn lại sau ạ tôi là thiên kim của vật liệu xây dựng giang thị đấy cô ta nói to ở bên ngoài ở đó lập tức xảy ra xô đẩy lưu tử đồng nghe một lúc mới đứng lên đi ra ngoài đi đến cửa quả nhiên nhìn thấy giang lâm mang theo hai vệ sĩ trong lúc giang lâm còn dãy giụa lướt mắt nhìn thấy lưu tử đồng cả người cô ta cứng đờ Trong tay Lưu Tử Đồng cầm túi sách cười nói, sao lại thế này? Tiểu thư Giang Lâm sao? Giang Lâm cười trừ Tử Đồng cô cũng ở đây sao? Đúng vậy, tới tìm giám đốc ngân hàng bàn chuyện cô đây là. Không thể vào sao, sắc mặt Giang Lâm trắng bạch cô ta siết chặt cái túi trong tay cười gượng, hình như giám đốc đã quên có hẹn trước với tôi rồi thì phải. Xem ra giám đốc ở đây cũng rất dễ quên thật. Giang Tiểu Thư, tôi cảm thấy cô có thể đi tìm Lâm Tổng xem sao Lưu Tử Đồng cười tuồng tìm đưa ra kiến nghị. Hai chữ Lâm Tổng này vừa nói ra Giang Lâm liền hiểu ra ý thức của Lưu Tử Đồng, gương mặt cô ta không còn chút máu, mấy ngày nay cô ta hối hận giống như rơi vào địa ngục. Đặc biệt là đêm 30 hôm ấy, lúc Lâm Đế công bố thân phận cô ta thật không thể ngờ được thiếu chút nữa đã té xỉu, sự hối hận gặm nhấm cô ta. Cô ta thậm chí đã gửi tin nhắn qua mail của Lâm Đế nhưng tất cả cũng như đá chìm đáy biển, đến cả dấu hiệu đã đọc rồi cũng không có, những lời chửi rùa trên mạng cũng sắp quật ngã cô ta. Thật đúng là không nên khinh thường thiếu niên nghèo. Lưu Tử Đồng lại cười nói, tôi tưởng bây giờ phải có rất nhiều người cho Lâm đế mặt mũi chứ, ừ chắc chắn phải cho chuyện kéo đầu tư gì đó nhất định không thành vấn đề, cho vay cũng rất dễ dàng, cũng khá tốt thật đó. Giang Lâm cắn chặt răng, thư ký bên cạnh kéo tay áo cô ta mới làm cô ta bình tĩnh được một chút, cô ta đáp Từ Đồng, nghe nói lần trước cô tham gia khám bệnh thư thiện bị sốt, bây giờ tốt hơn chưa? Cô ta trực tiếp chuyển đề tài, Lưu Từ Đồng cười, chuyện đã lâu rồi, tất nhiên phải tốt hơn chứ. Vậy là được rồi. Giang lâm gật đầu, cô ta đưa mắt nhìn vào phòng VIP vẫn chưa có động tĩnh gì, nói, nếu giám đốc hẹn cô chắc là phải có chuyện quan trọng lắm. Tôi không quấy giày nữa, hôm nào hẹn lại ông ta sau. Nói xong gật đầu với Lưu Tử Đồng, quay người dẫn theo thư ký ra ngoài. Lưu Tử Đồng đột nhiên gọi, đứng lại. Ba người đồng thời dừng lại, Giang lâm quay đầu nhìn về phía cô, trên mặt vẫn là nét cười gượng gạo, rất khó coi. Lưu Tử Đồng cười cười, nói, không cần tới tìm giám đốc nữa đâu, ông ấy chắc chắn sẽ không cho cô vay. Hôm nay tôi tới tìm ông ấy là để nói chuyện này Máu trên mặt Giang Lâm không còn sót lại chút gì mươi 69, xảy ra chuyện Giang Lâm trăm lần không nghĩ đến Thậm chí là cũng chưa một lần nghĩ Lưu Tử Đồng sẽ trực tiếp nhằm vào cô ta Cô ta vẫn luôn tránh Lưu Tử Đồng, chỉ nhằm vào Lâm Đế Mấy năm nay nói cô ta sinh ra hận thù cũng được hay nói không cam lòng cũng đúng, tóm lại rõ ràng lâm đế là người đàn ông cô ta phát hiện ra ở trong mắt cô ta, đại khái đây vẫn luôn là người đàn ông không đáng nhắc đến trở thành vật sở hữu của cô ta, vì thế cô ta mới dám không kiêng nể gì. Khóe môi lưu tử đồng hơi cong lên, cười lạnh, đi thong thả, giang tiểu thư. thân mình giang lâm loạn choạng thiếu chút nữa là ngã xuống thư ký nhanh chóng đỡ lấy cô ta trong đầu giang lâm dâng lên một ý niệm đáng sợ cô ta thêu thào hỏi từ đồng có phải là cô không sai chính là nhằm vào cô từ nay về sau sẽ không còn ai cho cô vay được nữa đâu lưu tử đồng dường như biết cô ta muốn nói gì đáp thẳng giang lâm trắng mặt lung lay sắp đổ lưu tử đồng không có tâm tình nhìn cô ta nói xong xoay người đi vào trong Hai tiếng sau, cô cười bắt tay cùng giám đốc ngân hàng, nói cảm ơn giám đốc đã đáp ứng. Không có gì, đều là chuyện tốt cả. Giám đốc cười nói, tôi đưa Lưu Tiểu Thư ra ngoài nhé. Không cần đâu, giám đốc trăm công ngàn việc tôi tự mình đi ra là được rồi. Đến đây là làm chậm trễ giám đốc hơn một tiếng rồi, bên phòng VIP khác cũng đang có người ngồi chờ, Lưu tử Đồng đứng dậy, rời đi. Ra khỏi ngân hàng thời tiết có chút âm u, đã nhiều ngày không thấy ánh nắng, Lưu Tử Đồng cúi đầu nhắn tin WeChat cho Lâm Đế. Mới chỉ gõ được một nửa, điện thoại đã vang lên, đó là người cố vấn trong đoàn khám bệnh từ thiện của Trần Châu, Lưu Tử Đồng nhận điện cầm hợp đồng trong tay nhìn cũng đúng lúc muốn nói đến việc có thêm tiền quyên góp. Vị cố vấn kia nói rất nhanh, Lưu Tiểu Thư thành phố Thiên Lâm phát sinh sạt lở trên núi Trần Châu anh ấy anh ấy đã xảy ra chuyện. Cái gì, cô nhất thời không kịp phản ứng. Cố vấn nói lại một lần nữa tâm tình lưu tử đồng trượt thẳng xuống dốc dại ra cố vấn tiếp lời bên này có phóng viên tới đưa tin còn có đã gọi đội cứu hộ đi qua Nhưng sạt lở quá nặng nên ngoại trừ Trần Châu còn có đến 7-8 y bác sĩ nữa vẫn bị kẹp bên trong đó cô cô qua đây chủ trì đại cục được không Hợp đồng lại cạch một tiếng rớt xuống mặt đất lưu tử đồng mơ mà ngồi sổm xuống nhặt lấy cô nói được để tôi sắp xếp sắp xếp Tay chạm vào hợp đồng trên mặt đất đột nhiên trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh chia tay ngày ấy ở sân ga tí tách tí tách mưa rơi bất chợt nước mưa thấm vào hợp đồng, hóa thành những vòng tròn nhỏ, lưu tử đồng nhanh chóng cầm lấy hợp đồng rồi đi về phía xe, khom lưng bước vào, mưa rơi ngày càng lớn. Lục bột đánh vào cửa xe. Trước hết cô gọi điện thoại cho đường ý. Thầy ơi, sư huynh, ngữ khí của đường ý tương đối trầm ổn, ông nói thầy đã thấy tin tức đừng hoảng hốt đã có đội cứu hộ đến đó rồi. Thầy ơi! Lưu Tử Đồng nước mắt tuôn rơi. Đường ý nói con phải bình tĩnh đã. Dạ được, Lưu Tử Đồng lau khóe mắt để tâm tình bình tĩnh một chút. Đường ý tiếp tục thầy chuẩn bị lên xe lửa con ở đây lo cho xong chuyện của mình, xong hết rồi mới lại đến đó, không cần phải gấp gáp. Dạ, Lưu Tử Đồng gật đầu thật mạnh. Cúc điện thoại cô khởi động xe, mới vừa đặt tay lên tay lái thì bỗng nhiên dừng lại cô cầm điện thoại tìm tin tức mới nhất nhấn xem. Nhiều ngày mưa to thành phố Thiên Lâm xảy ra sạt lở đất, đường núi phía bắc toàn bộ đã bị phong tỏa, họa sĩ Trần Châu của đường phái và 8 người ở đoàn đội khám bệnh thư thiện hiện đang bị chôn dưới bùn đất vẫn đang chờ được cứu ra. Mấy tấm hình đính kèm chỉ nhìn thấy toàn là bùn đất núi lở, đoạn đường phong tỏa được kéo dài, trước đó con đường ấy chỉ đủ cho hai chiếc xe đi qua, giờ đây chỉ còn lại đất nhão. Mà ở giữa đống đất đá đó, chính là nơi đoàn người Trần Châu bị chôn vùi. Hốc mắt lưu từ đồng lại ướt thêm, cô cắn chặt răng, đặt điện thoại xuống, nổ máy xe, mưa nhanh tới cũng nhanh đi, đi ra đại lộ được một lúc thì mưa đã ngừng hẳn, chỉ có mặt đất ẩm ướt là khá giống thành phố thiên lâm. Tin tức này được tung ra chẳng mấy chốc cả nước đều biết Lưu Tử Đồng là sư muội của Trần Châu nên hầu như mọi người đều tìm đến cô Trong lúc xe chạy thì điện thoại cũng vang lên rất nhiều Lưu Tử Đồng đưa tay lao khóe mắt nãy giờ vẫn không thể khống chế được càng ngày càng cảm thấy bất lực Xe chạy đến cửa tiểu khô thì thấy một chiếc Tensa đỏ đầu ở đó từ bao giờ Lưu Tử Đồng vội nhấn chân ga, vẫn chưa kịp đi qua thì Chu mễ nhã từ trong xe nhảy xuống chạy đến trước đầu xe của cô Bị bất ngờ, Lưu Tử Đồng chỉ có thể nhấn phanh xe, kết một tiếng xe đột nhiên dừng lại, xương quay xanh của cô theo đà bị đụng mạnh vào tay lái, Lưu Tử Đồng tức giận đấm tay lái, nghiến răng nghiến lợi quát lên với Chu Mễ Nhã, mẹ nó chị làm gì vậy? Muốn chết sao? Chu Mễ Nhã chạy tới từ cửa sổ xe ném xuống một túi công văn vào người cô, nói, trả cho cô tiền cô đòi tôi đều trả hết cho cô, tôi chỉ muốn anh ấy sống thôi, tôi chỉ muốn anh ấy sống thôi, trả cho cô tất cả, trả cho cô tôi bỏ cuộc rồi. Nói xong, cô ta gục xuống cửa xe, nước mắt cứ thế mà chảy xuống, Lưu Tử Đồng ngồi trong xe trầm mặc nhìn túi công văn trên đùi. Chu Mễ Nhã gào khóc tiếng khóc thảm thiết, Lưu Tử Đồng cũng im lặng rơi nước mắt, đã từng là tỉ muội học chung một thầy, một người ngoài xe, một người trong xe, không hẹn mà cũng nhớ lại thời gian đã qua đi. Chu Mễ Nhã khóc mệt mỏi rồi, cô ta đứng dậy, lau nước mắt đi về xe của cô ta. Lưu tử đồng nhìn cô ta cô xuống xe tay vẫn chống lên cửa sổ, hỏi chị có muốn đi qua xem tình hình anh ấy không? Thầy đã qua đó rồi, chị cũng đi luôn đi. Chu mễ nhã bình tĩnh quay đầu, không biết trên mặt còn nước mắt hay không nhưng cô ta vẫn lấy MU bàn tay xoa khóe mắt nói anh ấy không muốn thấy tôi. Tùy chị, lưu tử đồng không nói chuyện nữa, cô quay trở lại trong xe, bỗng nhiên Chu mễ nhã chạy tới, cô ta tức giận đập cửa sổ xe còn cô thì sao? Cô không đi đến chỗ anh ấy sao? Cô định ở đây chờ tin tức thôi hả? Lưu tử đồng dùng ánh mắt không thể hiểu được nhìn cô ta tôi có đi hay không thì có liên quan gì đến cô. chu mễ nhã nhìn chằm chằm cô, đột nhiên cười lạnh anh ta yêu cô như vậy, chắc là trước khi xảy ra chuyện vẫn còn nghĩ đến cô đấy. Còn cô thì sao? Cô có khẩn trương không? Một chút cũng không nghĩ sao. chị đừng có đạo đức giả ở đây. Lưu tử đồng đẩy tay cô ta ra, lạnh lùng nói. chỉ mới lúc nãy thôi cô còn cảm thấy Chu Mễ Nhã có chút tốt lên, hiện tại thì sao, Chu Mễ Nhã vẫn cứ như thế. Cô không đáp lại Chu Mễ Nhã, khởi động xe chạy ra xa cô còn quá nhiều việc phải làm. Xe đi xa dần, cô thoáng nhìn qua gương chiếu hậu. Chu Mễ Nhã vẫn còn đứng tại chỗ trên người là áo đen và quần jean, dáng người gầy yếu quả thật có phần đáng thương. Lưu Tử Đồng rời tầm mắt quay về nhà. Vừa lúc Lâm Đế điện đến, nhận điện thoại anh liền nói em đừng khóc. Lưu tử đồng ngồi trên sofa cúi đầu nói, em không khóc đâu Em phải đi một chuyến đến thành phố Thiên Lâm ạ Ừ, đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy, tất cả mọi người đều chưa thể thích ứng Vẫn còn đang trong trạng thái tiêu hóa, Lâm đến nói, bên này anh vẫn còn vội, khi nào thì em đi Mũi cô lại chua sót, cô đáp, anh có thể đi tiện em không Có thể là chiều nay em lên xe lửa, được, Lâm đế nào dám nói không thể Cho dù buổi chiều anh còn một buổi phỏng vấn Tim của Lưu Tử Đồng vẫn luôn đập nhanh chán cũng đổ mồ hôi lạnh cô rất sợ Trần Châu sẽ không quay lại được cô hỏi lâm đế, sư huynh sẽ không có chuyện gì đúng không ạ? Lâm đế, sẽ không có chuyện gì đâu. Giọng anh mang theo sự trần an, chỉ có một đội của Trần Châu xảy ra chuyện toàn bộ đội cứu hộ đều đã đến đó. Bên trong núi có 9 người, 2 chiếc xe, những nơi khác không xảy ra đất lở, đoàn xe có thể đi lên, chỉ cần trong xe có chuẩn bị đồ ăn và nước uống đầy đủ chịu đựng một chút có thể cứu ra được. Sau khi nghe anh phân tích tâm tình Lưu Tử Đồng đột nhiên chấn định lại, cô nói, may mắn không có ảnh hưởng đến chân núi. Trong hình ảnh mặc dù trên mặt đất toàn là bùn và đá cũng có phần ẩm ướt, nhưng vẫn không nghiêm trọng lắm, Lâm Đế nói, đúng vậy. Chỉ có nếu xe bị lật khả năng là, rất khó bà xã, em đừng khóc. Trước mặt là mạng người, Lâm Đế tự nhiên sẽ không đi ăn dấm Trần Châu, anh chỉ đau lòng Lưu Tử Đồng. Từ Tết đến giờ, đầu tiên là bà ngoại, sau đó là Trần Châu, tất cả mạng người đều quan trọng dạ em không khóc bây giờ em muốn đi xử lý một số việc liên quan đến tiền quyên góp lưu tử đồng nhìn hợp đồng bên cạnh còn có túi công văn chum mỹ nhã vừa mới đưa cho cô trong đó là gì thì cô không có hứng thú bên kia cũng có người gọi lâm đế đi quay phim lâm đế thấp giọng nói anh cúp đây có việc gì em cứ liên lạc qua wechat cho anh dạ lưu tử đồng gật đầu anh hướng vào microphone hôn một cái rất kêu lưu tử đồng cũng hôn lại sau đó mới cúp điện thoại cô đứng dậy đi lên lầu Người trong nhà đều đi ra ngoài Lưu Tử Đồng cũng nói chuyện này với ai Cô quay về phòng đem việc xử lý xong xuôi Vừa lúc giữa trưa cô xuống lầu đi vào phòng bếp Thì nghe được Chu Tố Mẫn đang nói chuyện này với dì Chu Ẩm một cái xảy ra chuyện như thế Liền ra chuyện như vậy Đúng là thiên tai người gánh Trên bàn cơm Lưu Tử Đồng nói việc cô muốn đi thành phố Thiên Lâm Chu Tố Mẫn sừng sốt tay cầm muỗng cứng lại Bà nói sao con cũng phải đi đến đó Con phải đi chứ Lưu Tử Đồng gật đầu Chu tố mẫn biểu tình có chút kích động. Bên kia đang mưa rất to, xung quanh đều là núi. Tử Đồng, con đừng làm cho mẹ nhọc lòng được không? Con phải đi xem, không đi con không an tâm. Lưu Tử Đồng ăn xong đặt đũa xuống, đứng dậy muốn đi. Chu tố mẫn vẫn ngồi trên ghế, nét mặt không tán đồng. Bà nói, mẹ phải nói với ông nội con. Mẹ, Lưu Tử Đồng cầm Chu tố mẫn tay, nói con phải đi mà. Đi cái gì mà đi? lần trước con đi thì đã phát sốt, sau này bên đó lại mưa to, con còn đi qua bên kia điều kiện không tốt như vậy, con cứ muốn lăn lộn qua đó, lâm đế cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào? Anh ấy ủng hộ con, lưu từ đồng chịu đủ những phản đối của chua tố mẫn rồi, cô nói con đã mua vé xe, lát nữa sẽ đi. chu tố mẫn không lời nào để nói bà không quản được đứa con gái này nữa bà trống chắn hốc mắt đỏ lên lưu Tử đồng nhìn thấy trong lòng cũng khó chịu cô ôm lấy chu tố mẫn mẹ mẹ yên tâm đi thầy cũng qua bên đó rồi trời mưa con tuyệt đối không lên núi chu tố mẫn nghẹn ngào trần châu cũng là do mẹ nhìn cậu ta lớn lên mẹ cũng lo lắng cho nó Nhưng mà đồng đồng à, năm nay ba đứa con xảy ra quá nhiều chuyện, hiện tại chu Mỹ Nhã đã thành người khác, Trần Châu thì bị kẹt trong chuyến khám bệnh đó, con nói con nói mẹ không thể lo lắng được sao. Những năm trước đều rất tốt, năm này qua năm khác ba đồ đệ của đường phái cũng đã trưởng thành, chu Tố mẫn cảm thấy rất kiêu ngạo khi lưu tử đồng thành danh tại môn phái này. Nhưng mà một năm nay, những chuyện không hay lại liên tiếp xảy ra, bà không khỏi nghĩ đến những chuyện không hay của mấy năm trước Khi đó cũng có một vị họa sĩ nổi tiếng có hai người đồ đệ chỉ trong vòng một năm tất cả họ đều xảy ra chuyện Thế là môn phái đó trong vòng một năm đã suy tàn Quá nhiều chuyện khó tránh khỏi nghĩ nhiều chua tố mẫn không muốn tin những việc được định trước đó Nhưng nếu không tin thì cũng không thể nào giải thích được những chuyện không tốt gần đây Lưu tử đồng biết mẹ mình đang lo lắng cái gì cô nói con sẽ không sao đâu ạ. Buổi chiều 2 giờ Lưu tử đồng được Chu tố mẫn đưa đến nhà xe Chu tố mẫn nhìn cô con đồng ý với mẹ nếu quay về phải nhanh chóng cùng lâm đế định chuyện sau này. Lưu tử đồng cô không nghĩ ngay lúc này sẽ nói về chuyện đó cô đẩy cửa xuống xe nói với Chu tố mẫn mẹ mẹ về trước đi đừng lo lắng cho con. Chu tố mẫn mẹ nhìn con lên xe lửa đã. Lưu tử đồng có thể nói gì nữa đây Cô chỉ gật đầu cầm điện thoại nhìn tin tức Sau đó lại nhận được tin nhắn của lâm đế Lâm có khả năng anh không thể đến tiện em được Em phải tự cẩn thận tới nơi nhắn tin cho anh biết chương 70, bất ngờ Đa số nam nữ yêu nhau đều sẽ xuất hiện những tình huống như thế này Lúc Lưu tử đồng nhìn thấy tin nhắn của lâm đế không thể nói là thoải mái được Hầu như trước đây lâm đế đều thuận theo ý cô Chỉ có một hai lần xảy ra tình huống khẩn cấp Nhưng lúc đó cô rất hiểu chuyện Nhưng đối với tình huống hôm nay, cô không muốn hiểu chuyện như thế nữa. Lưu tử đồng, dạ. Cô nhắn xong dòng tin này thì quay lại vẫy tay với chu tố mẫn một lần nữa. chu tố mẫn đứng ngay cửa sổ say nhìn cô trên mặt vẫn là nét không tán thành nhưng cũng giống như những bà mẹ khác. Cho dù không đồng ý thì cuối cùng vẫn phải nhường nhịn Lưu tử đồng đưa mắt nhìn điện thoại thêm một lần nữa tâm tình có chút phiền muộn. Cô đi qua phía bên kia ôm lấy chu tố mẫn, mẹ đừng lo lắng. Được, chu tố mẫn đáp. Lưu Tử Đồng thả tay ra, nhanh chóng đi vào cổng soát vé, các loa ở nhà ga cũng đã thông báo, xe lửa đi đến đến thành phố Thiên Lâm 3 giờ sẽ khởi hành, xin mời quý khách đến cổng soát vé để lên tàu Đi qua cổng soát vé, Lưu Tử Đồng chỉ đem theo một túi hành lý nhỏ, nhanh chóng đến bên xe lửa, đây là lần thứ hai cô ngồi xe lửa cô không muốn đặt giường nằm, chỉ đặt một vị trí ghế cứng sát cửa sổ Sau khi đến chỗ của mình cô lấy điện thoại ra nhìn tình hình tin nhắn mới nãy cô gửi Lâm để anh vẫn chưa trả lời Lưu Tử Đồng ngồi suy nghĩ lại ngữ khí của tin nhắn này. Có phải đã qua cứng nhắc rồi không? Nhớ lại lời anh nói, anh nói cô cách xa Trần Châu một chút giống như là mỗi lần cô đều sắp lại Trần Châu không bằng. Lưu Tử Đồng chống cằm, không nhìn điện thoại nữa. Xe lửa vẫn chưa lăn bánh, các loa thông báo vẫn còn phát, người bên ngoài đang vội vàng kiếm toa xe của mình, ai nấy đều kéo theo hai ba chiếc vali, tay cầm cuống vé và điện thoại. Lưu từ đồng ăn không ngồi rồi lại tiếp tục mở điện thoại lên tính toán nhìn tin tức của Trần Châu Nhưng trên đó toàn là tin đường Ý đã đến thành phố Thiên Lâm Bên kia mưa to không ngừng xuống xe lửa đường Ý cũng chỉ có thể ngồi chờ ở khách sạn Có phóng viên hỏi ông một năm nay đường phái liên tiếp xảy ra chuyện xin hỏi đường lão ông có cảm nghĩ gì không ạ Tóc của đường Ý là một màu xám trắng mặc bộ đồ kiều tôn trung sơn Đáp Trần Châu sẽ được phù hộ cậu ấy làm rất nhiều điều tốt nên sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra đâu Chúng tôi rất tin tưởng đội cứu hộ, họ đều là những người xuất sắc. Về phần chu mỹ nhã, con bé này mang nặng quá nhiều lợi ích và hiệu quả, có ngày hôm nay tất cả đều do nó làm nên, đã là thầy trò nhiều năm nên tôi cũng không nói gì được nữa, hy vọng mọi người chú ý nhiều hơn đến Thiền Nguyệt và Trần Châu. Được, phóng viên ứng đáp lời, địa vị xã hội của đường Ý hiện nay tương đương với các vị nguyên lão thời xưa. Mấy năm nay mối quan hệ của đường phái đang được mở rộng hơn, đều đứng thứ nhất thứ hai, rất được nhân dân cả nước tôn trọng trong lĩnh vực nghệ thuật quốc gia trên trường quốc tế cũng rất nổi danh. Có một số vị giám định nghệ thuật ở châu Âu vẫn phải gọi đường ý một tiếng đường lão, chỉ như thế thôi cũng có thể thấy được địa vị ông cao như thế nào. Nguyên lão, bê tôi già của vua, hay còn chỉ bậc đại thần lớn tuổi có phẩm đức trọng vọng. Đọc hết phỏng vấn tâm tình lưu từ đồng yên ổn hơn một chút cô mở lịch sử trò chuyện với lâm đế gia. Lưu từ đồng, nếu anh có việc thì cứ lo cho xong đi ạ, chờ em về nhé, em yêu anh. Cô chịu thua, một từ giả trên kia đã không thể xóa đi, vậy cứ kệ đi. Nhắn xong cô vào weibo lứt một vòng, những tin tức trên weibo của lâm đế không có gì đổi mới, weibo của phòng làm việc cũng vậy, chỉ có những hình ảnh hồi sáng anh đi quay diễn do fan đăng, fan hâm mộ thật đúng là rất rảnh rỗi, chỉ có một video ngắn lúc anh đi vào cổng cũng có không ít người đến ủng hộ anh, gọi lâm lâm, lâm đế. Người đàn ông của cô hôm nay cũng rất đẹp trai nha. Ngồi đối diện cô là hai nữ sinh, bọn họ díu rít tháo mũ ra, cười nói đặt đồ ăn vặt lên trên bàn, nó khiến cho Lưu Tử Đồng phải dịch đồ của cô qua một chút. Hai cô gái cười với cô, ngại quá, xin lỗi chị. Lưu Tử Đồng cười cười, không có việc gì. chỉ là một chút đồ ăn vặt cô cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại một lúc sau bên cạnh có một người ngồi xuống lưu tử đồng cúi đầu hơi nhìn qua áo khoác màu đen cô dịch qua bên cạnh thuận tay cầm túi sách đặt lên bệ cửa sổ bản thân mình thì lười nhác dựa vào đó Một hộp sô-cô-la được đưa đến trước mặt cô, lưu Tử đồng sửng sốt cô theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, hai nữ sinh ngồi đối diện ăn khoai lang trên nhìn về phía bên cạnh cô, hộp sô-cô-la này là do người bên cạnh đưa, lưu Tử đồng nhìn dọc theo xương khớp tay rõ ràng của người nọ hướng lên trên, bên trong áo khoác là một áo lông màu xám. lên trên một chút là hầu kết tượng trưng cho đàn ông, lên một tí nữa. Khẩu trang che khuất cằm và miệng còn có cái mũ màu đen, anh rũ mắt nhìn cô thấy ánh mắt sâu thảm ấy, trái tim lưu từ đồng dường như ngừng đập, cô mở lớn đôi mắt người đàn ông cố ý đẻ thấp giọng nói, muốn ăn sô-cô-la không? Chị gái nhỏ này, lưu từ đồng nuốt nước miếng, vui sướng chào dâng làm cô có chút run rẩy giọng nói này chính là anh. Hai nữ sinh đối diện cười nói, chị này, anh đẹp trai này cứ lại gần chị ấy, nhưng trên xe cũng đừng nên nhận đồ ăn người lạ đưa đâu ạ, cẩn thận kẻo bị choáng váng đấy ạ. Bọn họ nhắc nhở cô, Lưu Tử Đồng rất muốn nói to với họ rằng, anh ấy là ông xã của chị đấy. Cô làm bộ không để ý mà đẩy hộp sô-cô-la ra, đắp hai em gái đối diện nói đúng, tự anh ăn một cái thử xem, nếu không có độc tôi mới ăn. Anh vươn tay ra lấy một viên sô-cô-la, kéo khẩu trang xuống, cắn một cái, dư lại nửa viên đặt bên môi cô còn sợ nữa không? Nếu chúng độc thì hai chúng ta cùng bị. Lưu Tử Đồng nhịn cười, bày ra vẻ mặt khó sờ nhìn viên sô-cô-la, sau mở miệng ăn. Hai nữ sinh đối diện lập tức hít sâu một hơi, chị thật sự to gan quá, lỡ đâu anh ta ăn nửa bên kia không có độc thì sao ạ? Có phải chị rất ít khi ra ngoài không vậy? Không cần tỏ ra ngốc nghếch ngọt ngào như vậy đâu. Tuy rằng túi sách của Lưu Tử Đồng đang dùng là kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn là của nhãn hiệu lớn, quần áo trên người cô vừa thấy đã biết là rất đắt hai em gái nhỏ đối với hành vi này của Lưu Tử Đồng rất sốc. Lưu Tử Đồng cười cười, nói anh này nhìn qua rất đẹp trai, nếu có chúng độc chị cũng cam lòng. Hai cô nhóc, áo khoác đen, khẩu trang đen, mũ đen, nhìn sao ra đẹp trai được vậy? Lưu Tử Đồng ngậm viên sô cô la ngọt lịm cúi đầu nhắn tin với anh. Lưu Tử Đồng, sao anh lại lên đây? Lâm không yên tâm. Lưu Tử Đồng, em cảm động lắm. Lâm, anh có đặt vé giường nằm tối nay đi ngắm cảnh rồi đi ngủ nhé. Lưu Tử Đồng, dạ. Lưu Tử Đồng, em xin lỗi, hồi nãy em có tức giận với anh. Lâm, không cần xin lỗi, điều này chứng minh em ngày càng để ý đến anh. Lưu tử đồng tự phụ, Lâm, xe lửa lăn bánh âm thanh bánh xe ma sát với đường dây vang lên, phong cảnh bên ngoài bắt đầu thay đổi, hai cô nhóc nữ sinh đối diện vẫn ríu rít trò chuyện và ăn bánh không ngừng, chủ đề nói chuyện từ trường học đến thầy cô giáo cho đến gần nhất là tạp chí mới phát hành. Nam nhân bang kỳ này đều là sân nhà của Lâm đế nha anh ấy có thể hâu được các loại phong cách luôn. Hâu, giữ, ở đây ý chỉ Lâm đế phù hợp với rất nhiều phong cách. Chuẩn chuẩn chuẩn, trời ơi đẹp trai quá đi mất. Nhưng mà gần đây anh ấy giống như đang yêu vậy á, có chút thất thường. Trên bùa anh ấy đó, anh ấy mà có yêu đương thật thì tụi mình lại mất đi một ông xã rồi. Cậu đừng có gọi ông xã ông xã nữa, mới tối hôm qua còn liếm ảnh trên sân khẩu của Hà Hoài xong. Cậu nhỏ giọng cái nào. Cô gái bị trêu chọc mặt hồng lên, ngượng ngùng liếc mắt về phía hai người đối diện, đặc biệt là người đàn ông kia cô ấy còn nhìn nhiều một chút. Các cô hoàn toàn không biết người đàn ông mình đang thảo luận đang ngồi đối diện. Ngược lại người đó lại rất yên tĩnh, trong tay còn cầm hộp sô-cô-la, Lưu Tử Đồng đưa tay ra lấy một viên cho vào miệng, vị ngọt đến nỗi làm cô cong cong mi mắt, lâm đế cầm theo một cái máy tính bảng, cúi đầu nhìn văn kiện trong máy, ngồi rất gần Lưu Tử Đồng, qua từng phút lại càng gần hơn, đùi cũng gần dính vào nhau. Lưu Tử Đồng tiếp tục lấy thêm một viên sô-cô-la, anh đặt máy tính bảng xuống, thuận tay mua một chai nước trong xe bán hàng vừa đẩy ngang qua, vặn nắp đưa cho Lưu Tử Đồng. Lưu từ đồng nãy giờ toàn ăn ngọt Cô nhận lấy uống một ngụm cho nhuận họng. Hai nữ sinh ngồi đối diện càng nhìn càng thấy không thích hợp Một người trong đó nói Khó trách mình không có bạn trai Cô bé kế bên cũng chen vào Mình cũng vậy Xe lửa chạy hơn 2 tiếng thì gặp mưa dền gió dữ, sấm chớp rầm vang, mây trên bầu trời u tối hệt như ban đêm, từ cửa sổ nhìn ra chỉ thấy cây cối của cánh đồng ven đường bị gió quật nghiêng ngả, mây đen ngoài trời ngày càng dày đặc giống như dây tiếp theo sẽ trực tiếp sụp xuống, thời tiết này làm cho bên trong toa tàu tối đi rất nhiều. Lâm Đế không biết khi nào đã đóng lại hộp sô cô la, lén rỗi tay ra cầm tay Lưu Tử Đồng. Bàn tay ấm áp của anh làm Lưu Tử Đồng cảm nhận được sự chân thành, thân mình cô hơi nhích sát lại cánh tay anh. Trong toa xe có rất nhiều âm thanh, bên ngoài lại còn tiếng tạp âm vang lên không rứt nhưng Lưu Tử Đồng cảm thấy vô cùng an toàn, đó là do anh đi với cô. Mưa to đập vào cửa sổ, tiếng lột bột không ngơi nghỉ, hai nữ sinh đối diện sợ đến nỗi ôm lấy nhau, một trong số đó miệng còn nhai miếng khoai tây, nói, mình sợ nhất là xét đánh. Lưu Tử Đồng thấp giọng nói, em cũng sợ xét đánh. bàn tay anh vòng qua ôm lấy eo cô kéo cô sát vào lòng ngực mình lưu tử đồng nhắm mắt lại dựa vào ngực anh anh đưa tay che lỗ tai cô lại không sợ hai cô nhóc đối diện há hốc miệng bọn họ quay lại nhìn nhau trên mặt hiện lên chút ít ghen tị dây tiếp theo tiếng sấm vang lên các cô nhóc a một tiếng ôm đối phương càng chặt hơn cô nhóc ngậm khoai tây trong miệng còn run rẩy làm rớt ra ngoài Trận mưa rất to, khoảng chừng nửa giờ sau xe lửa đi qua một đường hầm rất dài, khi đó mới có chút yên tĩnh, nhưng sắc trời vẫn còn tối, khoảng 6 giờ đèn trên các toa tàu bật sáng lên, trong mắt hai cô nhóc rất hâm mộ mối quan hệ của Lâm Đế và Lưu Tử Đồng. Chẳng lẽ bọn họ cứ như thế mà thành một đôi sao? Chị gái thật lợi hại nha, anh đẹp trai che mặt này cũng lợi hại không kém. Thế giới người lớn bọn họ không hiểu lắm, Lâm Đế thấp giọng hỏi cô đi đến nhà ăn ăn cơm nhé. được à? Cô đói bụng, mới nãy chỉ ăn mấy viên sô-cô-la thôi. Lâm đế đứng dậy trước cất máy tính bảng, sau đó vô cùng tự nhiên cầm túi sách cho Lưu Tử Đồng. Hai cô nhóc ngồi đối diện thấy vậy vội vàng làm mặt quỷ với Lưu Tử Đồng. Ý thứ trong ánh mắt chính là chỉ coi chừng túi sách của chị nha cái túi đó đắt lắm đấy. Đừng nhanh chóng mà tin anh ta như vậy, bây giờ người xấu rất nhiều nha. Lưu Tử Đồng cười khẽ một bàn tay cô để cho Lâm đế nắm, bàn tay kia làm dấu ok với hai cô nhóc. Hai cô nhóc ý hình như chị gái đó không hiểu ý mình hay sao ấy. Lúc này xe đầy bán đồ ăn cũng từ từ đến, người đến toa ăn không nhiều, phải đi qua hai ba toa nữa mới đến toa ăn, đèn ở toa này cũng sáng hơn rất nhiều nhưng người lại ít, hai người đi vào, những người ngồi ăn ở đây không ai nhắc đầu lên nhìn họ, Lâm Đế chọn một bàn sát cửa sổ, hai người ngồi xuống. Lưu Từ Đồng ngồi phía bên ngoài của anh, giúp anh ngăn cản ánh nhìn, sau đó trực tiếp bổ nhào vào lòng ngực anh, thì thầm ông xã. Em yêu anh, chương 71 lâm đế nghiêng đầu hôn cô sau đó mở menu ra chọn món lưu tử đồng dựa vào lòng ngực anh ghé mắt nhìn theo có món chung lẫn cơm tây hai người chọn hai phần ăn trung quốc có thêm canh nhân viên vừa đi ra thì cô liền đưa tay lên hơi khảy mũ anh thấp giọng hỏi sao anh lại đến đây không phải buổi chiều anh còn có thông cáo sao đột nhiên qua đây có sao không ạ gỡ mũ xuống hơi kéo khẩu trang ra lâm đế cúi đầu nhìn cô nói anh lùi lại rồi ở bên đoàn phim anh cũng đã nói với họ Thành phố Thiên Lâm đang mưa to nhiều ngày như vậy anh không yên tâm để em đi một mình. Dạ, Lưu Tử Đồng gật đầu thật mạnh, lúc mới vào cổng soát vé tâm tình cô vẫn có chút mất mát và tức giận, nhưng hiện tại đã hoàn toàn tan thành mây khói, chỉ muốn cứ rúc vào cạnh anh như vậy. Lầm đế hôn cô, hai người cứ thế nói chuyện cho đến khi đồ ăn được bưng ra. Lầm đế không ngẩng đầu, chỉ có Lưu Tử Đồng nói chuyện qua lại với nhân viên toa ăn, người đó cũng không nán lại lâu, dọn lên đầy đủ liền đi xuống. Đồ ở toa ăn so với xe đầy bán thức ăn nhanh đúng là nhiều hơn hẳn, lưu Tử đồng gắp thịt bò cho lâm đế, lâm đế cười há miệng ăn lấy, có đôi khi xe lửa lắc mạnh khiến cho động tác hai người phải tạm dừng, đèn xe phía trên cũng lung lay, độ sáng không lớn. Ăn cơm xong hai người không về chỗ ngồi cũ mà qua thẳng toa có giường nằm lâm đế đã đặt. Xe lửa lần này không phải đi đến những thành phố phồn hoa mà chỉ là những thành phố nhỏ. hơn nữa cũng không phải trời xuân du lịch nên vị trí trống trên xe lửa rất nhiều giường nằm lại càng nhiều hơn bốn người một phòng nhưng hôm nay chỉ có hai người bọn họ đi vào phòng lưu tử đồng liền chọn đại một giường nằm xuống lâm đế bế cô lên ôm đến giường đối diện nói vị trí của chúng ta là ở đây lưu tử đồng bị anh đẩy sát vào trong cô hơi ló đầu ra ngoài nhìn thấy vẫn còn ba giường trống lát nữa sẽ có người vào sao ạ không có Rõ ràng còn có giường trống nhưng anh cứ nhất quyết phải nằm bên cạnh. Lưu tử đồng bị ôm chặt trong lòng ngực nói, sao anh biết rõ vậy? Anh đương nhiên biết, anh hôn lên chán cô, nhờ lâm chứ mua giúp anh. hả Lưu tử đồng cười cọ đầu vào anh, anh cởi áo khoác gấp lại đặt lên bàn, trên người chỉ còn áo lông, cô dựa vào vai anh, trên người anh vẫn còn mang theo một ít mùi nước hoa, rất nhạt. Cô ngắp một cái, lâm đế che mắt cô lại, nói, ngủ. giả xe lửa đi qua đường hầm trong núi, tiếng vang càng thêm rõ ràng. đến khoảng 9 giờ tối xe lửa đã đến chạm, lưu từ đồng ngủ được 3 tiếng mơ mơ màng màng lâm đế nắm tay cô nghe thông báo xuống xe người xuống thành phố thiên lâm cũng không nhiều rất nhiều người vẫn còn đang mơ ngủ bên ngoài trời lại mưa lâm đế lấy dù trong túi sách ra bông rộng ra rồi che lên cho hai người dùng áo che chở cho cô Có mưa tất nhiên sẽ có gió, gió rất mạnh, Lưu Tử Đồng cũng tỉnh hẳn, một cây dù cũng không che được cho hai người, nước mưa bắn hết lên đầu vai Lâm Đế, Lưu Tử Đồng dùng tay che cho anh, Lâm Đế nói, không sao đâu, em dẫn đường đi. Ra khỏi nhà ga vẫn còn phải ngồi xe đi đến chân núi, ở thôn trấn này cũng không có nơi giống như nhà khách Lưu Tử Đồng đã ở qua, nên cô cũng không dám tùy tiện vào chấn tìm. Cô kêu một chiếc xe ba bánh, giống như lần trước Trần Châu đã đưa cô đi, xe ba bánh lộc cộc đi vào núi, mưa càng lúc càng lớn, xe ba bánh bị gió thổi lắc lư đến đáng sợ. Lầm đế một tay ôm cô, một tay cầm dù chắn mưa. Anh vẫn mang khẩu trang và mụ áo khoác trên người hơi dính nước, ngồi trên chiếc xe ba bánh này nhìn vẫn cảm thấy không hợp nhưng khi nhìn lại cũng không biết không hợp chỗ nào, anh cũng chỉ giống một người khách lữ hành vội vàng lên đường vào ban đêm. Trong tiếng mưa rơi, lâm đế dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cô, hoàn cảnh ở đây như thế này mà em vẫn ở sao? Có thể mà em không sao? Liêu tử đồng cười nói, lại dựa sát vào người đàn ông đang hoài nghi này. Đến gần chân núi, đèn nhà khách sáng lên, ở bên ngoài có vài chiếc xe đang đậu, có xe cứu thương, xe đài truyền hình, xe của đoàn đội và cả xe của đội cứu hỏa. Từ từ đến nói sẽ cảm nhận được gió càng lớn, màu giấy vàng nghiêm phong khu vực cũng thấy được trước tiên lâm đế xuống xe, đưa cao dù đỡ cô xuống. Nước mưa vẫn còn đọng lại dưới đấy, xe ba bánh quay đầu đi liền khiến bùn đất văng khắp nơi, xe cũng từ từ đi xa. Một tay lâm đế cầm dù một tay cầm hành lý của hai người, lưu tử đồng cố gắng nép sát vào lòng ngực anh, hai người đi đến nhà khách. Đây vốn dĩ là nhà khách lần trước nhưng bây giờ lại có nhiều người ra vào, đi đến gần cửa hai người đã nghe thấy âm thanh ầm ý trong đại sảnh, Lưu Tử Đồng và Lâm Đế nhìn nhau. Anh gặp dù lại đặt ở bên ngoài, hất nước mưa xuống rồi đi vào. Sắc mặt của đường Ý không quá tốt ngồi trên sofa mặc nhiên không lên tiếng, bên cạnh phóng viên cầm microphone, gần đó là một người mặc đồng phục cứu hỏa đang gọi điện thoại, anh ta quát hiện tại chưa thể mở được đường lên, căn bản là xe không thể đi lên, anh em của chúng ta đều bị kẹt trên đó đấy. Cái gì, chờ đến ngày mai sao? Trận mưa này đến khi nào mới có thể ngưng chứ? Lưu Tử Đồng và Lâm Đế đứng cạnh cửa một hồi. Nghe được người nọ vẫn luôn quát vào điện thoại, dựa vào nội dung cũng biết được tình hình trên núi không lạc quan lắm. Trái tim Lưu Tử Đồng thắt lại, Lâm Đế ôm vai cô, đến chào đường lão sư một cái nào. Dạ. Hai người đồng thời qua đi, đường ý vừa nhìn thấy Lưu Tử Đồng đến thì vội vàng rỗi tay ra, Lưu Tử Đồng cũng đưa tay cầm chặt tay ông, cô thốt lên, thầy, sao tay thầy lại lạnh như băng vậy chứ? Đường ý xua xua tay, nói, không có việc gì cậu đây là. Ánh mắt ông lạc vào người phía sau, Lâm Đế kéo khẩu trang xuống, đến gần đường ý, xin chào đường lão sư con là bạn trai của Tử Đồng, con tên là Lâm Đế. Chào cậu, chào cậu. Sao cậu lại đi đến đây vậy? Không yên tâm Tử Đồng sao? Đường ý nhìn lâm đế, vẫn luôn nhìn nhiều hai mắt. Dạ đúng, con không quá yên tâm về cô ấy. Hai con lên lầu trước đi, thay quần áo ra nữa. Thần đông, đưa hai đứa nó lên lầu đi. Đường ý kêu thư ký, lưu từ đồng vẫn chưa muốn lên, cô đưa mắt nhìn người đàn ông không ngừng quát tháo vào điện thoại đằng kia, cô thấp giọng nói, thầy ơi anh ấy. Lên lầu trước đi, xuống rồi lại nói tiếp. Đường ý buông tay cô ra. Lưu tử đồng bất lực chỉ có thể nhìn lâm đế, lâm đế nắm tay dắt cô lên lầu, nói, sợ em bị cảm, chắc chắn đường lão sư cảm thấy rất lo lắng, bây giờ tình huống của Trần Châu đã như thế ông cũng. Lưu tử đồng, em biết rồi, nhưng lòng cô vẫn rất loạn, lên lầu có xem chút nữa bước hụt chân, may mắn lâm đế đỡ cô, lâm đế nhìn gương mặt đang hoảng loạn của cô, anh cũng chỉ có thể siết chặt bả vai cô, đưa cô vào phòng. Phòng lần này không tốt như lần trước, nhà khách tính tổng cũng chỉ có 3 tầng, lần này có rất nhiều người không lên núi cũng ở lại nơi này, phòng tốt đã sớm bị người khác chiếm hết, phòng của cô lần này rất nhỏ, mùi ẩm bốc càng nồng, trên bàn vẫn còn hai cái ly chưa thu dọn, chỉ có duy nhất chiếc giường là sạch sẽ một chút. Để lưu Tử đồng ngồi xuống, Lâm đế mở túi hành lý ra lấy bên trong đó một bộ quần áo, lại cầm lấy khăn lông đi vào trong phòng tắm. Kết quả là không có nước ấm, anh đành phải đi ra nấu nước. Trước đó lưu Tử đồng đã thay xong bộ quần áo, cô đang ngồi ở mép giường, hỏi trời vẫn cứ mưa có phải là việc cứu hộ đang bị bất lợi đúng không anh? Lâm đế cầm khăn ấm lau cổ cho cô còn lau cả tóc có chút không đành lòng nói, đúng vậy, rất bất lợi. Sư huynh của em đã bị kẹt trong bùn đất kia đã bao lâu rồi anh? Lâm đế suy nghĩ, từ buổi sáng khoảng 6 giờ, hiện tại đã được 13 tiếng đồng hồ. Lâu như vậy, anh ấy anh ấy có thể còn sống không? Lưu Từ Đồng nói, hốc mắt đỏ lên, cô nhớ rất rõ gia đình Trần Châu cũng là gia đình đơn thân giống Chu Mỹ Nhã, mẹ của anh vẫn luôn không khỏe, lúc còn trẻ làm công trong nhà xưởng, sau đó học được một chút kỹ thuật liền ra mở một xưởng nhỏ cho mình, nhưng bà vẫn không rõ sự đời, bị va va đập đập, còn bị lừa không ít tiền, sau này nhà xưởng phát triển lên thì chính bà cũng đã yếu đi, tiền Trần Châu kiếm được ở đại học toàn đưa cho bà. Lâm Đế nói, có thể tất cả mọi người đều không từ bỏ Liêu tử đồng hít mũi, nén lại những giọt nước mắt tầm mắt rừng ở khăn lông. Lâm đế thu lại khăn đi vào phòng tắm vắt nước, đem khăn ấm lau cho chính mình, sau đó cởi bộ đồ ướt ra, ăn mặc chỉnh tề xong anh mới dắt Liêu tử đồng. Dù sao anh vẫn là nhân vật công chúng, khẩu trang là thứ vẫn nên mang vào. Lúc ở trên lầu trong lòng hai người đều đã nắm rõ, sau khi xuống lầu hiểu rõ sự tình tâm tình lưu từ đồng ngày càng lạnh đi, vốn dĩ lúc sáng trời chưa mưa đã tiến hành cứu hộ, những lớp bùn đất đá đó nhờ có nhân lực và xe hỗ trợ đã dọn được một phần, dự tính chỉ cần 5 tiếng là có thể xong. Kết quả chưa đến 9 giờ trời bắt đầu mưa to. Đúng lúc những người lính cứu hộ đó đang làm nên họ bọn cũng bị kẹt lại trong xe, mưa ngày một lớn tầm nhìn không tốt ngay sau đó lại xảy ra thêm một trận sạt lở, lúc này, đám phóng viên truyền thông cái gì cũng không chụp được cũng bị kẹt lại trên núi, toàn bộ con đường đều bị lấp kín. Mà ở đó, một đoàn cứu hộ cũng với chiếc xe kia vẫn còn ở trên núi. Xe cũng bị chôn vùi, mà trận mưa này kéo dài cho đến tận bây giờ. Những người chờ đợi tâm đều lạnh lẽo. Lúc đường ý đến nơi biết được tin tức cũng không nói cho một ai cho nên Lưu Tử Đồng vẫn luôn không nhận được tin tức từ ông. Đối diện với những tin tức truyền thông tung ra cũng chỉ là đang an ủi chính mình. Buổi tối 10 giờ, từ một nhà truyền thông lớn trên bùa phát ra một đoạn tin tức mới. Chiếc xe bị chôn vùi trong núi đất đã được 13 tiếng đồng hồ, lúc này trời mưa không ngừng, chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết. Ngay sau đó bùng nổ. Thành phố Thiên Lâm vốn dĩ là một nơi lạc hậu, đa số người ở đây đều sống ở bên kia ngọn núi, núi đồi bao quanh, con đường để đi ra chỉ có một cánh là đi vòng qua núi, hơn nữa bên ngày mưa nhiều, bị cảm, lên cơn sốt là chuyện bình thường, vì thế nên mới có chuyện bùng lên dịch cảm. Chuyện này càng làm nhiều người chú ý. chu Tố Mẫn gọi điện thoại cho Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng báo Bình Anh cho bà trong điện thoại chu Tố Mẫn vẫn ngàn dặn dò vạn dặn dò, con không thể đi lên núi, mấy ngày nay mưa liên miên, con tuyệt đối không thể lên núi. Đôi mắt Lưu Tử Đồng rưng rưng, gật đầu với điện thoại. Lâm đế cảm thấy vô cùng đau lòng, vẫn luôn ôm cô. Mạng người đặt ở trước mắt, mọi sự việc đều trở nên nhỏ bé. Chu Tố mẫn cúc điện thoại. Chu Mễ Nhã cũng điện thoại đến, Lưu từ Đồng mới vừa bắt máy. Chu Mễ Nhã liền khóc lớn, nếu anh ấy chết tôi sẽ đi theo. mươi 72, cứu người. Cô ta ở thành phố S chờ đợi trong hoảng loạn dựa vào âm thanh của cô ta, lưu tử đồng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng không thua gì tâm tình đang xuống dốc của mình, bây giờ tất cả mọi người đều giống nhau, trước tiên chị đừng suy nghĩ nhiều quá cứ ở bên đó chờ tin tức đi. Chùa mễ nhã bên kia vẫn khóc cô ta nói, tử đồng, tôi không thể nói với ai cả tôi không có ai để nói cả tôi chỉ có thể tìm cô thôi. Nhưng hiện tại chị cũng không thể nghĩ tình hình bi quan như vậy được, ở bên này mọi người vẫn còn rất nỗ lực mà. lưu tử đồng nhẹ giọng nói tuy rằng cô thật sự thất vọng về chu mễ nhã nhưng lúc này cô lại không có cách nào lạnh giọng được chỉ có thể chấn an cô ta chu mễ nhã vẫn rơi nước mắt nhưng tiếng khóc đã dần nhỏ đi nhà khách người ra kẻ vào mưa to vẫn còn ngoài đó ở gần nơi xảy ra vụ việc còn có sấm sét ánh sáng cắt ngang qua bầu trời đêm khiến cho người nhìn cảm thấy những ngọn núi xung quanh như bị thách đôi lưu tử đồng theo bản năng con người vào ngực lâm đế anh che hai lỗ tai cô lại cô và chu mễ nhã nói chuyện xong liền cúp điện thoại Ngày mưa trời lạnh thần đông cầm xuống cho đường ý một chiếc áo khoác dày để mặc vào. Thời gian càng lâu thì những cuộc điện thoại gọi đến an ủi càng nhiều, đội trưởng đội cứu hộ cầm dù dẫn theo người chạy ra chạy vào, nửa tiếng sau lại có thêm vài chiếc xe trong đội đến. Bọn họ quyết định mạo hiểm đi vào núi, lấy ra hàng chục bình thở nhưng trong đó lại bị hư hao đến 7-8 cái. Để tranh thủ thời gian họ quyết định tiến lên, ánh đèn soi đến đoạn đường xảy ra chuyện, mọi người nhìn thấy ai cũng trầm mặc. Vốn dĩ ban đầu chỉ có một phần ba diện tích bị sạt lở, hiện tại con số đó đã tăng lên đến hai phần ba, một vài người vẫn ở trong xe, xe đậu dựa vào một gốc cây to vẫn còn nguyên, họ sử dụng dây thừng để cố định cây và xe với nhau, nhưng con đường phía trước vẫn chưa có cách nào xử lý tất cả đều là đất đá. Đội trưởng đội cứu hộ họ triệu anh ta vừa nhìn thấy tình huống này thì cả người đều bùng phát tức giận nắm chặt tóc chửi thêm một tiếng Trời thì vẫn mưa to, trong nhà khách lại không còn phòng, những người đến sau hoặc là phải ở lại trong xe, hoặc là phải ngồi chen trúc dưới đại sành Lâm đế đi ra ngoài nhận điện thoại, lúc trở về sắc mặt có chút trầm xuống, lưu từ đồng ngẩng đầu nhìn anh, anh ngồi bên cạnh cô thấp giọng nói Có chuyên gia gửi đến đây một ít số liệu, họ nghiên cứu tình huống của những người ở trong xe bị chôn vùi, khả năng còn sống Lớn sao anh, lưu tử đồng nhìn biểu tình của anh đã hiểu được phần nào, nhưng cô vẫn không thể không hỏi. Lầm đế lắc đầu trước sáng mai nếu người không thể cứu ra được đến lúc đó. Hốc mắt lưu tử đồng đỏ lên, cô xua tay ý bảo anh không cần phải nói nữa. Mưa xa gió giật nhà khách cũng không có một chút ấm áp, nước mưa cuốn theo đất đá trên núi chảy xuống làm thành bùn đất đọng lại từng vũng trước những chỗ trũng xuống của nhà khách lâm đế ôm cô, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu, mặc dù bây giờ đã là dạng sáng nhưng hai người lại không chút buồn ngủ. Đường ý nhận thêm hai cuộc điện thoại cuối cùng cũng kêu thần đông tắt máy, những lời an ủi đó chỉ càng làm cho tâm tình mọi người thêm lạnh. Bên này dự báo thời tiết của ngày mai vẫn như cũ không lạc quan một chút nào. Nhưng theo dự báo vào khoảng 3 giờ sáng, mưa sẽ có lúc nhỏ đi, không còn nhiều sấm chớp Triệu đội lập thực tập hợp đội ngũ để dẫn mọi người lên núi một chuyến. Đợt này đi khá ít người, xe cũng không nhiều, chỉ cần một chiếc công cụ đều được sắp xếp sẵn trong xe. Phóng viên truyền thông gì đó cũng không thể đi lên theo, chỉ có một đội cứu hỏa làm vậy để tránh cho một lần nữa trời lại mưa không thể kịp thời sơ tán người xuống núi. Triệu đội đốt một điếu thuốc quay đầu nói với đường ý, đường lão sư thầy nên chiếu cố tốt cho bản thân mình, chúng tôi sẽ dốc toàn sức lực, xin hãy yên tâm. Đường ý nắm tay anh ta cảm ơn, phiền các cậu rồi. Trần Châu như là con trai của tôi vậy, chuyến này đi các cậu cũng phải cẩn thận. Được, triệu đội cũng nhìn về phía Lưu Tử Đồng, anh ta gật đầu với Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng thấp giọng nói, vất vả cho các anh. Triệu đội nói xong, liền đi sắp xếp người, đưa ra phương án cứu hộ. Liêu tử đồng nói với đường ý thầy ơi thầy đi nghỉ ngơi nhé Con và anh ấy ở lại đây là được ạ Mấy năm nay lịch nghỉ ngơi và sinh hoạt của đường ý đều có quy luật thức đêm không nhiều Lúc này cũng đã gần không giờ thân thể đường ý đúng là có chút không chịu nổi Ông xoa tóc Lưu tử đồng nói thầy ngủ không được Nhưng thầy không thể ngã bệnh được thầy cứ đi ngủ đi 3 giờ chúng con lên kêu thầy được không ạ Chỉ ngủ một lúc thôi cũng được ạ Liêu tử đồng khuyên nhủ Thần đồng cũng tiếp lời, đúng vậy, chờ người được cứu xong thì thầy cũng đã ngã bệnh, chuyện này không nên đâu. Nói đến cuối cùng đường ý mới bằng lòng đồng ý lên lầu nghỉ ngơi. Nhưng ý của ông cho dù ngủ được bao nhiêu thì đến giờ triệu đội lên núi phải nhất quyết gọi ông dậy, sau đó ông kêu Lưu Tử Đồng đưa ông lên. Lưu Tử Đồng quấn chặt áo khoác đứng dậy, đỡ ông đi lên cầu thang, đường ý đi từng bước từng bước, ông đưa mắt nhìn Lưu Tử Đồng rồi nghĩ đến rất nhiều chuyện, ông thấp giọng nói. Đồng đồng, ngày thường thầy không quản chuyện tình cảm của con Nhưng mà chuyện của sư huynh và sư thì con làm cho ta phải suy nghĩ nhiều một ít Thầy cứ nói ạ Lưu Tử Đồng vừa nghe liền nhớ đến thời mình còn học ông, lúc đó đối mặt với ông còn có một chút khẩn trương. Đường Ý là một người thầy rất ôn nhu cũng rất ít khi tức giận, nhưng đặc biệt ông là một người thầy rất thích giảng đạo lý cứ lặp đi lặp lại giống như nhiệm kinh, một khi làm sai chuyện gì đó sẽ bị Đường Ý nhắc đi nhắc lại trong quãng thời gian dài, Lưu Tử Đồng là người nghe không ít những lời đó, cô của khi đó không nhất thiết phải tập trung vào học vẽ mà cứ mê chơi lười biếng, Đường Ý cũng tự nhiên đặc biệt quan tâm cô. lên đến lầu 2, Đường Ý nói tuổi của con cũng lớn rồi, thầy hy vọng con có thể sớm một chút định ra chuyện. Chuyện ở đây chính là việc hôn nhân đại sự của cô. Lưu Tử Đồng trầm mặc, sau đó nói: "Thầy ơi, con biết rồi." Con biết thì tốt, Đường Ý vỗ vỗ tay cô, cô mở cửa đưa Đường Ý vào nghỉ ngơi, lúc này cũng không ai lo tình trạng trong phòng thế nào. Lúc ra ngoài đóng kỹ cửa, cô xuống lầu, đến sảnh thì thấy lâm đế đang ngồi trên ghế sofa nhìn máy tính bảng trên tay, anh mặc một thân đen, lại còn đeo khẩu trang, tóc có phần rối mặt mày lạnh nhạt. Trong lòng cô mềm đi, bước qua ngồi bên cạnh anh, ôm lấy eo anh, anh đưa tay ra ôm lấy cô. Đặt máy tính bảng xuống, hỏi thầy ngủ chưa? Dạ rồi, anh hôn lên chán cô, hai người không ai nói tiếp. Gió bên ngoài rất lớn, người ở trong phòng nói chuyện cũng đều để ý, tất cả bọn họ vẫn đang chờ đợi, thời gian trôi qua không tiếng động mưa tí thách rơi, chờ đợi hóa thành một loại giày vò triệu đội ngồi trong xe vẫn luôn hút thuốc, lưu tử đồng dù có mệt cũng không dám ngủ, dựa vào ngực anh nhìn bên ngoài mưa to gió lớn, tâm tình trống rỗng. lo âu làm cô đứng ngồi không yên, lầm đế biết tâm tình của cô, vẫn luôn ôm cô. dạng sáng 2 giờ rưỡi, sấm chấp dần thưa và nhỏ lại, mưa rơi xuống cũng không còn nhiều, mưa to kéo dài bây giờ lại trở thành mưa phùn, đèn xe của đội cứu hộ sáng lên, triệu đội kéo cửa kính xe xuống nói to, có thể rồi, bây giờ lên núi. Dưới chân núi có người bắt đầu xé giấy niêm phong đường, không ít người mặc áo mưa vào dọn dẹp những nhánh cây vương vãi đầu đường, Lưu Tử Đồng và Lâm Đế đều đứng bên trong nhà khách nhìn ra, chỉ có duy nhất một chiếc xe khởi động đi lên núi, cũng chỉ có ít ánh sáng từ đèn xe, bùn đất bắn tung tóe dọc đường bánh xe đi, Lưu Tử Đồng nhịn không được siết chặt tay Lâm Đế. Anh cũng nắm lại tay cô, mười ngón đan sen, ánh đèn chiếu xuống con đường dẫn lên núi, xe cũng dần dần khuất vào màn đêm, mỗi một người đều dường như ngừng thở, phóng viên chạy đến chân núi chiếm lấy những vị trí đầu tiên, không để ý đến những lời cảnh sát nhân dân kêu họ tránh ra, nhiệm vụ chính của họ là đưa tin. Một vài người của triệu đội theo xe đi lên núi, trên mặt đời còn đầy những nhánh cây cây và đất đá, lưu từ đồng nhìn chăm chăm theo xe bọn họ, đội người ngồi xếp ở phía sau, tất cả đều nhìn lên hướng đỉnh núi. Mưa cũng từ từ nhỏ đi, thậm chí là ngày càng nhỏ, bên ngoài chỉ còn lại những cơn gió. Chiếc xe màu đen đến hiện trường, xe của đội cứu hộ lung lay ở đường biên vách núi sắp đổ, cửa xe mở ra, triệu đội nhanh chóng đưa người chạy đến chỗ chiếc xe kia, mấy đội viên nhảy xuống xe không chút do dự cầm theo dụng cụ bắt đầu đào bới ở nơi chiếc xe bị chôn vùi, còn những người khác đào vị trí chiếc xe của Trần Châu. Toàn là đất đá, nhánh cây bay tứ tung, hoàn toàn không nhìn thấy xe đâu, tất cả chỉ là một đống hỗn độn của bùn đất và đá. Xe đẩy được một vật thể khá lớn ra, rất nhanh có người tiến lên kiểm tra vị trí vừa được khai thông, còn những người khác phân chia nhau tìm ở các chỗ khác, ai có dụng cụ thì dùng dụng cụ, ai không có thì dùng tay không, bọn họ đồng lòng đẩy lớp đất đá ra triệu đội nhìn bản đồ, để tránh trường hợp tốn sức tốn thời gian, mọi người đều dốc hết sức tìm ra nơi xe của Trần Châu bị chôn vùi thế là ai ai cũng cố gắng. Lúc này, Lâm Đế nhận được một cuộc điện thoại. Bên kia là lâm chứ anh ta nhàn nhạt nói trước 8 giờ sáng nay sẽ không có mưa to hơn nữa tình hình sẽ tốt hơn sau 3 giờ sáng. Mặt mày lâm đế giãn ra anh đem tin tốt này báo cho mọi người trong đoàn toàn bộ đội cứu hộ đều nhất mực tin tưởng nước mắt lưu tử đồng càng nóng quanh hốc mắt cô ôm chặt lấy lâm đế. đường ý tình vào lúc hơn 4 giờ trước tiên ông phải xem những hình ảnh được chụp lại. Nhìn thấy đội cứu hộ đang dốc sức tìm kiếm, hơn nữa tình huống cũng tốt hơn, hy vọng cũng lớn hơn rất nhiều, ông thở dài một hơi. rạng sáng 6 giờ, đội cứu hộ có đột phá, đã đào chạm vào xe. Cả người lưu Tử Đồng như chút được gánh nặng, nhưng dây tiếp theo cô lại khẩn trương thêm, bên này bắt đầu sắp xếp xe cứu thương lên núi nhưng xe chỉ cần dừng ở giữa sườn núi để tiếp nhận người bệnh. lưu tử đồng muốn đi theo sau lâm đế bất chợt giữ chặt lấy tay cô lưu tử đồng quay đầu nhìn anh hai người nhìn nhau một hồi lâm đế mặc nhiên không lên tiếng bước lại phía xe anh vẫn còn nắm lấy tay cô nói anh đi với em lưu tử đồng anh không cần đi đâu em em đi một mình cũng được mà em không phải là vì em đâu em đi là vì mẹ của sư huynh cũng là vì thầy của tụi em còn vì chu mễ nhã lâm đế nhàn nhạt nói anh là vì em mỗi lưu tử đồng chua xót cô chạy về trong lòng ngực anh Lâm đế ôm cô thấp giọng nói qua được cửa này chúng ta sẽ được bạch đầu dai lão. Dạ, cô gật đầu thật mạnh trong lòng ngực anh, sau đó hai người đi đến chỗ xe cứu thương, từ giờ đến lúc trận mưa to tiếp theo còn hai tiếng, điều cần thiết lúc này là nhanh chóng đưa được người lên xe cứu thương. Qua một lúc thương lượng, người của đội cứu hộ đồng ý cho lâm đế và lưu tử đồng lên xe, bởi vì xe cứu thương chỉ dừng ở sườn núi nên cũng xem như là an toàn. Hai chiếc xe cứu thương một trước một sau lên đường. Lưu Tử Đồng chỉ đơn giản là ngồi trong xe nhưng cũng cảm nhận được đường có bao nhiêu xấu và nguy hiểm. 15 phút sau, xe dừng ở giữa sườn núi, hai chiếc xe cứu thương cứ đứng đó yên lặng chờ đợi cuộc điện thoại của cảnh sát nhân dân và triệu đội. Lại qua 15 phút cửa xe cứu thương mở ra. Trên cán là Trần Châu, mươi 73 tỉnh. Trong nháy mắt hồ hấp của Lưu Tử Đồng như ngừng lại, nhân viên y tế nâng cán lên xe, nói, Lưu Tiểu Thư, hai người hãy xuống xe trước đi, vẫn còn ba người sắp được đưa lên đây, hai người hãy đi theo xe của triệu đội xuống núi nhé. Hộ sĩ cầm bình dưỡng khí tay dơ cao nước truyền đi theo sau, Lưu Tử Đồng nhìn chằm chằm trần Châu trên cán thương, môi anh ta khô nứt trên mặt tất cả đều là bùn, lông mi run rẩy Thấy lưu tử đồng vẫn còn đang nhìn, lâm đế đưa tay ra đỡ cô xuống, hai người đứng ở mép cửa hỏi lại người hộ sĩ kia, xin hỏi, bây giờ anh ấy sao rồi ạ? Người bệnh bởi vì thiếu oxy nên đang có trạng thái sốc nhẹ, chúng tôi đang làm qua sơ cứu rồi. Vậy là vẫn còn sống đúng không? Lưu Tử Đồng nhìn chằm chằm vào đôi mắt Trần Châu, hộ sĩ nhìn bác sĩ, bác sĩ chủ trì gật đầu, cả người Lưu Tử Đồng nhẹ nhõm, chân mềm đi thiếu chút nữa đã ngã xuống, cô quay người ôm chặt lấy Lâm Đế, Lâm Đế cũng ôm lại cô, anh vuốt ve tóc cô, không có việc gì rồi. Dạ Hai người rời ra sau đứng ở rìa núi, nhìn hộ sĩ đi tới đi lui nâng cắn cứu thương, đến khi hai người đội viên cuối cùng của đội cứu hộ xuất hiện, Lưu Tử Đồng thấy sắc mặt họ rất trầm trọng nên nhanh chóng nhìn thoáng qua chỉ như thế thôi. Thôi thân mình cô cứng đờ ở đó có hai người phụ nữ, bọn họ đều là nhân viên đoàn đội, hơn nữa có một người còn bị đá xuyên qua mặt toàn bộ đều là máu tươi. Một bàn tay lâm đế che lại đôi mắt Lưu Tử Đồng, anh nói, đừng nhìn. Lưu Tử Đồng cắn răng, chỉ là sư huynh có vận khí tốt mà thôi. Lâm Đế không đáp lời. Hai chiếc xe bị chôn ở trên núi đều được đào ra, có tổng cộng 8 người, 6 người bị thiếu oxy dẫn đến khó thở, hôn mê nhưng may mắn vẫn sống sót, chỉ có hai người phụ nữ lúc nãy ngồi ở ghế sau do lúc qua bí bách đã hé mở cửa sổ xe, ngay lúc đó một cục đá theo chấn động tràn vào, đó chính là lần sạt lở thứ hai. Vì ngồi gần cửa xe nên trực tiếp bị đá đè vào ngực, người còn lại bởi vì bị đè nặng trong thời gian dài mà cả hai đều tử vong. Còn những người ngồi phía trước do bị kẹt chân lúc xe bị chôn vùi mà đành trơ mắt bất lực nhìn hai người chết trước mặt mình. Tình huống của xe Trần Châu tốt hơn một chút may mắn cũng nhiều hơn một chút trong xe vẫn tích chữ nước và đồ ăn nên bọn họ vẫn có thể cầm cự nhưng trạng thái thiếu oxy lại trầm trọng hơn. Bởi vì sau khi bị chôn vùi cửa sổ xe đã xảy ra trục chặc nên cả bốn người đành dựa vào hai chai oxy tích trữ truyền tay nhau và một lỗ thông khí nhỏ xíu ở kính chắn gió bị vỡ. Hai chiếc xe cứu thương xuống núi trước lưu từ đồng và lâm đế lên chiếc xe quân dụng của triệu đội Trên xe còn có ba đội viên khác mùi vị trong xe đều là đất cát triệu đội hút thuốc nắm tóc vẻ mặt bực bội Tám người đều được cứu ra Bây giờ không đúng vẫn có hai người gánh chịu hậu quả của trận sạt lở thứ hai Nếu từ khi xảy ra lần sạt lở đầu tiên mà cứu kịp người ra thì bây giờ tất cả mọi người đều vui mừng mới phải Trong xe im lặng đến đáng sợ Những người ở đây đều không phải là người bình thường Bọn họ đều là vì phục vụ cho chuyến đi khám bệnh từ thiện nên mới có mặt ở đây Có thể nói ai cũng mang trên mình công lao và vinh dự Nhân dân cả nước đều đang chú ý đến vụ việc này Cả những cán bộ đứng đầu cũng chú ý Thậm chí vì trận bão này mà hai chiếc xe đó mới lên đỉnh núi Chỉ ở điểm này thôi bọn họ cũng đã vác trên mình trách nhiệm rất lớn rồi Khác với sự bực bội của triệu đội vì sắp tới anh ta phải đối mặt với sự trách cứ Hơn nữa lại là những lời nói của người nhà người bị thương Lưu Tử Đồng nằm im trong lòng ngực lâm đế Tâm tình so với lúc nãy đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lúc này ai cũng đều sẽ ích kỷ nếu tình huống sẽ phải có một người xảy ra chuyện không một ai mong muốn đó là người nhà của mình. Mà ở trong hoàn cảnh này, mặc kệ lưu Tử đồng là thiên kim nhà giàu hay họa sĩ nổi tiếng, hay Lâm đế luôn xuất hiện trước màn ảnh, được hàng vạn fan bảo vệ trong tay cũng vậy. Đối mặt sinh mệnh, bọn họ cũng chỉ là người thường, rất đối bình thường, đối với tính mạng thậm chí có thể sinh ra một cảm giác đó là kính sợ. 28 năm ra đời lưu từ đồng chưa bao giờ chứng kiến những kiến thức thực tế về tai họa thiên tai, mà lúc này đây cô lại càng sợ hãi. Sau khi tới chân núi cô một đêm thức trắng bây giờ đã ngủ vùi trong lòng ngực lâm đế, lâm đế vuốt gương mặt có phần nóng lên của cô cảm thấy rất đau lòng ôm cô xuống xe đi thẳng lên lầu. Nhận được tin tức đường ý trực tiếp dẫn theo thư ký của mình đi bệnh viện xem tình hình Trần Châu. Trước khi đi, một bác sĩ trong số đó đã để lại một viên thuốc cho lâm đế thuốc hạ sốt. Lâm đế dùng miệng để đút thuốc cho lưu tử đồng, cưỡng ép cô nuốt xuống, sau đó mới ôm cô lên giường nghỉ ngơi, mới vừa nằm xuống, điện thoại của lưu tử đồng liền vang lên. Anh nhận điện, gọi đến là Chu tố mẫn, bà nhẹ giọng hỏi, đồng đồng, Trần Châu. Chào gì ạ, cô ấy đã ngủ rồi, Trần Châu không sao, đã đưa anh ta đến bệnh viện rồi ạ. Ngữ khí lâm đế vẫn một mực thanh tĩnh, Chu tố mẫn nghe được giọng của lâm đế thì trầm mặc hai giây, sau đó bà thấp giọng hỏi cậu đưa đồng đồng đi sao. lâm đế nói dạ đúng ở bên kia chu tố mẫn không nói gì một lúc sau bà thấp giọng lâm đế gì phải nói với cậu một tiếng xin lỗi rồi lời này gì vẫn luôn muốn nói nhưng bởi vì ngại chuyện mặt mũi nên vẫn chưa mở lời hiện tại bây giờ gì chân thành xin lỗi cậu lúc trước gì mang thành kiến đối với cậu nên đối xử với cậu cũng không được tốt lắm còn lén cản trở cậu và tử đồng bên nhau con người của dì thật sự rất sĩ diện nhưng cũng không muốn làm sự việc quá tuyệt tình nên vẫn luôn tạo áp lực cho đồng đồng tính ra người nên chân chính được xin lỗi chính là cậu không sao ạ lâm đế trầm mặc hai giây đáp lại bên kia hốc mắt của chu tố mẫn đã đỏ lên vội vàng nói cảm ơn cậu đã quan tâm chiếu cố nó phiền cho cậu rồi sau đó bà cúc điện thoại lâm đế đặt điện thoại xuống tiến vào ổ chăn ôm cô hôn lên cái chán đang đổ mồi hôi của cô thấp giọng nói anh nghĩ có phải chúng ta nên kết hôn rồi không tiếng phát ra rất nhỏ chỉ quầy quanh bên ổ chăn cô cũng không nghe thấy được nhưng anh không để bụng Một giấc này của Lưu tử đồng ngủ từ sáng cho đến 5 giờ chiều, sau khi uống thuốc cả người đều toát ra mồ hôi, cô ngồi dậy trong trạng thái cơ thể còn dinh dính, Lâm đế đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, dáng người cao lớn, đẹp trai tuấn tú, bên ngoài trời lại mưa, giống như Lưu tử đồng ngủ chưa được bao lâu. Cơn bão lại tới một lần nữa, lần này thậm chí còn thổi ngã một người đi xe ba bánh, cả người vã xe lăn trên đất hai vòng, một thân ướt đẫm, người nọ nhanh chóng đứng dậy đẩy lại xe cố gắng đi tìm nơi chú. Lúc này vẫn chưa hết mưa, giống như ngày hôm qua vậy. Liêu tử đồng cuốn chăn đi đến phía đằng sau và ôm lấy anh, cô nhẹ nhàng gọi ông xã. Lâm đế cúi đầu, đưa mắt nhìn cánh tay trên eo mình, khóe môi anh cong lên, giữ nguyên trạng thái đưa lưng về phía cô, hỏi, hạ sốt chưa? Hạ rồi, anh sơ thử xem. Liêu tử đồng đưa tay đặt lên trán của mình, cầm dựa vào lưng anh, lâm đế xoay người cúi đầu nhìn cô, anh đưa tay khẽ chạm. cô đã hết sốt anh bế bổng cô lên lấp kín môi cô trong miệng cô vẫn còn vị thuốc hơi đắng hai người hôn môi không dứt thậm chí không có một khe hở nào nụ hôn kết thúc anh còn kéo ra một sợi chỉ bạc gợi cảm liếm khóe môi nói trần châu đã tỉnh mới lúc nãy thôi muốn đi thăm anh ta không muốn lưu Tử đồng gật đầu nói xong cô xoay người định đi thu dọn đồ đạc đến cuối giường thì đã thấy hai túi hành lý đã được sắp xếp đầy đủ túi sách của cô cũng được đặt gọn gàng lên hành lý Lưu tử đồng ngần người, cười rộ lên, người đàn ông này thật tốt Hai người dọn xong đồ đạc rồi đi xuống lầu, bên ngoài triệu đội đã để lại một chiếc xe để chờ bọn họ Bão tới tàn phá nơi nơi, đường lên núi gió càng mạnh hơn, phóng viên truyền thông đều đã rút hết Chỉ còn lại một cái nhà khách vắng vẻ, hai người được tài xế giúp đỡ, lên xe Đi đến bệnh viện ở thành phố kê bên Mưa xa gió giật trong xe mở máy lạnh nên Lưu Tử Đồng có chút lạnh, Lâm Đế ôm cô sát vào lòng ngực lấy áo khoác và khăn quàng bao kín lấy cô, tài xế là người thuộc đội cảnh sát nhân dân, từ trong kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, anh ta cười nói, vị tiên sinh này, từ lúc mới gặp đến giờ vẫn luôn mang khẩu trang, anh đây là bị bệnh sao? Lưu Tử Đồng ngẩng mặt đưa mắt nhìn Lâm Đế đang đeo khẩu trang, cô cười cười, đúng rồi, anh ấy bị cảm. Phải không, bệnh cảm trong thôn ở đây tuy rằng không quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần phải chú ý. Một lát nữa đến bệnh viện vẫn nên để tiên sinh của cô đi kiểm tra một lần. Anh cảnh sát nhiệt tình đề nghị. Liêu tử đồng cười nói, được ạ cảm ơn anh cảnh sát. Không cần khách khí, nhưng tôi thấy tiên sinh của cô chắc phải là người rất đẹp, gương mặt này thật sự rất tuấn tú. Anh ta dùng đầu ngón tay chỉ vào bản thân mình, có chút buồn bã nói tôi cũng không thể lớn lên mà đẹp được như tiên sinh của cô. Liêu tử đồng bị anh cảnh sát chọc cười, cô dựa vào lòng ngực lâm đế, nói tiên sinh của tôi là đi phẫu thuật. Lâm đế đột nhiên cúi đầu nhìn cô, anh cảnh sát kia nghe vậy thì ngộ ra, thì ra là thế cũng đúng, người ta bây giờ đều rất chuộng cái này. Vị phu nhân này tôi cảm thấy cô lớn lên cũng rất đẹp, chắc cô sẽ không đi. Tôi, cô ấy không có, lâm đế cướp lời lưu từ đồng đáp lại anh cảnh sát. Đúng đúng, vậy thì chính là trời sinh ra đã đẹp rồi. Lâm đế ừm, trời sinh ra đã đẹp, đẹp đến động lòng tôi. đột nhiên nghe được lời thú nhận anh cảnh sát suýt chút nữa đã là tay lái anh ta cười cười quẹt mũi một cái lưu Tử đồng vươn cổ lên chạm mặt đến khẩu trang của anh thấp giọng nói anh cũng rất đẹp trai anh biết anh đáp chật chật cứ như vậy vừa đi vừa nói chuyện một tiếng sau đã tới bệnh viện nhân dân của thành phố thiên tâm sau khi chào tạm biệt anh cảnh sát lưu Tử đồng và lâm đế vào bệnh viện lúc này vẫn có một vào phóng viên tiến đến phỏng vấn lưu Tử đồng đều bị cô từ chối cô không có tâm trạng tiếp nhận phỏng vấn lúc này Bệnh viện ở đây đương nhiên không thể so với thành phố S nhưng vẫn hơn bệnh viện ở thành phố Thiên Lâm. Ở phòng bệnh lầu 3, Đường Ý ngồi ở mép giường đang nói chuyện với Trần Châu. Hai người bọn họ đi vào vừa lúc Trần Châu nhìn qua. Ánh mắt giao nhau, bước chân Lưu Tử Đồng hơi dừng lại, Lâm Đế cũng hơi trầm mặc. Khoảng một lúc sau, Trần Châu cười rộ lên, anh ta vẫy tay với Lưu Tử Đồng. Mũi Lưu Tử Đồng hơi chua sót, đi về phía anh ta, đứng ở ngay mép giường, lời nói ấp ủ đã lâu mới run run thốt lên, sư huynh. Trần Châu nhìn cô cười cười, làm em lo lắng rồi. Em lo lắng gần chết. Hốc mắt Lưu Tử Đồng thật hồng, Trần Châu đưa khăn giấy cho qua cô, nói, đừng khóc khóc nữa anh cũng khó chịu. lâm đế rỗi tay đặt lên bả vai của Lưu Tử Đồng, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, Lưu Tử Đồng dựa hẳn vào lòng ngực anh. Trần Châu nhìn thoáng qua cánh tay đang ở trên vai cô, sau đó nhanh chóng rời tầm mắt. Chương 74: Quay về. Về việc khám bệnh từ thiện, Trần Châu sẽ không từ bỏ, chuyến đi lần này bị việc sạt lở gây cản trở hơn một nửa, nhưng còn có nhiều nhân viên y tế và bác sĩ vẫn kiên trì trụ lại để hoàn thành chuyến đi, hơn nữa lần này lại liên quan đến mạng người, Trần Châu lại là người phụ trách chính nên anh ta cũng muốn chịu trách nhiệm. Theo dõi những tin tức phóng viên đưa ra tất cả đều được chính thức tuyên bố, nhân dân cả nước chú ý đến việc này cũng đều trầm mặc Điều vui mừng chính là ít nhất vẫn cứu được người còn chuyện không may đó là vẫn có mạng người chết. Những cán bộ cấp cao bên trên trước tiên khiển trách cấp dưới, phía bên này Trần Châu vẫn chưa xuất viện, điện thoại liên tiếp đến tới thấp cũng có trường hợp vài người lấy danh nghĩa chuyện này để đến bàn chuyện với anh ta. Lưu Tử Đồng và Lâm Đế đến không bao lâu mà người đến thăm Trần Châu quá nhiều thân phận Lâm Đế lại đặc biệt lúc trước còn ở nhà khách bên kia thì hoàn cảnh không tốt, ánh sáng cũng không rõ như ban ngày, mọi người cũng không quan tâm mấy, chỉ lo lắng cứu người, phóng viên ở đó cứ đến phỏng vấn từng người một cho dù Lâm Đế mang khẩu trang vẫn không tránh khỏi bị chú ý. Cho nên, mắt thấy phóng viên chen vào làm phỏng vấn, Lưu Tử Đồng, Đường Ý và Lâm Đế ba người đi ra khỏi phòng bệnh và vào phòng nghỉ của bác sĩ hỏi tình hình. Sau khi hỏi xong, Lưu Tử Đồng rót cho Đường Ý một ly nước ấm, Đường Ý uống một hớp cho nhuận họng rồi đưa mắt nhìn lâm đế, nói hai người các con có thể về nhà rồi, chuyện của Trần Châu bên này cứ để cho nó tự giải quyết ngày mai thầy cũng phải trở về Thụy Sĩ. Lưu Tử Đồng ngồi đối diện Đường Ý, hỏi bên này sư huynh không cần ai ở lại đây sao ạ? Không cần đâu, nó cũng chẳng còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi. đường ý thở dài đặt ly xuống điều ông sợ nhất đó là chuyện tốt sẽ biến thành chuyện xấu lưu tử đồng cũng trầm mặc cô duỗi tay nắm lấy tay lâm đế cô đáp thầy ơi vậy để chúng con đi đặt vé đi đi không cần lo lắng cho sư huynh của con nó có thể giải quyết tốt mà dạ được quả thật cũng không thể ở lâu dài cho dù con muốn ở lại cũng chỉ có thể cô lâm đế vẫn còn phải về để đi đóng phim anh đã chậm trễ cả hai ba ngày Đợi một lúc cho phóng viên đi hết Lưu Tử Đồng mới đi vào tạm biệt Trần Châu Trong phòng Trần Châu đang cầm điện thoại nói chuyện cúp điện thoại Nghe thấy mọi người phải về, anh ta gật đầu, ánh mắt nhìn Lưu Tử Đồng, phải thật cẩn thận Lưu Tử Đồng gật đầu, cô bước lên ôm Trần Châu, khóe môi Trần Châu hơi cong lên Đưa tay vỗ nhẹ lưng cô tháng tư đã phải thi đấu, cố lên Dạ, cô dừng một chút hỏi, chu mễ nhã có điện thoại cho anh không? Chị ấy rất lo lắng cho anh đấy Trần Châu trầm mặc một lát nói anh biết tấm lòng của cô ấy nhưng anh không có cách nào đáp lại. Đồng đồng, đừng nhắc chuyện này. Lưu tử đồng run run, cô buông anh ta ra, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, chỉ đáp tụi em đi trước. Được, lâm đế từ phía sau ôm lấy eo cô quay lại gật đầu với Trần Châu, sau đó dẫn cô rời đi. Đi xuống lầu, phóng viên bên ngoài còn rất nhiều, Lưu tử đồng dựa vào ngực lâm đế, hai người đi xuyên qua đám người thẳng tiến ra đường lớn. Nhưng đúng lúc này một phóng viên đột nhiên nhảy ra trực tiếp chặn đường hai người, ánh mắt người phóng viên sáng quắc nhìn chằm chằm lâm đế anh là lâm đế. Liêu từ đồng sửng sốt cô đen mặt đi ai là lâm đế. Phóng viên nọ vẫn đứng trước mặt bọn họ cô ta nói, trước kia tôi làm trong mục giải trí thân hình mỗi một minh tinh tôi đều có thể nhận ra anh chính là lâm đế, không thể sai. Một tiếng lâm đế của cô ta dẫn theo sự chú ý của hàng loạt phóng viên khác liêu từ đồng kéo lâm đế định chạy đi, nhưng phóng viên đã vây đông lại. Lâm đế trầm mặc hai giây, anh ôm eo lưu Tử Đồng, cúi đầu hôn chán cô, sau đó kéo khẩu trang xuống nhìn thẳng vào phóng viên. Một đám phóng viên đều hít sâu một hơi. Một loạt microphone lập tức hướng tới, lâm đế đưa tay lên đẩy hết những microphone đưa tới miệng, biểu cảm mặt lạnh lùng, nói, lần này đi là tôi đưa lưu tiểu thư tới. Phóng viên nghe được anh chủ động công bố thì lập tức gật đầu, sau đó bắt đầu đặt câu hỏi, xin hỏi anh và lưu tiểu thư đang ở bên nhau sao? Chúng tôi vốn đã quen biết bây giờ đưa cô ấy đến đây cũng coi như là theo đuổi cô ấy, đúng không? Lưu tiểu thư, Lâm đế nói lời đồng thời cũng cúi đầu nhìn vào mắt lưu tử đồng. Lưu tử đồng cứng miệng đứng trong lòng ngực anh. Phóng viên nhanh chóng hỏi, lúc trước nghe đồn lưu tiểu thư không thích anh, thậm chí còn từ chối anh. Hành động hiện tại của cô bây giờ là gì? Khóe môi Lâm đế cong lên, đi với cô ấy trong thời gian cô ấy yếu đuối nhất, có phải sẽ càng nắm chặt được tim của cô ấy không? Phóng viên ngộ ra tán tưởng nói, đúng vậy có thể, không nghĩ Lâm Đế lại có thể là người lãng mạn như thế. lưu tiểu thư, lần này Lâm Đế hoãn lại nhiều công tác như vậy để chuyên tâm đi với cô, cô có cảm động không? lưu tử đồng xét chặt tay Lâm Đế, lúc này mới hiểu ra được vì sao anh lại đột nhiên công khai thân phận anh muốn mượn dịp này để tìm một cơ hội khiến cho quan hệ hai người được đưa ra ngoài ánh sáng, cô gật đầu tất nhiên là cảm động. Thật tốt quá. Phóng viên cảm thấy rất vui vẻ, chuyện kinh động nhất của Lâm Đế sẽ được cô ta công khai, mặt khác những phóng viên còn lại cũng nhanh chóng tiến lên, hỏi rất nhiều điều, ví dụ như hai người quen biết được bao lâu rồi. Lâm Đế, anh thích gì ở Liêu Tiểu Thư? Hai người dự định khi nào kết hôn? Về chuyện sạt lở trên núi lần này có phải khiến cho cô hoảng sợ lắm không? Dù gì lúc trước Liêu Tiểu Thư cũng đã từng ở trong đoàn đội khám bệnh thư thiện. Có một số vấn đề không thể trả lời nhiều, nếu trả lời nhiều sẽ dẫn đến hỏi càng sâu hơn, lâm đế nghe phóng viên hỏi đến vấn đề cuối cùng thì tay nắm lưu tử đồng càng chặt. Lúc trước cô cũng ở trong đoàn đội đi đến nơi này. Lầm đế trả lời tôi sẽ trân trọng cô ấy, bởi vì đây là do trời cao ban cho tôi. Lời này nói ra rất có trọng lượng, phóng viên lưu lưỡi, nhanh tay ghi lại. May mắn người ở thành phố thiên tâm nhiều lắm, hơn nữa tại đây cũng khá vắng nên phóng viên mới có thể hỏi những câu như vậy, nếu lâm đế có thể trả lời thì sẽ tự mình trả lời, lưu tử đồng thấy anh tự nhiên mà ứng phó với phóng viên thì cảm thấy rất ngưỡng mộ anh, đợi hai người phỏng vấn xong liền ra khỏi bệnh viện đi đến nhà ga. Lúc này thời tiết vẫn còn tốt, nhưng đến vì vào sân ga thì trời bắt đầu mưa, đợt về này trực tiếp đặt giường mềm, cũng giống như khi tới căn phòng chỉ có hai người bọn họ, nhưng dù sao xe lửa này cũng là đi về thành phố S và thành phố B, đây là hai thành phố rất đông dân nên chắc một lát nữa sẽ có không ít người lên. Đặt hành lý ngay ngắn, lâm đế tìm một cái khăn lông, kéo lưu từ đồng qua lau tóc cho cô, cô ngồi trên đùi anh ôm cổ anh, cười nói, hồi nãy khi anh công khai giống như em sẽ không còn đường lui vậy đó. Lâm đế nâng mắt lên nhìn cô, hỏi em còn nghĩ đường lui gì? Liêu Tử đồng cọ cọ vào hõm cổ anh cười nói à, đường lui này đó chính là tùy lúc sẽ không cần anh nữa. Em dám, anh hừ lạnh, đúng lúc này điện thoại Lâm đế đặt một bên vang lên trên xe lửa tín hiệu không tốt lắm nhưng vẫn có thể nhận được vào tin nhắn WeChat. Triệu Lý, mẹ nó, mẹ nó trời ơi, tổ tông của tôi ơi. Cậu cứ vậy mà công khai tôi hả? Cậu có để người đại diện như tôi vào mắt không chứ? Nếu cậu muốn công cũng phải báo cho tôi một tiếng đúng không? Còn ngay trước cửa bệnh viện nữa chứ? Có phải cậu hơi không tôn trọng lưu tiểu thư không vậy hả? Triệu lý, a à, à tôi muốn điên rồi. Triệu lý, bây giờ trên mạng ầm ầm lên cậu nói tôi phải làm sao đây hả? Triệu lý, cậu đã về chưa? Tôi nói cho cậu biết có rất nhiều fan và phóng viên đang đi về thành phố thiên tâm đó. Triệu lý, tôi khổ quá mà. nhìn qua màn hình có thể thấy được sự tuyệt vọng của triệu lý lâm đế nhìn một lúc không trả lời đặt điện thoại xuống lưu tử đồng hỏi vì sao anh không trả lời lâm đế không biết trả lời như thế nào chẳng lẽ cũng nhắn cho anh ta hờ cũng có thể mặt để em làm cho cô lấy điện thoại của lâm đế qua bật lên sau đó hơi trầm mặc cô nghiêng đầu hỏi sinh nhật anh ạ lâm đế sinh nhật em thật ạ Lưu tử đồng nhập vào 890.528 thành công mở khóa, Lưu tử đồng ngạc nhiên nhìn anh, Lâm đế tiến gần đến khóe môi cô hôn lên, em nhìn màn hình xem. Trên màn hình là Lưu tử đồng đang mặc cái áo ngủ lần trước. Mặt Lưu tử đồng đỏ lên, cô đấm vai anh, cái gì đây? Lưu loại hình ảnh này, tự làm à, Lâm đế ửm, mặt Lưu tử đồng càng hồng hơn, cô nhéo lỗ tay anh, anh còn ửm, anh còn ửm nữa hả? Anh tùy ý cô làm, khóe môi hơi cong lên, bộ dạng của người đàn ông tùy ý để cho cô làm bừa đều toát lên vẻ ấm áp, lưu từ đồng nhịn không được cúi đầu xuống dán lên môi anh, ở bên môi anh nói, ông xã, mỗi ngày trong đầu anh suy nghĩ cái gì thế hả? Nghĩ em, nghĩ như thế nào, tay anh hướng lên trên, ôm lấy eo cô nhéo mấy cách thấp giọng nói, em nói đi. Vốn là cô chủ động hỏi vậy mà bây giờ mặt lại càng đỏ quả thật trong chuyện này hai người đều là lần đầu tiên Lúc mới đầu còn ngây ngô nhưng càng về sau anh lại là người nắm quyền chủ đạo tình yêu và tình dục đúng là có thể làm cho người ta nghiện dần Lâm đế lại tiếp tục hôn cô Anh ôm cô đặt lên giường mềm vươn người đè lên Hai người chỉ vừa mới hôn được khoảng một giây Chỉ sợ một giây cũng là nhiều thì đột nhiên cửa phòng bị kéo ra Hai nam sinh cười nói đi vào Lập tức Lưu Tử Đồng liền cứng đờ, Lâm Đế cũng không nhúc nhích, hai cậu chàng kia thấy cảnh tượng này thì hốt hoảng thốt lên một tiếng, Lưu Tử Đồng duỗi tay lấy khẩu trang ở đỉnh đầu đeo lên cho Lâm Đế, nhẹ giọng nói ông xã, bệnh cảm của anh vẫn chưa khỏi kia đừng có lây cho em. Lâm Đế ừm, anh ngồi dậy kéo Lưu Tử Đồng lên, anh dựa vào vách giường trong, nhắm mắt dưỡng thần. Lưu Tử Đồng ngồi thẳng lên, chỉnh sửa lại quần áo, đối mặt với hai cậu chàng kia, xấu hổ cười, chào hai em. A chào chào chị hai anh chàng sử năng ngây thơ liền đỏ mặt, nhanh chóng đi vào, đem hành lý của từng người cất vào trong học rồi vội vàng leo lên hai giường trên, lên đó rồi hai cậu chàng cũng không dám đi xuống nữa tránh ngại ngùng lẫn nhau, hai cậu nhìn mặt nhau. Xấu hổ quá, mặt đỏ lên, chị ấy quá đẹp, vì sao hai tụi mình lại độc thân chứ? Hai chiếc giường mềm phía dưới đều được lưu từ đồng và lâm đế đặt hết, cô thấy hai cậu bé đã đi lên thì thở phào một hơi, cúi đầu tiếp tục nhắn tin cho triệu lý. Mới chỉ có một lát thôi mà Triệu Lý lại nhắn thêm mấy tin tới. Triệu Lý a a a tôi biết cậu chắc chắn đã xem, cậu đừng tưởng cách một cái màn hình thì cho rằng tôi không biết. Triệu Lý, nếu cậu về tới thành phố S rồi thì điện cho tôi, tôi cho người đến đón cậu trước hết cậu hãy đi đến thành phố điện ảnh đi đã. Triệu Lý, fan của cậu cũng loạn hết rồi, họ đều tập trung lại thành phố điện ảnh bên này này, chắc là ở thành phố S cũng bị như vậy luôn đó. Lâm a a được. triệu lý đờ mờ lưu tử đồng buồn cười cô hơi ngả về phía sau lâm đế dỗi tay ôm lấy cô lưu tử đồng thấp giọng cười nói anh xem có phải triệu lý hài quá không ha ha ha ha ha lâm đế đưa mắt nhìn thoáng qua ánh đèn trong phòng cũng không được tốt lắm lúc này kéo màn xuống ánh đèn cũng tối đi rất nhiều phân nửa giường chìm vào bóng tối cái anh nhìn được đầu tiên chính là khóe môi đang cười của lưu tử đồng Lần này đến thành phố Thiên Lâm, nụ cười của cô dường như rất hiếm thấy cứ như là cô vẫn luôn không cười, chỉ hơi cong khóe môi Lúc này cười rộ lên quả thật rất đẹp, anh kéo khẩu trang xuống, giữ lấy cầm cô, nhanh chóng lấp kín môi cô, đầu lưỡi tiến nhanh vào khoang miệng, mang theo hơi thở của anh, lưu tử đồng ương một tiếng mềm mại ngã vào lòng ngực anh Trên giường tầng, hai cầu độc thân run bần bật Bọn họ đang nằm nhìn nhau, sau đó cả hai đồng thời xoay người hướng mặt vào vách tường, hình ảnh lúc nãy hai cậu chàng vô tình thấy được vô cùng chân thật họ sợ hai người ở bên dưới sẽ làm gì đó. Thật không chịu nổi mà. Đương nhiên lâm đế chắc chắn sẽ không ở đây mà làm cái gì, anh không phải loại người như vậy, Lưu Tử Đồng cũng không cho phép. Sau khi hôn xong, Lưu Tử Đồng giúp anh chỉnh lại khẩu trang, dựa hẳn vào lòng ngực anh, nhìn điện thoại. Triệu lý cái kia lâm lâm. Cậu tuy rằng cậu làm ra chuyện rất hoang đường nhưng cậu cũng không cần sợ cậu đó a a thật dọa tôi mà ngoan Đột nhiên triệu lý nhìn thấy tin nhắn kia của lâm đế Đoạn ký tự đó tự như anh đang thét gào Triệu lý cho rằng lâm đế cũng không chịu nổi Tuy rằng anh không giống loại người như vậy nhưng nếu đã nhắn ra thì chắc không sai đâu Vì thế triệu lý lại an ủi lâm đế Lâm tôi sợ, triệu lý, không cần sợ Có tôi đây, lâm không cẩn thận đã công khai rồi, không phải cố ý triệu lý tôi biết tôi biết lâm hai hai, hai hai triệu lý không cần hai không có việc gì tôi lo được lâm triệu ca anh tốt quá ngoa ngoa triệu lý đờ mờ bốc mùi gay tôi không cần ngoa ngoa ha ha ha ha lưu từ đồng vừa nhắn vừa cười lâm để ôm cô rũ mắt nhìn cô làm loạn nhưng khóe môi anh vẫn cong lên anh hôn lên trán cô thấp giọng hỏi lần này em vui quá nhỉ Liêu tử đồng cười nói, vui chứ anh xem anh ta nè, ha ha ha anh ta nói anh bốc mùi gay Lâm đế, triệu lý, lâm lâm à, ngữ khí này rất rất ôn nhu Triệu lý, xuống xe nhớ nói cho tôi, tôi nghi ngờ phóng viên sẽ ở nhà ga mà săn lùng hai người đó Tiện thể cũng nói Liêu tiểu thư phải chú ý đấy Triệu lý, đến lúc đó chúng ta thương lượng một chút tìm cho cậu một thời gian để cho Liêu tiểu thư Và cậu cùng tham dự một cuộc phỏng vấn, cậu thử hỏi cô ấy xem có đồng ý không nha Lâm, cô ấy đồng ý. Triệu lý, sao cậu lại tự tin như vậy chứ? Tự tin cũng là chuyện tốt thôi, nhưng mà quá tự tin sẽ thành kiêu ngạo đó. Từng câu từng chữ cứ như một người mẹ già, chắc là do cuộc đối thoại phía trên làm triệu lý cho rằng Lâm đế thực sự sợ hãi, đối với anh ôn nhu hơn rất nhiều còn dặn dò không ít. Đúng là nên tìm một người có tính áp bức như anh ta cho dù Lâm đế vẫn luôn có chủ kiến nhưng trong một số tình huống không thể không nghe lời anh ta. Lâm, chẳng lẽ tôi không nên tự tin? Triệu Lý, nên cậu chính là Lâm Đế, nên tự tin thì phải tự tin. Lâm, lời này còn kém nhiều lắm, anh khen tôi nhiều một chút. Triệu Lý, đờ mờ. Triệu Lý, cậu thực sự gay như vậy hả? Lâm, anh hiểu rõ quá nhỉ? Triệu Lý, ha ha. Lâm, có phải tôi rất đẹp trai hay không? Triệu Lý, đẹp, nên có thể sống mà không còn gì luyến tiếc, người đối diện đang nhắn tin này vẫn là Lâm Đế sao? Lâm, không, sai rồi, có phải tôi rất xinh đẹp hay không? Triệu Lý, hả, hờ, xinh đẹp, Lâm, rốt cuộc tôi là bà xã của Lâm Đế. Triệu Lý, Triệu Lý, Lưu Tiểu Thư chào cô nha. Lâm, chào anh, Triệu ca chúng tôi đang trên xe lửa chắc đến thành phố S đã là rạng sáng, để cho anh ấy nghỉ ngơi rồi mới đến thành phố điện ảnh được không? Triệu Lý, theo cô định đoạt, Lâm, cảm ơn nha, thay mặt ông xã của tôi cảm ơn anh. Triệu Lý, hẹn gặp lại. Ha ha ha ha. Lưu tử đồng đặt điện thoại xuống, xoay người bổ nhào vào lòng ngực lâm đế, lâm đế ôm cô yên lặng dựa vào vách tường, lưu tử đồng ngồi trên đùi anh, đưa mắt nhìn anh khuất trong bóng tối, nói, đột nhiên cảm thấy vẫn khá tốt. Chỗ nào tốt, anh nhìn môi cô, công khai ạ, cô nhích lại gần, để thấp tiếng nói, cô vẫn không quên ở đây vẫn còn hai cậu học sinh, lâm đế ôm eo cô kéo cô lại gần nơi đó của anh, thấp giọng nói, đương nhiên tốt. về sau hẹn hò sẽ có thể quang minh chính đại, anh lại kéo khẩu trang xuống, hôn khóe môi cô, Lưu Tử Đồng liếm đôi môi mỏng của anh, đối diện với ánh mắt anh. Tình yêu bắt đầu từ lần anh đeo khẩu trang đứng ở cửa, nó đã tới rồi. Chương 75, về nhà. Lúc về thành phố S tâm trạng đã không còn lo âu, vốn khi ở thành phố thiên tâm trời còn xuất hiện mưa to nhưng đến khi đi qua mấy trạm ga khác đã bớt hơn rất nhiều trời trong hơn, lưu tử đồng dựa vào lòng ngực của lâm đế, hai người vẫn chưa ngủ, luôn thù thì trò chuyện với nhau, đến khoảng 9 giờ trong toa dần yên tĩnh hẳn chỉ còn đâu đó tiếng dế kêu bên ngoài, lưu tử đồng mơ mơ màng màng tựa vào vai lâm đế, mắt hơi mở ra anh lấy tay che đôi mắt cô lại. Hai cậu nhóc từ giường trên đi xuống, khẽ meo meo ra ngoài, trong tay một người còn cầm theo hộp mì gói. Lưu Tử Đồng cọ cọ, thấp giọng hỏi, "Bọn họ đi làm gì vậy ạ?" Lâm Đế cũng không thấy rõ, đáp không rõ ràng lắm. Lúc lên xe lừa cả hai đều đã ăn cơm qua cho nên cũng không đói, Lưu Tử Đồng ngáp một cái, "Nếu không, chúng ta ngủ nhé." "Được." Lâm Đế buông Lưu Tử Đồng ra, cô lấy tay chỉnh lại quần áo, sau đó nằm xuống phía bên trong. Lâm Đế nằm bên ngoài, đầu gối lên cánh tay, nghiêng người qua phía cô, thân mình anh thon dài, miễn cưỡng nằm đủ lên giường. Lưu Tử Đồng được anh che phía trong, mỉm cười nhích vào lòng ngực anh. ngày thường lúc ở nhà giường lớn đến nỗi có thể nằm được ba bốn người nếu muốn nằm sát bên nhau thì phải chủ động nhích sát lại hiện tại ở trên chiếc giường nhỏ này vốn dĩ đây là giường đơn hai người miễn cưỡng nằm cùng cũng đủ sát lại gần nhau tức là lưu tử đồng nếu không chủ động đến gần anh thì đơn giản cũng đã rất gần rồi sau khi nằm xuống thì không còn buồn ngủ nữa cô thấp giọng tiếp tục nói chuyện với anh lâm đế đưa tay vuốt tóc cô đáp lời giọng nói ôn nhu thân mật một lát sau cửa mở ra hai cậu nhóc một chiếc một sau đi vào vừa nhìn thấy hai bóng người nằm trên giường đột nhiên ngậm miệng lại nhưng trên tay bọn họ vẫn đang cầm cốc mì ly trong không gian nhỏ hẹp lại cực kỳ mê hoặc người lưu tử đồng khịt khịt mũi thấp giọng hỏi lâm đế hai người đó ăn mì gói ạ lâm đế hình như vậy lưu tử đồng thơm quá Lúc nhỏ khi còn học vẽ cô hay đi theo Trần Châu và chu mỹ Nhã ăn thử tất cả các hương vị của nhiều hãng mì khác nhau, đều phải giấu giếm chua tố mẫn và đường ý ăn, đó cũng là lúc điều kiện của Trần Châu và chu mỹ Nhã khó khăn nhất. Khi đó cô vẫn còn nhỏ, lần đầu tiên trong đời có được hai người bạn thân, đặc biệt trân trọng khi nhìn hai người ăn mì gói cô cũng lẽo đẽo đòi ăn, về sau cô tự đi mua mì gói giấu trong đại viện lúc rảnh rỗi không làm gì ba người lấy ra ăn. những mà sau khi lớn hơn một chút số lần ăn cũng ít đi. lâm đế thấp giọng hỏi muốn ăn sao lưu tử đồng chớp đôi mắt to tròn có thể ăn sao ạ có thể lâm đế xoay người ngồi dậy đeo khẩu trang lên mua cho em ăn muốn ăn loại nào dưa chua ạ lưu tử đồng thỏ đầu ra nói lâm đế gật đầu ý đã biết anh đứng lên tóc mái dài có sợi đang rất xuống chán, chân mày đen như mực vóc người cao to vừa đứng lên trong phòng có chút cảm giác chật trội khiến cho hai cậu nhóc đang ngồi ăn mì cũng phải dừng lại nhìn chằm chằm vào anh Từ lúc vào phòng đến nay hai người chỉ nhìn thấy bộ dáng của Lưu Tử Đồng, còn người đàn ông này vẫn luôn ngồi bên trong giống như đang tránh mặt ai đó, lại thêm ánh sáng mờ ảo khiến cho không thể nhìn rõ mặt anh, chỉ có thể mơ hồ thấy anh đeo khẩu trang, ngoài ra còn một thân quần áo sang trọng, giọng nói dễ nghe. Bây giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy người thật, giống như là một người không thể dây vào. Lầm đế mở cửa đi ra ngoài, hai cậu nhóc lại tiếp tục ăn mì, lén lút liếc nhìn đối phương một cái. Khó trách mày không có bạn gái. bên ngoài thường có xe đầy bán hạt dưa khoai lang mì gói và các đồ vật linh tinh khác lâm đế vừa đi ra đã gặp được một xe mua một gói mì dưa trưa đến khu nước ấm rót vào ly khép hờ nắp hộp rồi quay trở về trong phòng vốn dĩ ngập tràn mùi mì gói vị thịt kho tàu đến phiên lâm đế bước vào đã thay thế bằng vị dưa chua gắt mũi hương vị quần quanh với nhau Lưu tử đồng lập tức ngồi dậy, Lâm đế ngồi xuống mép giường, mở nắp ra cầm nhĩa đút cho cô, lưu tử đồng còn đang tính rỗi tay ra nhận thấy vậy thì sừng sốt, cười ghé sát lại, ăn một gắp mì, vừa nhai vừa hỏi, anh ăn không? Lâm đế lắc đầu, không ăn. Hai cậu nhóc ngồi xếp bằng đối diện phía trên liếc nhìn anh một cái. Nghĩ thầm trong bụng, để cho tôi xem mặt anh nào có phải rất xuất sắc hay không mà sao luôn mang khẩu trang vậy? Là người không thể biết sao? Anh không ăn, Lưu Tử Đồng tự mình ăn hết, nhưng anh không cho cô đụng tay, chỉ một mực gắp từng nghĩa mì cho cô, môi cô đều vương đầy vị cay. Cho dù như vậy nhưng ăn rất ngon, Lưu Tử Đồng ăn đến mi mắt cong cong. Lâm đế nhìn cô không chớp mắt là loại chăm chú nhìn. Ba người trong phòng dường như đều ăn xong mì trong một khoảng thời gian, vẻ mặt hai cậu nhóc thỏa mãn, một người trong đó còn ở một cái, lưu tử đồng xoa khóe môi uống một ngụm nước để giảm sự cay nồng trong miệng, lâm đế cầm ly mì đã hết đi vứt còn hai cậu nhóc thì chơi kéo búa bao để xem ai là người dọn. Tuy rằng bốn người chưa nói chuyện với nhau nhưng trong phòng vẫn tràn ngập không khí ấm áp. Lâm đế quay về, lưu tử đồng ôm lấy eo anh, làm nũng nói em no quá muốn ngủ. Được ngủ, anh vuốt ve tóc cô. Cậu nhóc thua của kia không tình nguyện gom rác ra ngoài, xuống dưới thấy hai người ôm nhau liền nhanh chân vọt ra khỏi phòng. Sau đó vội vàng vào phòng, Lưu Tử Đồng và Lâm Đế đều đã nằm xuống, vẫn là tư thế lúc trước Lâm Đế nghiêng mình, gối đầu lên cánh tay ôm cô. Lưu Tử Đồng ngắp một cái, nhỏ giọng nói với Lâm Đế, hình như em cảm thấy trong miệng toàn là mùi mì. Ừm, anh nói xem lúc anh hôn em có phải sẽ, sẽ không ghét bỏ, hi hi. Lần nói chuyện này không bao lâu thì Lưu Tử Đồng liền ngủ, Lâm Đế không ngủ, anh vẫn cứ nhìn cô Xe lửa đi qua đường hầm dễ sinh ra tiếng ù bên tay, Lâm Đế đưa tay che lại tai cô Bánh xe lăn cảnh cạch đoàn xe lửa dài ngoằng cứ theo đường dây mà đi tới Đến khoảng 2 giờ sáng đã đến thành phố S, mọi người trong xe người đều ngủ mơ mơ màng màng Ai xuống chạm cũng đều bọc kín áo khoác một đầu tóc rối bời đi ra khỏi sân ga, Lưu Tử Đồng đeo khẩu trang mí mắt díp sát vào nhau để mặc lâm đế dẫn cô ra khỏi sân ga, một đường đi ra cửa. Nhà ga thành phố S so với thành phố Thiên Tâm thì rộng rãi, đẹp đẽ hơn rất nhiều, ra đến đại sảnh thì bất ngờ bị một luồng không khí lạnh ập vào mặt toàn bộ thành phố xa hoa cũng hiện ra trước mắt. Dù đã khuya nhưng vẫn có không ít nơi còn sáng đèn, thêm nữa đèn đường cũng được mở suốt đêm, có thể thấy rõ hơi thở sinh hoạt của thành phố lớn khác xa thành phố Thiên Lâm. Chiếc xe hammer màu đen đậu ngoài nhà ga. Vừa thấy hai người đi ra tài xế lập tức xuống xe, nhận lấy hành lý trong tay Lâm Đế, Lưu Tử Đồng ngồi ở ghế sau, Lâm Đế cũng bước vào, anh nhàn nhạt mở lời nói với tài xế, về biệt thự Được, chiếc xe lập tức khởi động, Lưu Tử Đồng vừa ngáp vừa dựa vào lòng ngực anh. Một tay anh ôm cô, rất nhanh đã đến cửa tiểu khu chu tố mẫn gọi điện thoại hỏi Lưu Tử Đồng có phải con về tới rồi không? Lưu Tử Đồng không nghĩ đến mẹ vẫn còn chưa ngủ, cô nói, dạ vừa đến cửa tiểu khu thôi ạ. Vậy nói lâm đế vào nhà luôn đi ăn khuya xong rồi đi ngủ, mẹ con nấu bánh trôi cho tụi con. Liêu Tử đồng đưa mắt nhìn lâm đế, anh gật đầu với cô, cô cười trả lời chua tố mẫn giả. Rất nhanh xe đã đến trước cửa nhà, tài xế giúp liêu Tử đồng lấy xuống hành lý, lâm đế nhận lấy, nắm tay cô đi vào, cửa nhà đã mở sẵn, đèn đại sảnh sáng trưng chỉ có một mình chua tố mẫn ngồi đó, bà đem chén bánh trôi ra, nói, ba và ông nội con đều không thức khuya nổi nên đã đi ngủ rồi. Lưu tử đồng gật đầu, bước chân nhẹ nhàng, lâm đế lễ phép chào bà chào gì ạ. Được rồi, ngồi xuống đi, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm một chút. Chu tố mẫn nhìn lâm đế một cái, bà cười với anh, đem hai chén bánh trôi đặt lên bàn. Lưu tử đồng và lâm đế ngồi xuống. Chu tố mẫn còn đưa thêm cho hai người một dĩa trứng chiên, trước khi đi bà còn nói, cô lâm đế là vị mặn. Lưu tử đồng sửng sốt, cô lấy muỗng múc một viên bánh trôi trong chén lâm đế, há miệng ăn cắn một cái, là bắp. Cô cười nói, mẹ cảm ơn mẹ. Ăn xong bánh trôi, lưu từ đồng muốn tiễn lâm đế, lâm đế không đồng ý anh đứng ở trước cửa hôn cô, nói, sáng mai anh phải đến thành phố điện ảnh, em chỉ cần theo dõi tin trên mạng là được, để anh giải quyết chuyện bên kia mấy ngày đã, lúc quay về chúng ta lại công khai với truyền thông. Dạ, sáng mai em đưa anh đi nhé, được không? Không cần anh lại hôn cô một lần nữa, em cứ ngủ đi, mấy hôm nay vất vả rồi. Lưu từ đồng ôm cổ anh, anh cũng vậy, anh cũng vất vả rồi. Lâm đế, đáng giá. Nói xong anh cầm hành lý ra cửa, lên xe. Xe đi về căn nhà phía sau. Lưu tử đồng đứng ở cửa nhìn một lúc sau đó mới quay về phòng khách chua tố mẫn ngáp nói ngủ đi. Bà nhìn Lưu tử đồng thêm vài lần nữa thấy con gái cũng không có chuyện gì thì tâm tình trong lòng cũng buông lòng. Lên lầu, Lưu tử đồng đi theo phía sau bà cả người cũng nhẹ nhõm. Quay trở về phòng, cô không đi tắm mà lên thẳng trên rừng nằm. Lưu tử đồng có chút buồn ngủ, cuốn kín chăn từ từ chìm vào giấc mộng Một ngày sợ hãi, lo lắng, thống khổ, dẫy dụa vào thời khắc này biến mất không còn một mảnh Trong lòng cô bình tĩnh, ngủ rất sâu Giấc này trực tiếp kéo đến giữa trưa hôm sau Cô cũng không thể nào đưa Lâm Đế đi Cô với tay lấy điện thoại, Lâm Đế đã nhắn hai tin WeChat cho cô Một cái là trước khi lên máy bay, khoảng 6 giờ sáng Lâm, anh ở sân bay Một cái là khi đến thành phố điện ảnh, hơn 10 giờ Lâm, anh đến rồi, em chưa dậy sao Vậy ngủ tiếp đi, Lưu tử đồng cười trả lời anh Lưu Tử Đồng, em mới dậy. Anh bên đó sao rồi ạ? Lâm, phen rất nhiều tất cả đều tới thăm ban, cũng hỏi rất nhiều chuyện của em. Lưu Tử Đồng, tối hôm qua anh chưa ngủ được bao nhiêu nữa? Lâm, có thể chịu được mà. Lưu Tử Đồng, yêu anh. Lâm, anh cũng vậy. Từ hôm qua sau khi quay lại cũng chưa đụng đến điện thoại, bây giờ mở ra có rất nhiều cuộc gọi lỡ lẫn tin nhắn WeChat. Lưu Tử Đồng đều trả lời tất cả cái mọi người hỏi nhiều nhất, đó là về chuyện công khai. Thậm chí còn có mấy cuộc điện thoại là từ phóng viên truyền thông, nói muốn phỏng vấn cô một chút. Lưu tử đồng đều từ chối, tối hôm qua khi trở về là vào khoảng 3 giờ sáng, tất cả mọi người đều đang ngủ say, sự tình đêm đó cũng không thể nhìn ra cái gì, hôm nay mới cảm nhận được rõ ràng, dường như bà con thân thích đều hỏi cô về chuyện của lâm đế ai ai cũng khen cô lợi hại. Trên webua càng không cần phải nói. Giống như là bị oanh tạc tất cả đều xôn xao, tài khoản Thiền Nguyệt chỉ qua một buổi tối đã đạt đến 800 vạn fan, trạng thái mới nhất của cô là bài đăng chúc phúc cho Lâm Đế và Trần Tư Đồng, còn có một bức tranh cô vẽ phố thượng hải xưa, bình luận đã lên tới hai vạn. Chị gái nhỏ Thiền Nguyệt đúng thật có ca tính quá nha, vàng bạc châu báu cũng không chiếm được tim chị, chỉ cần đưa chị đi một chuyến anh ấy liền có thể dễ dàng có được người, đây đều là bệnh chung của con gái nha. Bình luận này nhận được hơn 6.000 like, đứng top đầu. Ôi. phụ nữ Bình luận này chiếm đến hơn 3000 like, xếp top 2. Khó trách Lâm Lâm tự tin như vậy, thì ra anh ấy có thể chiêu mị đây bội phục bội phục rồi. Tôi không nghĩ kiêu của Lâm Lâm cao như vậy nha. Em phát hiện chỉ có chị mới xứng đôi với Lâm Lâm rốt cuộc anh ấy vì chị mới uống say đó. Tình yêu đến khiến tôi không thể hiểu được ghen tị quá. Bình luận đều rất tích cực. Cũng không có cái nào công kích Lưu Tử Đồng, chuyện này Lâm Đế thật ra rất thông minh, nếu không phải ngay từ đầu anh công khai theo đuổi chắc đến lúc này Lưu Tử Đồng đã bị hắt nước đen mất rồi. Cô nhấn vào weibo của Lâm Đế, trạng thái mới nhất của anh là xe lại quảng cáo của anh. Bình luận ở bên dưới đều đạt được hơn 10 vạn. Ủi, đàn ông, bình luận này được đến 3 vạn like, đứng đầu top Lâm lâm tâm cơ quá nha, nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Bây giờ sao rồi, đạt được rồi đúng không? Đắc ý quá chứ gì, có phải anh rất vui vẻ không? Nên chúc mừng đi chứ nhỉ, mị thấy hơi bị đau mặt Ha ha ha ha ha ha ha mấy đứa đợt trước chống đối đâu rồi Lúc trước là ai nói lâm lâm không theo đuổi được thiền nguyệt Đều do người phụ nữ thiền nguyệt này, không có điểm mấu chốt gì cả Thật là, nhìn cô ta xem, người ta chỉ cần đưa cô ta đi một lần Thì cô ta đã cảm động, đờ mờ đờ mờ mẹ nó, từ giờ tôi thất tình rồi Những người nói đến điểm mấu chốt này, chả lẽ mấy người không như vậy sao? Lúc bản thân yếu đuối đau khổ lại có người đàn ông giống như lâm lâm xuất hiện, luôn ở bên cạnh đi đây đó với mấy người thì mấy người sẽ không cảm động sao? Nếu không cảm động thì chỉ có thể là trong lòng mấy người yêu ai đó khác rồi. Fan của lâm lâm lầu trên ơi mị đồng ý với chế. Lâm của em em thất tình anh hãy đền lại cho em một lâm chứ đi nha a còng lâm chứ. để mọi người không cần hoảng loạn, không cần hoảng loạn, không có lâm đế thì vẫn còn lâm chứ đó sao? A còng lâm chứ, A còng lâm chứ, những bình luận kế tiếp giống như đang xếp hạng với nhau, tất cả đều làm fan lâm đế tác lâm chứ, Lưu Tử Đồng lướt được nửa tiếng, tất cả đều là lâm chứ, 10 vạn bình luận chắc cũng chiếm đến một phần ba. Lưu Tử Đồng nhìn theo dòng tác của fan tiến vào Weibo lâm chứ. Chỉ thấy bài đăng mới nhất của anh ta, là một tiếng trước. Lâm chứ. Sáu dấu chấm, bộ dạng bất đắc dĩ. Lưu tử đồng nhịn cười. Lưu tử đồng, anh của anh đang phiền lắm đúng không? Quê bùa bị nhiều người tác như vậy mà. Lâm, chắc vậy. Cửa lúc này đột nhiên vang lên tiếng gõ chu tố mẫn ở bên ngoài nói, rửa mặt chuẩn bị đi xuống đi, chú nhỏ cô nhỏ của con đều đã tới hết rồi. Lưu tử đồng sững sốt, sao lại tới ạ Chu tố mẫn, vì chuyện cưới hỏi của con. Con khi nào muốn kết hôn chứ? Chu tố mẫn, bọn họ tới bàn một chút nhanh lên, thay đồ rồi xuống. Lưu tử đồng, cô bỏ xuống giường, lấy quần áo vào phòng tắm rửa, nửa tiếng sau cô đứng ở cầu thang, trên đùi bị mấy cô nhóc quân lấy, trong tay ai nấy đều cầm poster, chị họ em muốn được Lâm Lâm ký tên. Chị họ em muốn giấu son môi của Lâm Lâm. Chị họ em muốn được Lâm Lâm ôm một cái. Chị họ khi nào chị với Lâm Lâm hẹn hò vậy ạ? Em đi cùng được không chị? Lưu tử đồng. Em trai họ chạy tới, đẩy tay mấy đứa nhóc ra quát đều tránh ra em muốn được Lâm chưa ký tên, kêu anh ấy ký trên áo em đi chỉ Ông nội ở phòng khách cười đến thờ hồn hển. ông vung vẩy, không cam lòng yếu thế nói, nhớ kêu Lâm đế mua quả đáp lễ cho ông nha Ngữ khí vô cùng khoe khoang, mấy cô em gái nhỏ trưng ra bộ mặt hâm mộ, dùng ánh mắt đáng thương long lanh nhìn Lưu Tử Đồng Trong ánh mắt là em cũng muốn quả nha, Lưu Tử Đồng đau đầu, cảm ơn bạn đã nghe chuyện